Chương 617, lựa bộ chi chủ thay đổi. 2.1. Chương 617, lựa bộ chi chủ thay đổi. 2.1. Sở biết không mang theo hắn lên tiên đỉnh, không nhìn thấy tư pháp bị chém đầu một màn, liền sẽ không làm ra lựa chọn như vậy, Tam Thanh Đạo tổ nhất mạnh, cũng không phải là lấy nhục thân thể phách tu hành mà danh trấn tứ phương đó a, là lấy khí, lấy đan, lấy khí, lấy phủ, lấy pháp. Lại không ngờ tới, đạo nhân kia lại là cười lên, nói vừa lúc, gia đang có một môn công pháp, có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Người này mà ta, lại có căn khí tư chất, có thể đi đoạn này. Ta liền đem phương pháp này cáo tri ngươi, lấy đàn pháp là bên trong, đi khí là bên trên, củ củ Luyến Nguyên, vì ta tự sáng tạo, mất quá, phải đi trước nhìn xem bên ngoài. Hàn luôn tay vỗ vỗ thiếu niên Dương Tiến bà bay, ra hiệu đi ra phía ngoài. Phía ngoài tranh chấp thanh âm đã ồn ào lên, bên trong một cái là côn bằng lốc quân, một cái thanh âm khác, vô luận là Tề Vô hoặc hay là Chu Lăng đều rất tinh tường, thậm chí vị kia xưa nay lãnh ngạo bệ nghệ tiên giới lựa bộ chi chủ Chu Lăng đại đế quẻ mắt đều tại co góc. Đạo nhân đẩy cửa ra, rảo bước đi ra, nhìn thấy Lao Quân cùng 134 mười tuổi đạo nhân tranh chấp. Chỉ là lão quân lại là rơi xuống hạ phong. Bất quá đạo nhân kia tựa hồ rượi vào luôn từ chọc giận ở thiên giới sơ soạt mấy cái cấp kỳ lão quân, cũng hoặc là nói một chút còn nói bất quá, lão quân cho chán đến trong nội tâm khó chịu gấp, dứt khoát vung vậy quả đấm, cho đạo nhân này trên hốc mắt tới một chút, lại đưa tới người so ha ha đại điếu, lão trưởng nói không lại. Suốt ruột cái gì? Côn Bằng, là nhữ tiên ở đây, phát luôn rồi bãi. Hắc Ý Liễu đạo nhân giống như cười mà không phải cười, bất quá, ai bảo ngươi ở chỗ này bố trí xuống mê trận. Côn Bằng có chút kinh ngạc. Đó cũng không phải là mê trận. Chỉ là nói, ngươi có thể xem thấu tay của lão phu pháp." Đạo nhân Mạc Hắc bảo lười biếng nói, "Không, lão trượng ngươi thủ đoạn cao miểu, ta tất nhiên là nhìn không thấu, bất quá đáng tiếc, cảnh giới của ngươi mặc dù cao, cũng không bằng ta hiểu rõ thiên địa này bàn luận, ta có thể cảm nhận được tiên điệu này không đủ cân đối, không đủ tự nhiên, tự biết là có lỗi." Côn Bằng càng phát ra kinh ngạc. Đạo nhân Mạc Hắc bảo toàn tức nói, "Tóm lại, ngươi cản đường ở chỗ này là làm cái gì?" Chu trích tử một lần, ngươi liền đi ra, xem ra không phải chuyện tốt." Côn Bằng chỉ trệ, chợt phất tay áo quát lớn, "Bản toàn sự tỉnh." lại không cần phải nói cùng ngươi cái nho nhỏ nhân gian đạo người nói. Đạo nhân mặc hắc bào lười biếng nói, "A, xem ra quả nhiên không phải chuyện gì tốt. Ta và ngươi nói, nơi này chính là có một vị đại tiền bối, đây chính là hiện nay trưởng phái đạo gia phái lâu quan đạo hai đại tổ sư ra một trong doanh chân nhân, thế nhưng là có thể tiến đến thiên khuyết cũng nghe lão tử giảng đạo, nếu ngươi không đi lời nói, chờ một lúc doanh chân nhân đi ra ngươi cũng không phải đối thủ." Một bên nói một bên hô lớn, "Sư thúc, sư thúc, người mau ra đây a, ngươi không còn ra ngươi nhỏ yếu vô lực vừa già yếu sư chắc muốn bị giết." "Sư thúc, sư thúc a." Chu Lăng đại đế đưa tay bưng bí lấy cái trán, Thái Dương run rẩy, gần từng chữ một, "Trang Chu, ngươi trò ta, ở." "Miệm." "Ha ha ha, sư thúc lão nhân già người tới." Đạo nhân mặc hắc bào quay người cười to, chợt thấy được bên kia bộ dáng 20 tuổi ra mặt thanh niên đạo nhân, trên mặt thoải mái rộng rãi đọc lại, hắn tựa hồ không dám tin nhìn xem đạo nhân kia, thần sắc trên mặt phất tạm, đọng dùng, cuối cùng khẽ miệng nhếch lên một cái. Trước mắt tựa hồ là vị kia giàn mua phu tử, nhưng là hắn biết, hắn năm đó phu tử là thuộc về thời đại kia, cái kia thiên mệnh hội tụ mã thành, độc nhất vô nhị thời đại, phu tử rời đi, liền không còn là cái kia ngồi tại chín bia trước dàn mua phu tử. Thế nhưng là có thể trùng vụng, nhưng cũng mừng rỡ, làm một lễ thật sâu, thần sắc từ thoải mái tùy ý trở nên ôn hòa mà trịnh trọng, ngài trở về a hắn cười lên, ngài so với ngày xưa, nhưng là muốn trẻ trung hơn rất nhiều a. Tê Vô hoặc nhìn xem 340 tuổi Trang Chu, nói ngươi ngược lại là sờ so ta nhìn muốn già. Trang Chu cười nói, già sao? Ta đúng vậy dạng này cảm thấy. Chu cảm thấy, tâm cảnh của ta, cùng năm đó lần thứ nhất gặp được ngài thời điểm, không khác chút nào. Tâm này giống nhau thường ngày, sao có thể nói ta đã già đâu. Hắn hướng phía trước hai bước Sau đó xoát một chút lèn đến về vô hoặc cùng Chu Lăng phía sau, ló đầu ra, ngón tay vĩu một chút bắn lên, chỉ vào bên kia mảng ngện họp nhìn chân chối lắc lư, nhỏ giọng nói, "Lao ra tử còn có sư thúc, gia hỏa này đem các ngươi ở nơi này phong tỏa, xem xét chính là không có hảo ý." Sau đó hướng phía bên kia lão giả hô lớn, "Nhan cửa lại ra, ngươi không cần khi dễ ta người trẻ tuổi. Chỗ này, hai vị này sức lực lớn, ngươi cùng hai vị này thử một chút. Đến a ngươi." Chương 617, lựa bộ chi chủ thay đổi. 2 2, chương 617, lựa bộ chi chủ thay đổi. 2 Hai, lại bị Chu Lăng đại đế trở tay một chút nhấc lên cổ áo, tiện tay ném tới một bên, nói: "Ngươi nào, tới tìm ta vì sao?" Trang Chu đạo: "Sư phụ nói ngài đi ra hồi lâu, năm nay cái kia thu đồ đệ chuyến pháp, ngài không quay lại đi lời nói." Hắn liền muốn dẫn theo kiếm sát đi ra. Chu Lăng đại đế lướt lướt mi tâm, ánh mắt đảo qua vị kia lão quân, chưa từng nói thêm cái gì, lão quân cũng chỉ có chút thí lễ, cười giải thích nói chính mình nhưng thật ra là cùng Tề Bồ hoặc cùng nhau tới nơi đây, Chu Lăng mới miễn cưỡng gật đầu, chung người đi bảo: "Tại sao này, Chu Lăng đại đế nói là muốn suy nghĩ đáp án, tiệt trả lời chắc chắn." Mà đằng sau mấy ngày, Tê Vô hoặc ngay tại nơi này chuyển tụ Thiếu niên kia tự sáng tạo công pháp, một thì là Chu Lăng đại đế duyên cơ, thứ hai là bởi vì Thiếu niên đạo nhân này trời sinh một bộ căn cốt tốt độ tính, đạo nhân cũng thưởng thức nó bản tính, thứ ba, Phục Hy coi trọng hắn. Cái này lý do thứ ba, chỉ có Phục Hy hai chữ liền có thể. Lão Quân lúc trước ở bên ngoài giữ cửa, bây giờ lại là thoải mái đường đường chính chính đi vào, chỉ bắt qua cái này, lão quân chẳng biết tại sao, đối với cái kia chàng Chu rất có hứng thú, thời gian theo dõi hắn, có chuyện gì không cũng có chuyện lôi kéo luận đạo, thời gian không nhanh không chậm đi qua, đạo mắt đã là hơn nửa tháng đi qua. Dương Điển huynh trưởng thương thế cũng đã từ từ khỏi hẳn. Tại Hoàng Tiễn chi thủy tập bộ bên dưới, hồn phách thương thế đã từ từ khôi phục, thân thể cũng không có như vậy đau nhức, trong mấy ngày nay đã có thể dần dần xuống đất đi lại, dần dần tu hành nhập môn đật nền móng chi pháp, luôn có một ngày, cái kia một thân thương bệnh sẽ từ từ khôi phục lại. Dương Điển quanh chân tại trên bồ đoàn, hô hấp đã từ từ trở nên kéo dài, ăn vào đang dương lực, khí cơ đã dần dần xu hướng vu đạo nhân mạch này đường lối. Lệ Bố hoặc nhìn xem thiếu niên Dương Điển công pháp nhập môn, cảm thấy một bên Chu Lăng đại đế khí tức, nói đạo hữu. Chu Lăng đại đế nhìn xem Dương Điển, nói đa tạ ngươi. Tề vô hoặc, Tề vô hoặc lắc đầu, nói không cần như vậy. Hàn Ôn Hòa nói, tiện mà là cái hảo hài tử, căn cốt ngộ tính đều cực cao, ta nhìn thấy người ở trong, cũng thuộc về hạng nhất, còn nếu là tăng thêm nghị lực cứng cỏi, tương lai tiền đồ vô lượng. Chu Lăng đại đế bùi ngùi thở dài, nói đúng vậy a. Ta ngày xưa luôn luôn cảm thấy nhân gian sinh linh tuổi thọ ngắn ngủi, chỉ là một cái hoàng hốt cũng đã là bọn hắn cả đời, có thể bây giờ lại cảm thấy bọn hắn mặc dù tuổi thọ ngắn ngủi, lại đều là như hừng hực chi hỏa, sáng lóa. Phu tử, Dương tiến hắn. Tương lai có thể vượt qua ta Đạo nhân nhìn xem một bên tiên giới lại thần, ánh mắt rủ xuống, nhìn xem nơi đó an tĩnh tính tọa người thiếu niên, tóc đen buông ngựa rủ xuống bả vai, thần sắc kiên nghị, nghĩ nghĩ, hồi đáp, như nó tâm này không ngã, nếu là hắn như cố cứng cỏi vô song, có thể lớn phần. Hắn không thể cam đoan. Tựa như là năm đó ba vị đạo tổ cũng không thể cam đoan đệ tử lớn phần một dạng. Chu Lăng đại đế cười cười, nói ta sẽ chờ đợi ngày đó, đa tạ đạo hữu, về phần đáp án kia Trần Võ ngươi có biết, vì sao trong đoạn thời gian này mật, Nam Cực trưởng sinh đại đế cùng Vũ Thiên ứng nguyên tiên sấm phổ hóa thiên tôn đều là thưởng xuyên tới tìm ta. Bởi vì đạo hữu chiến lược." Chu Lăng đại đế cười to, "Ha ha ha ha, chiến lược. Không không không, không phải như vậy." Hắn tựa hồ có chút thán thở, "Nói ngươi ứng cũng đã biết, Thiên Thu viện chân quân đỉnh phong nuốt vào huyết hải đan dược loại hình cấm kỵ đồ vật, liền có thể cảnh giới đột phá, nhảy lên tới đế cảnh thủ đoạn, mặc dù cái kia tương đương với tự đoạn con đường phía trước, mà lại sau một khoảng thời gian tất nhiên căn cơ phá thoái, trong vòng ngàn năm hẳn phải chết. Nhưng mà chung quy là có biện pháp đạt được cấp độ này chiến lược." Lại phía Nam thật rải sinh đại đế quân quyền năng, người chết trận cũng có thể bãng sinh luân hồi dưới tình huống mặt thủ, hắn là có thể lôi ra một chi có có đế cảnh thực lực dưới chướng chiến tướng, tại thời điểm này, ta mặc dù đánh thắng được bọn họ ba năm cái, nhưng lại không có lớn ý nghĩa giá trị thực sự, ở chỗ tiên rồi các bộ tiên thần bên trong đều ở trên thừa một bộ. Ở chỗ, lựa bộ. Ở chỗ lựa bộ dưới chướng vô số chiến tướng cùng chuyển thừa, ở chỗ lựa bộ tại thiên địa trong đại đạo quyền năng, nam cực trưởng sinh đại đế chính là bởi vì việc này, mới cố chấp như thế để vô hoặc nhớ lại trước đó ngọc hoàng nói tới các bộ tiên thần cùng điều tiên thần tốt nhất từ lậu bộ, lôi bộ lựa bộ đến điều, vô luận căn cơ hay là thủ đoạn đều là không tầm thường có thể so sánh với. Chu Lăng đại đế bỗng nhiên mỉm cười. Tay phải triển khai, đột nhiên có hừng hực chi hỏa hiện hiện hư không, tản ra từng tầng tầng ánh lửa. Ngọn lửa này bàng bạc mênh mông, vô biên đường hoàng, cuối cùng hóa thành một viên ngân tỷ. Đã từng không gì sánh được kiêu ngạo tiên thần thản nhiên nói, "Hiện tại, lựa bộ chi chủ vị cách là của ngươi." Chương 618, Lăng Tiêu pháp hội tôn trấn võ. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 618, Lăng Tiêu pháp hội tôn trấn võ. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 618 Lăng Tiêu pháp hội tôn trấn võ. Canh ba cẩu nguyệt phiếu Chu Lăng đại đế bàn tay khẽ nhúc nhích, có chút đưa tới, đem đã từng không gì sánh được để ý, không gì sánh được xem trọng lựa bộ ấn tỉ đưa đến tề vô hoặc trong tay, liền phảng phất tùy ý ném đi một cái cùng mình không có cái gì liên quan độ vận, nói bật này trong tay ta, chỉ là một kẻ vật tầm thường, không tầm thường vì ta gia tăng một chút chiến lực. Trừ cái đó ra, vẫn còn sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, sẽ để cho tiếng sấm phù hóa, cùng nam cực trưởng sinh đại đế đến đây thì ta Đến lúc đó ta không nguyện ý tùy bọn hắn mà đi, nhưng lại cũng không đủ lực lượng đi chống cự, tình thế khó xử, nghĩ như thế nào đều là phiến phước mặt trời. Nhưng là tại trong tay của người khác biệt, có lẽ đủ để trở thành ngươi nội tình cùng căn cơ, để cho ngươi đối mặt nam cực trưởng sinh đại đế quân vài điểm, có thể có chút quần nhau chi lực, vô luận như thế nào, như có thể từ trong tay của hắn, đem lại thế này từ vòng này chuyển tiếp bên trong lôi ra đến, chính là so đặt ở trong tay của ta càng có giá trị. Không phải sao? Không biết cái này làm câu trả lời của ta như thế nào. Chu Lăng đại đế nhìn trước mắt đạo nhân này, khẽ cười nói: Lựa Diệu động Dương đại đế, Tê Vô hoặc nhìn trước mắt cái này tiên tiên sinh linh chi định chủ lăng, người sau thần sắc ung dung bệ nệ, mang theo ngày xưa giống như ngạo mạn cùng tuyệt đại tự tin, từ đầu đến cuối, vô luận là ngay từ đầu quân vọng, hay là hiện tại mặc dù kiêu ngạo nhưng lại tán thành thương sinh ý chí, chỉ có chính hắn tự tin và ngạo mạn chưa từng biến qua. Tê Vô hoặc mỉm cười, nhận lấy đạo này nói thì, tớ thì phía trên có từng tia từng tia từng sợi ánh lửa lưu chuyện. Xem như đối với Chu Lăng đại đế đáp lại. Bất quá, nếu là nệ cảm thấy ban khoan lời nói, xin mời ngươi giúp ta một chuyện đi. Ta nghe nói, Ngọc Hoàng muốn mở lăng tiêu pháp hội. Pháp hội phía trên tuyên cáo đi từ pháp chi tội sai. Ngươi liền mang theo bọn hắn bên trên một chuyến thiên đình thôi, về sau nếu là Dương Tiễn là đáng tin chi tài, vậy ngươi liền tha cho bọn họ tại ngươi chân vô phủ bên trong chính là, về phần bản tọa sau này, lại không nam tục Chu Lăng đại đế. Hắn giống như buồn vô cớ, giống như thoải mái, chỉ là một mình uống rượu. Đã là chủ động cắt đứt chính mình cùng Lựa Bộ chi chủ ấn tỷ liên hệ. Đạo nhân nhìn xem hắn, chính trọng đáp ứng, bàn tay nơi đóng, đem hỏa diệu ấn tỷ giữ tại ở trong tay cái kia không gì sánh được đường hoàng mênh mông ánh lửa thời gian dần trôi qua cùng hắn thời cơ tương hợp, nguyên bản thuộc về lựa bộ chi chủ Chu Lăng đại đế khí tức từng chút từng chút, từng chút tiêu tán rồi đi, cuối cùng chỉ là hóa thành không trung một sợi nhàn nhạt, nhạt ánh lửa. Thiên giới, phụ trách trưởng quản tiên tịch tiên nhân ngay tại bận độn. Gần nhất có hai kiện chuyện lớn đánh tới, đệ trưởng quản tiên tịch tiên các thần vận bịu chân không chạm đất phi nước đại. Một thì là trước kia ngày đó chủ cột viện bạo động, dẫn đến hiện tại thiên xu viện bị thủ tiêu, trong đó thiên binh tiền tướng, người chết trận, kẻ phản loạn. Người mất tích đều là phong phú cái này, mang tới to lớn lượng công việc đủ để cho tiên các thần đều cảm giác được gia đầu tê dận. Mà theo sát phía sau, chính là lão hoàng lưu cái kia tăng thêm liệu truyền chuyển, chân võ đãng ma đại đế khai phủ, phủ bên dưới 4 tỷ đều mở. Bởi vì chân võ đãng ma đại đế uy danh đã dương, lại thêm tựa hồ chân võ đại đế dò xét tứ pháp đại thiên tố nhà, trong tay thiên đế tiền, tương đương dư giả, dẫn đến rất nhiều các bộ tiên thần đều nghĩ đến biện pháp đem chính mình tiên tịch điều động đến chân võ phủ phía dưới. Đám người này đi, nguyên bản vị trí sẽ không biến mất đúng không? Tuất, lại được có binh điều, lên trước. Đơn giản giống như là dùng vô số thật nhỏ một bài tích lũy phức tạp cơ quan, đổ vào một chút liền sẽ dẫn đến đằng sau liên tiếp một loạt bạo phá tính tai nạn, sự tình lại nhiều lại hơn tạm, các tiên nhân sống được thời gian quá dài, đưa đến đi qua lý lịch, cùng cùng còn lại tiên thần quan hệ rất nhiều. Công việc này vốn là cực phức tạp, lại thêm cho ra thời gian còn ngắn ngắn. Cùng, nguyên bản trưởng quản tiên tịch Đông Hoa Đế quân sớm 100 năm trước liền cho trân võ ra một kiếm giang giác. Một loạt này vấn đề đưa đến bên này mà hiệu suất không cao, chỉ có thể dựa vào tiền cấp thần từng cái tính, đương nhiên một tên tiên quan tựa hồ là nhẫn mại đến từ hạ, nghiến răng nghiến lợi dưới muột tay lên, liền đem trong tay ngọc giản cho ném đi ra ngoài, hai tay cắm vào trong đầu tóc, hô lớn, "Không làm nữa, không làm nữa. Nhiều như vậy phá sự, không làm được một chút. Hôm nay ta xin mời tự, ngày mai liền đi Dành Sơn Đại xuyên bên trong tu hành giải sầu." Còn lại tiên quan bọn họ nhìn hắn một cái, liền lại giả bộ như vô sự tu hồi lại, loại chuyện này thật sự là thái thường gặp, hôm nay nói đúng không làm, buổi sáng ngày mai hay là phải ngồi cưỡi lấy một đóa tường vân ngoan ngoãn tới, bốn phía du lịch. Bây giờ trong thời đại này mà, làm sao có thể bốn phía du lịch? Lượng kiếp tầng tầng lớp lớp, ai biết một ngày nào cũng bởi vì cái gì không hiểu thấu lý do cho cuốn vào trong lượng kiếp mạng, một thân tu vi hóa thành cho bụi, làm tan thành mây khói hạ tràng, chỉ là ngay tại những này tiền quan bọn họ xử lý chân võ khai phủ mọi việc thời điểm, liền lại có tiên thần truyền đến tin tức mới, Lăng Tiêu pháp hội lập tức liền muốn bắt đầu. Trong đó luận công hành thượng, cùng trùng trị không làm tròn trách nhiệm sự tình, sẽ cùng một chỗ bắt đầu. Tiên tịch phải sớm chuẩn bị tốt. Một đám tiên các thần bưng lấy ngọc giản nghiên răng nghiến lợi, đáng giận. Giờ phút này trưởng quản tiên gia quế quán sự tình đã thành một cái thanh thủy đến không thể lại thanh thủy nha môn. Có bao nhiêu thanh thủy cũng không có phân lượng. Lúc trước tiên su viện chi loạn đều mẹ hắn không có lan đến gần nơi này. Vào lúc đó, trưởng tịch tiên quan bọn họ còn tại chỉnh lý văn thư. Tiên tịch tiên quan nghe nói đều chọc cười vui lên. Có ý tứ gì? Chúng ta bên này mà không cần thiết đúng không? Thế nhưng là tức giận nơi này khắp tiên tịch tư ở trên tiên đỉnh địa vị vị diệu, của tiên nhưng cũng hay là phải thành thành thật thật chuẩn bị, dù sao lang tiêu pháp hội thế nhưng là ngọc hoàng đại thiên tôn tự mình tổ chức, vị cách tại toàn bộ lục giới bên trong, cũng chỉ là so với ba vị kia đạo tổ tổ chức lục giới pháp hội lơi kém, đó cũng là nhất đẳng thị hội. Tuốn chi lần này lang tiêu pháp hội hay là thiên thu viện chi loạn sau tổ chức, không hề nghi ngờ, so với ngày xưa lang tiêu pháp hội còn muốn quan trọng hơn. Vừa mới đem vấn đề này đều giao cho trưởng tịch tiên quan bọn họ, Ti Mệnh Tiên Quân liền đi dạo trở về trong động phủ của mình, pha một bầu trên côn lôn sơn linh trà, còn không có uống, liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến một trận bén nhọn tiếng kinh hô âm. Sau đó một tên trưởng tịch tiên quan cơ hồ là lộn nhào xông vào động phủ của hắn ở trong. "Thiên Quân, không xong, không xong." Ở trên tiên đỉnh ngồi 18.00005 vẻ lạnh Ti Mệnh Tiên Quân chậm rãi nói, không ngại sự tình, không ngại sự tình. Muội khi gặp đại sự có tính khí, chúng ta một mẩu ba phần đất này, có thể có cái sự tình gì, nhìn ngươi góc, cái này làm thật điên, cho kiếu nhất chính là vui vẻ cũng không có đại sự, không cần công nội a. Nếu là thật sự khó chịu, bản quân cho ngươi pha một bình trà. A, tốt, xin mời thêm hai khối ngàn năm mật bánh ngọt. A không phải, lúc nào thiên quân ngài còn có tâm tư uống trà. Lúc nào cũng phải phải có tâm tư uống trà a. Không phải, là tiên tịch, tiên tịch bên trong, lựa bộ chi chủ Chu Lăng đại đế danh tự biến mất. Trường tịch tiên quan cuối cùng đem đại sự này tình nói ra. Thế là hắn nhìn thấy vị này Ti Mệnh Tiên Quân trên mặt mỉm cười đáp lại. Một cái hô hấp đằng sau. Mà mẹ nó, cứ híp mắt Ti Mệnh Tiên Quân hô to một tiếng, trực tiếp hất bản phi nước đại, phi nước đại tốc độ so với đằng vân giá vũ còn muốn càng nhanh, tốc độ nhấc lên của phòng, khoáy động tả hữu, dính dắp hồ sơ tung bay như tuyết rơi, mà Ti Mệnh Tiên Quân trên khuôn mặt thì tràn đầy một loại hoảng sợ, ngoa tạo ngoa tạo. Chu Lăng cát, ngoa tạo Hắn cấp tốc đổi tới địa phương, còn lại tiên gia trưởng tịch tiên quan đều là thần sắc nghiêm tiết, mà ở phía trước là năm đạo lưu quang, trong đó lôi hỏa đấu ba bộ tại cao nhất, đại biểu cho là tiên giới mạnh nhất tiên quan chiến tướng toàn thể, mà bây giờ, tại lựa bộ chỗ cao nhất, chấp trưởng tam thiên thế giới, 10 vạn 8000 lựa lựa bộ chi chủ danh hào chậm rãi giơ cắt. Chu Lăng đại đế danh tự ở phía trên lưu chuyển lên, bày ra. Sau đó chậm rãi dập cắt chút bụi. Chương 618, Lăng Tiêu pháp hội tôn trấn võ. Canh ba cầu người phiếu, 2, chương 618, Lăng Tiêu pháp hội tôn trấn võ. Canh ba cầu người phiếu, 2 phản phất như là họa diễm sau khi tắt ánh chiều tà, không có cái gì lưu lại. Thế là toàn bộ tiên tịch tứ chỉ ở trong nháy mắt quy về hoàn toàn tính mịn. Tại Chu Lăng đại đế cấp ra đáp án đằng sau, Tề Vô hoặc cũng không có lập tức liền rời đi nơi này, tiến về chân võ phủ, mà là tiếp tục lưu tại nơi này, một bên dạy Bảo Dương tiến tu hành, một bên chờ đợi Lăng Tiêu pháp hội đến. Tại kết thúc Lăng Tiêu pháp hội đằng sau, Dương Tiến còn muốn ở nhân gian hoàn thành phía trước mấy bước tu hành. Hắn sử dụng cán dài binh khí, tại cái này trường bình tạo nghệ phía trên, Chu Lăng đại đế cản tại Tề Vô hoặc phía trên. Người thiếu niên này tiên tư ngộ tính cùng căn cốt đều là nhân tuyển tốt nhất, nhất là ý chí cứng cỏi, như là nặng nghề sơn nhạc, không chút nào nhạy thoát, là cái này tuổi tác bên trong, khó được có thể chìm đến quyết tâm đi hại tử, đệ vô hoặc có chút kiên ngợi, suy nghĩ chính mình trong tồn có mặt, tựa hồ có mấy món cán dài binh khí, một phần là đến từ tư pháp đại thiên tôn bà cô, còn có một cái, là vải thập niên trước. Khi đó tại Âm Ti Vũ Minh, tổ chức Thái Sơn phủ quân đế, chém giết trung ương quý đế Chu Khất. Chu Khất là lớn phẩm quý đế, khi đó đệ vô hoặc còn không biết lớn phẩm chi gian, xem như lợi dụng Chu Khất chi cường ngạo cũng khinh địch giết hắn. Trù các sở dụng chính là một thanh rìu thái cổ hàng thiết chế tạo kỳ môn cán dài binh khí, tạm tiên lượng như đao. Trong đó tự có thần quang nhấp nháy, không thể coi thường. Nếu là đứa nhỏ này ngày khác tu hành có thành tựu, đem vật này đưa hắn nhưng cũng không gì không thể. Thề bộ hoặc nghĩ đến. Mà tại trong đoạn thời gian này mặt, Trang Trụ nhưng cũng là bị cái kia côn bằng nhìn chằm chằm, người sau tựa hồ kinh ngạc tại Trang Trụ thiên phú và nội tính, trong lòng đối với lúc trước luận đạo bại bởi Trang Trụ, cũng là có chút tức giận bất bình, cho nên đoạn thời gian này lúc nào cũng theo dõi hắn, ngay từ đầu chỉ là luận đạo thuyết pháp, về sau lớn nhỏ chi biện. Không thể không nói Tại đắc hạ học cung Trư Tử Bạch ra bên trong, trừ phu tử bên ngoài ai cũng không sợ. Dù là chính là cái kia vị Vũ phu tử, hắn đều không thèm để ý Trang Chu không phải chỉ là hư danh. Côn Bằng nói cùng lại hắn, "Vì vậy nói, ta nói là bất quá ngươi, nhưng là ta lại có thể dùng sự thực để cho ngươi nhìn xem." Dương Dương đắc ý Trang Chu sử xúc, trong lòng dâng cảm giác cảm giác khôn ổn, cái gì? Một ngày này, Trang Chu bị Côn Bằng mang theo đi đến cửa sa sôi Bắc Hải, Trang Chu tận mắt thấy cái gì là Côn Bằng chân thân, lên như diều gặp gió chín bạn hàn dạng, hai cánh khẽ vỗ, cho dù là Bắc Hải huyền mình chi thủy, đều trong nháy mắt bị chiếc cánh này dẫn dắt mang theo cuồng phong khoé động đi ra vô số sóng cả. Một ngày lúc ngang tứ hải, Côn Bằng vừa rồi dừng lại, một lần nữa hóa thành lão quân bộ dáng, vuốt râu cười nói, "Như thế nào? Tiểu tử có thể chịu phục? Thế nhưng là biết lão phu cảnh giới cao hơn ngươi, cũng so ngươi tiêu dao sao? Thế nhưng là chàng chu lại vẫn như cũng là hiền muối coi thường, nói Tiêu Diêu, ngươi chỉ là bay nhanh hơn ta, bay cao hơn ta mà thôi, ngươi có thể bày ra thế giới này sao? Hay là nói có thể bay đạt được trái tim của chính mình?" Côn Bằng lão quân thần sắc ngưng lại, Côn 30 tuổi bộ dáng nam tử áo đen nhìn xem hắn, đáy mắt thậm chí mang theo thương hại, nói ngươi vô cánh mà động, nhưng như cũng muốn bằng mượn sức gió, ngươi tiêu sái tự do, nhưng lại muốn che lấp hình dạng của mình, ngươi có như thế lớn chân thân cùng thực lực, cuối cùng nhưng vẫn là bị ép thúc tại phương viên tốc luông bên trong. Ngươi sao có thể nói mình cảnh giới cao, sao có thể nói mình là tiêu diêu đâu? Côn bằng liền giật mình không khỏi nhớ tới chính mình những năm này kinh lịch, thân là lớn phẩm, vẫn còn cần mai danh nhật tích, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, không khỏi buồn từ đó đến, thở dài, nói thì tính sao đâu? Bạn bận sinh tại giữa thiên địa, làm sao có thể không nhận đứa thúc? Trang Chu nơi này, có phần chẳng thèm ngó tới, "Hừ, bất quá chỉ là tâm không bỏ xuống được thôi, như thế nào đưa xuống?" Trang Chu hồi đáp, "Bất quá là thiên địa cùng ta cũng sinh, mà ta cùng bạn bật là một. Côn bằng nỉ non, thiên địa cùng ta cũng sinh, ta cùng bạn bật là một." Cái này thật đơn giản một câu, lại phản phất có lớn lao thần vận, côn bằng thần sắc càng phát ra trịnh trọng lên, "Nói xin hỏi giải thích thế nào?" "Giải thích thế nào? Lại để ta." Thoe hấp ý điề đạo nhân bị bên cạnh tôi, cúi đầu xuống, nôn ra một trận. Tốc độ quá nhanh, Trang chu cảnh giới mặc dù cao, nhưng là tu vi theo không kịp. Nói ngắn gọn, hắn choáng váng. "Ta, ta nôn một hồi lại nói, không được, không được, lớn như vậy chim chóc, cá lớn như thế, còn bay nhanh như vậy, ta nhất định phải đem ngươi viết đến văn chương của ta bên trong, Hoệ Sếp số 1 Thiên. Để cho hậu bối các đệ tử biết, bọn hắn tổ sư ta là ngồi qua lớn như vậy chim chóc. Cái này đau khổ, không có khả năng ăn cùng a." Hoệ Hắc ý già đạo nhân nôn khan lấy vẫn còn muốn cắn răng nghiến răng nói gì đó đến cho hậu thế đám tử đệ khoe khoang sự tình. Lao Quân nghẹn họng nhìn chân trối. Cái này, đó là cái cái gì vậy thay? Hắn là thoải mái, hay là chấp nhất, là tự tại, hay là ngoan đồng giống như tính cách, hay là nói, chân chính tùy tâm sở dụng, không bị ngoại vật kấp thúc, đại tiêu dao. Thời gian lưu chuyển, tại Dương Tiễn triệt để nhập môn cựu chuyển luyện nguyên chi pháp thời điểm, lang tiêu pháp hội mở ra thời điểm bắt đầu, đạo nhân đối với Dương Tiễn thiên tư ngộ tính, có chút tán hượng, chợt lại có chút tiếc nuối, lắc đầu, nói hữu chuyển luyện nguyên tâm quyết, ngươi đã triệt để được. Bất quá, một bước cuối cùng là ta lúc đầu tại lịch kiếp thời điểm bước ra một bước cuối cùng đạt đến tại cựu viụ luyện nguyên cấp độ, một bước này không cách nào dạy bằng lời nói, không cách nào thần truyền, chỉ có thể chính ngươi từng bước một đi đến một bước kia, sau đó mới có thể đột phá, trước đó lại là không có khả năng xưng là là cựu truyền luyện nguyên, nhiều nhất chỉ có thể xưng là 89 chi công. Đạo nhân mang theo Dương gia bà minh muội, từ biệt Đoán Hỏa Chân Chu, muốn đăng Lâm Thiên cuối cùng. Bất quá trước đó, phải đi trước tìm oa hoàng nương mẹ cùng Vân Cẩm, ngược lại là ước gặp chút phiền phức. Mà ở Thiên Khuyết phía trên, Lăng Tiêu bảo điện phía trên, sớm đã là tiên gia về tụ, các nhà tiên thần đều là đến, hoặc là Huy Vũ, hoặc là Tu Tú. Nhìn Bành Sinh Huy, tinh thần phấn chấn, mà tọa lạc tại trên biển mây Lăng Tiêu Bảo Điện, như cũ như ngày xưa như thế thanh tịnh tự tại. So với ngày xưa, lại chỉ nhiều ra hai cái khác biệt. Một cái là đi qua số lượng khủng lồ tiên tu viện chiến tướng không tại. Một cái khác là nhiều hơn mới một phụ thần tướng. Tất cả tiên thần đều biết, hôm nay Lăng Tiêu pháp hội nhân vật chính trừ bộ chỉ còn lại có một cái đầu tư pháp đại thiên tôn bên ngoài, chính là Tân Tân Quốc khởi chân Võ Đáng Ma Đại Đế, hôm nay pháp hội phía trên gia phòng là vì tôn chân võ mà chuẩn bị. Chỉ là không biết, lần này gia phòng là có gì tên? Bất quá căn cứ vào chân võ đãng ma đại đế chuyện đã qua, kỳ thật quần tiên chư thần trong đấy lòng hay là hơi có một chút điểm bất an. Vị này chân võ gia, lần này sẽ không lại chạy đi. Thật chạy lời nói, thế nhưng là tất cả thần đều đến tê. Lang Tiêu pháp hội sắp mở ra thời điểm, quần tiên cùng chân võ phụ tất cả tiên các thần bỗng nhiên phát hiện một cái muốn mạng vấn đề, cho dù là lão hoàng nưu đều mồ hôi lạnh trên trán soát một chút chảy xuống, đội bá đi ra thời điểm, có đụng phải tạ phụ hữu bất tinh quân, hai người sau cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thẳng đến lấy chân võ phụ tới. Hai bên mà nhìn thấy đối diện, đều là vô ý thức bừng rỡ, la lên Lão Hoàng Nưu, gặp Bắc Đế tử điện hạ rồi sao? Nhà ngươi Trần Võ đem nhà ta Bắc Đế tử gạt một tháng. Lão Vân muốn bữa tổ, Tạ phụ lão ca gặp vô hoặc sao? Lang Tiêu pháp hội muốn mở không gặp người a. Hai bên Mã Thanh Âm rơi xuống trợ̣ Tạ phụ Tình quân cùng lão Hoàng Nưu sắc mặt đều bị giải ra, đang run rẩy lấy trao đổi tình báo đằng sau. Tạm cục tại Trần Võ phủ đại quản gia lão Hoàng Nưu cùng tự vị cung Tạ phụ Tình quân phát hiện rất muốn mạn một việc, Lang Tiêu pháp hội sắp mở ra, trước mắt đã từng bệnh lên chính mình Bắc Đế tử sắc phong nghi quý một vị nào đó Bắc Đế tử điện hạ cũng đã từng bịn lên chính mình lần thứ nhất lên trời sắc phong nghi quý một vị nào đó chân võ ra đều không thấy. Lại, lại tới. Lão Hoàng Như đầu lưỡi đều có chút thắt nút ba. Tạ phụ Hữu Bất Tinh quân cùng lão Hoàng Như cùng nhau nhìn xem bên ngoài. Giáng mây lưu chuyện, thanh tĩnh tự tại, pháp chúng đã mở. Lấy chân võ làm hoạch tâm lăng tiêu pháp hội, mở ra. Canh ba cầu nguyệt phiêu a, Lam Việt và nghỉ ngơi bắt đầu dãy rủa. An tưởng chương 619, gia phòng, trấn thiên chi tên. Một, một, chương 619, gia phòng, trấn thiên chi tên. Một, một, chương 619, gia phòng Trấn viên Chi Thiên, nhìn xem đạo nhân đằng vân giáp vũ, dẫn minh muội kia ba cái rời đi, tại nhân gian này trong sân, Doãn chân nhân cùng Trương Chu An tĩnh một hồi lâu, mai cho đến cái kia tường vân xa xa đi, cùng chân trời mặt khắc đám mây sen lẫn trong cùng một chỗ, nhìn không rõ ràng, vừa rồi từ từ thu tầm mắt lại. Trương Chu bị đường, một mặt thở dài, cuối cùng là đi, lao đại ra kia thật sự là dông dài a. Một trong đó chịu đánh giá. Doãn chân nhân không có trả lời, tha nhìn lên bầu trời, nói lần này ta sẽ cùng ngươi trở về, cũng thuận tiện để Dương tiến trở về một chuyến, nhưng là đằng sau, ta sẽ không lại về lâu quan đạo. Trang Chu sắc mặt đầu tiên là vui mừng, chợt kinh ngạc. Sau đó tựa hồ dự định hoàn toàn như trước đây nói thêm cho người, người nói: "Sư thúc vì sao như vậy, chẳng lẽ nói là Doãn Chân Nhân thản nhiên nói, Nam Hoa." Trang Chu động tác dừng một chút. Đây là Trang Chu đạo hiệu. Sư trưởng gọi tên ngươi thời điểm còn có thể chỉ là trò đùa, chỉ là ngài thường chơi tiếng, không thể nào ý, nhưng khi sư trưởng trực tiếp gọi đạo hiệu của ngươi thời điểm, cái kia thường thường đại biểu cho sự tình đã tương đối lớn, Trang Chu trên mặt thần sắc thoáng nghiêm trọng, nói sư thúc, Doãn Chân Nhân thản nhiên nói: "Ta thân này xuất thân vốn là có mầm họa lớn, tha ở thời điểm này không có tới tìm ta." chỉ là bởi vì phục hi cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế đem tha kiềm chế, nhưng là tha nhất định trả sẽ trở lại, dù là tha không phải Bắc Cực Tử Vi đại đế đối thủ, có thể Bắc đế muốn giết tha nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta đã thân ở trong vòng xoáy, nệ ly ta càng gần, càng gặp nguy hiểm. Trang Chu đạo, lấy sư thúc thần thông của ngươi cùng thủ đoạn, cũng sẽ rơi vào nguy hiểm không? Đoán hồi đắc đạo, tiên tiên sinh linh, cường đại cũng không phải là vô định, mà trường sinh, không có nghĩa là không chết. Nhưng là ta cùng tha dù sao cũng là trải qua nhiều năm bạn cũ, tha sẽ không giết ta. Nhưng là các ngươi ở bên cạnh ta, lại dễ dàng gặp được nguy hiểm. Hay là rời xa đi trang chu trợn trắng mắt, hai tay ôm gối lên sau đầu, nói vậy chính ngươi chẳng phải cũng sẽ ngu đi không? Tiên tiên sinh linh cường đại nhưng lại sẽ không bất lạc, ngươi cùng chúng ta ở cùng nhau, chí ít còn có chút triều ứng, thế nhưng là nếu là ngươi thật vào thái tiếp, vẫn lạc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi chuyển thế, chúng ta còn tiếp tục muốn đi tìm ngươi sao? Uy uy uy, lão đầu nhi ngươi không cần cho ta thêm phiền phức a. Đến lúc đó khẳng định là ta đi tìm ngươi. Chỉ có trang chu có thể như vậy lấy khinh địch như vậy giọng điệu đàm luận sinh tử sự tình. Doãn Đạm đang cười, nói vậy cũng không sai. Trang Chu nhìn trước mắt Sư Túc, nhìn thấy Sư Túc không còn như cùng đi ngày ngày như thế ngậm ngặm, mà là nhiều hơn có chút thoải mái cảm giác, Trang Chu tu vi tích lũy còn chưa đủ, nhưng lạc cảnh giới trên cảm giác lại là cực bén nhẹ, tha thấy được Sư Túc tự hồ làm ra một loại nào đó quyết đoán, mà ở thời điểm này, cảnh giới của hắn ẩn ẩn đã có hướng phía phía trước cất bước xu thế. Trong truyền thuyết, lớn phần a, nhất là chớp nhất tại Kiêu Ngạo cùng Bệ Nghệ Tiên Tiên thần vùng xuống chính mình mong cầu cả đời quyền vị lúc, mới có thể nhìn thấy từng tia linh quang. Trang Chu thở dài, biết Sư Túc đã quyết ý muốn cùng trưởng sinh đại đế là địch. Vút bước mặt, nói yên tâm đi. Chờ ngươi chuyển thế đằng sau, ta nhất định sẽ đem ngươi tìm trở về. Trực tiếp ngầm thừa nhận Doãn Luân chiến tử giống như. Doãn đưa tay vỗ xuống cái này không tìm không phổi sư chất một chút, liền suýt nữa đem Trang Chu vô đến nằm rạp trên mặt đất, không, tha đã cho đập vào trên mặt đất, chúng bên cho đội giơ lên rơi xuống, Trang Chu cũng không quan tâm, chỉ là tại cái này tràn đầy cho đội trên đại địa giãn ra thân thể, tùy tiện tùy ý, lật người đến, nhìn xem sư thúc đi xa, dưới ánh mặt trời cho đội giơ lên, đạo nhân mặc hắc bào cười to nói, làm sao, còn gấp há lao đầu nhi. Trang Chu chi chi, xưa nay không tha người. Thế nào Nói một chút cái tên tuổi rồi, ngày sau ta sẽ tìm ngươi a." Dưới ánh mặt trời giọan chân nhân mức chân hơi ngừng lại, bên thái mắt, thản nhiên nói, "Thân này từng tên là Chu Lăng. Bây giờ dồn bỏ đạn này, Chu là Sích Hồng, thơ lửa. Hóa Chu là Bàng, Lăng la là, là Khan. Ngày khác ta nếu là thật sự vẫn lạc nơi này trùng tiếp bên trong, nếu là còn có cái này số phận chuyển thế lời nói, ngươi có thể tại sơn hà này đại xuyên bên trong đi tìm một bằng căn, chính là ta." "Khan bằng a?" Tương lai vô thượng đại tông sư, Nam Hoa đại chân quân vỗ tay cười to nói, "Vậy ta có thể nhất định đem ngươi bắt tới." Sau đó thừa dịp ngươi u mê thời điểm, làm một chút lão sư của ngươi. Không đề cập tới tương lai Nam Hoa đại chân quân bị doãn chân nhân một viên tảng đá trực tiếp nổ đầu đánh cho hốc mắt phát tím, Tề Vô hoặc đệ lão quân vệ trước thiên cuối cùng, vị này côn bằng tại cùng trang chu ở chung được hơn 1 tháng đằng sau, tựa hồ là có chút có chút hồn bay phế lạc, vậy mà coi là thật đi. Chương 619, Gia Phong, Chấn Tiên chi tên. 1 2, chương 619, Gia Phong, Chấn Tiên chi tên. 1 2, Tề Vô hoặc đẳng bần gia vũ, mang theo Dương gia tam huynh muội đi nhị châu cùng, tìm hậu tổ hoàng địa kỵ đôn lương. Chỉ có chút một chút phiền phức, oa hoàng nương nương giống như tại lấy một kiện đi qua đỗ bận, cần chút thời gian, liền cần phải ở chỗ này chờ một chút. Chờ đợi oa hoàng nương nương cùng Vân Cầm Lục trở về, đạo nhân lấy hai kiện quần áo cho Dương gia song tử, là Dương Tiễn đại ca chuẩn bị vốn làm một thân bình thường quần áo, thế nhưng là dừng một chút, không biết thế nào, ma xui quỷ khiến lấy ra tha kiếp trước mặc lấy chiến giáp cùng chiến bảo. Đạo nhân hơi than thở. Một giáp trước, Ti pháp chân quân tại Lăng Tiêu bảo điện bên trên tự vẫn liều chết căng giãn, hy vọng ngọc hoàng trừng phạt tứ pháp, lại bị Ti pháp đại tiền tôn chém đầu toái hồn. Một giáp sau, đồng dạng là Lăng Tiêu bảo điện phía trên Ngo hoàng trường phạt tứ pháp, Tỳ pháp đại thiền tôn chỉ còn lại có thủ cấp, như vậy cũng coi là có nhân có quả, nhất ẩm nhất trác, tính một cái đến nơi đến chốn. Là một đoạn này dài rằng dật thời gian bên trong ân oán tình kỷ, vẽ lên một cái điểm cuối cùng. Dương Tiến lại là trầm trừ một lúc, chủ động đòi hỏi một thân trang phục. Tề vô hoặc giờ phút này cả giới, đã có thể vô trùng sinh hữu biến hóa một thân cho hắn. Dương gia các muội Dương Tiễn phấn điêu ngọc trác, rất được hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương ưa thích, cười nói, là có căn cốt tốt, tốt thiên tư, luyện khí tổ nạp phía trên, có lẽ không phải rất có thiên phú, nhưng là tại đất kỳ một đạo bên trên, ngược lại là có chút tư chất, nếu là nguyện ý lời nói, ngày khác có thể truyền tu kỳ chi đạo. Chỉ không biết đạo, cuối cùng có thể thành tựu dạng gì cảnh giới, nhưng lại không biết phục hi từ nơi nào tìm tới bọn hắn ba huynh muội, lại ngược lại là đều có chút điệu tiên chi cảnh, thần tiên chi tài đâu. Câu nói sau cùng là đối với Tế Vô họ nói. Tế Vô họ hồi đáp, ai biết được. Vất quá, có thể bị phục hi xem trọng, tổng cũng nên có chút không giống chỗ. Cũng có lẽ bọn hắn có dạng này căn cốt, đều là phục hi một tay tạo nên, ngay tại giờ phút này, lại nghe nghe nhẹ vang lên. Bương trà đạo nhân cùng hậu thủ Hoàng Địa Kỳ nương nương quay đầu nhìn lại, gặp đôi quần áo dương tiến đi tới, hay là người thiếu niên bộ dáng, mặc dù nói tu hành bạn kiếp bất diệt công pháp, lại cùng Chu Lăng đại đế tu trưởng bình đấu chiến pháp môn. Giờ phút này lại là làm đạo sĩ cách ăn mặc, mang tiến mây quan, xuyên thủy hợp phục, thắt eo tơ lửa, chân trèo lên giày sợi dây, lông mi tuấn tú siêu quần. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ nương nương khen ngợi một tiếng. Sau đó đối với bên kia thanh niên đạo nhân cười nói, lại cùng ngươi thở thiếu thời đợi có chút tương tự chỉ là khí chất bên trên có chút có chút khác biệt, thời gian cũng đã không sai biệt lắm, lại không đi lên lời nói, Lang Tiêu bảo điện phía trên quần tiên sư thần lại phải ổn ảo lên. Lạ, như vậy, thiên nhi trước hết tại ngài nơi này, làm phiền ngài hơi coi chừng một phen. Tê vô hoặc mỉm cười đứng dậy, cáo tử, lúc này mới đeo đám người đằng vân giáp vũ, thẳng đến Phó Thiên Khuất cùng mà đến. Lang Tiêu pháp hội dương tiến nhìn lên bầu trời bên trong, lấy thị lực của hắn, đã loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút tưởng vân lưu truyện, biến hóa không ngừng, đáy mắt không khỏi nổi lên một chút hướng tới nhưng lại có nghĩ tới vị kia áo xanh văn sĩ nói tới coi chừng ngọc hoàng đáy mắt cũng có chút cảnh giới cảnh giác, nhưng lại chỉnh thể mà nói hay là hướng tới tri tâm hơi lơ chút, nhưng lại không biết, cái kia trong thần thoại trung tâm nhất Lăng Tiêu bảo điện, còn có tụ tập vô số tiên thần pháp hội lại sẽ là bộ dáng gì, nhìn một chút huynh trưởng mặc áo giáp chiến bảo, một thân nghiêm bục, tha nhìn về phía bên kia đạo nhân, vô ý thức dò hỏi, tiền bối, ngài hôm nay là Lăng Tiêu pháp hội ở trong nhân vật chính đi, cần đổi thân áo giáp cùng cầm bảo sao? Tê vốn hoặc cười cười, nói dựa theo lẽ thường tới nói, tựa hồ là cần. Thanh âm của hắn dừng một chút, Sau đó Bình Thản Âm trầm nói, bất quá ta lời nói thì không cần. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, pháp hội đã mở ra đến, trừ bỏ Tam Thanh đạo tổ, tứ ngữ tôn thần bên ngoài, tiên giới các bộ đều là đã đều tới, các lộ tiên thần, hiển lộ rõ ràng thủ đoạn, khẽ khoang vi phòng, sư tử lắc đầu, phượng hoàng liễm cánh, tốt một phen chói mắt phong quang, Lăng Tiêu Bảo Điện, ngọc môn mở rộng, vân khí xoay tròn, hào quang ngàn trượng, thủy thải xuất hiện. Lao Hoàng Nưu tỉnh phản hướng mặt ngoài đi xem. Cho dù là lấy hắn thua lỗ thần kinh, giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, thần sắc cứng ngắc. Tề vô hoặc còn chưa tới. Lão Hoàng Nưu gãi chán kéo ra, nhị non tự nói: "Xong con B, lần này là thở xong con B." Lại tiếp tục, liền đã không còn kịp rồi, vua hoặc trước đó nói rằng thế gian có một số việc thực sự không được, lão Nưu xuống dưới tìm xem nhị. Thế nhưng là liền xem như xuống dưới đi tìm lại muốn đi chỗ nào tìm. Ngay tại lão Hoàng Nưu dự định tiến đến tìm kiếm một phen thời điểm, bỗng nhiên nghe nói pháp chuông hử giải, cổ thiên đi bảo: "Pháp hội đã mở." Chương 619, Gia phong, trấn tiên chi tên. 2, 1, chương 619, Gia phong, trấn tiên chi tên. 2 Lão hoàng nhi không làm sao được, chỉ là bị lôi theo lấy đi vào bên trong đi. Lăng Tiêu Pháp hội tổ chức, văn võ quần tiên các trạm hàng một bên, từng vị đều là dáng vẻ trang nghiêm, Thần Sáp Bí Vũ, Hựu Thiên Ứng Nguyên Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn, Thương Thiên Thượng Đế Trời Bổng Đại Chân Quân, Xanh Hoa Đại Đế Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn, Diệu Lạc Thiên Tôn Huyền Đô Đại Pháp Sư đều là xuất hiện. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cao ở ngự tọa phía trên. Mở pháp hội, liền từ đầu tiên là tuyên đọc cái kia Ti Pháp Đại Thiên Tôn chi tội trạng, sớm đã có thiên quan ở bên, miệng ngậm tiếng sấm mở miệng đọc, bởi vì có tử thi pháp đại thiên tôn trong động phủ tìm thấy điệp Cho nên hôm nay cái này tuyên đọc tội trạng cực kỳ kĩ càng, cổ tiên đều biết cái này ty pháp đại thiên tôn hành động, chi kỳ tàn nhẫn quyết tuyệt. Cho dù là trước đó đã có trôi chuẩn bị, giờ phút này cũng đều có chút chấn kinh, trên mặt thần sắc đều là nổi lên kinh sợ phẫn hận. Đọc tội trạng thời gian hao phí rất dài, chờ đến sau cùng thời điểm, chư thần quần tiên trên mặt thần sắc đều là đã nghiêm túc băng lãnh, bầu không khí nặng nề nghiêm túc, Ngọc Hoàng đại thiên tôn thanh âm bình thản uy nghiêm, nói việc đã đến lúc này, chúng khanh ứng cũng biết tư pháp chi tội sai, nó muốn giết cổ tiên, lấy bản thân chi đạo thay thế thiên địa trật tự. Thanh âm của hắn dừng một chút, chợt tựa hồ làm ra quyết định gì đó, tiếng nói thanh lãnh lại tuổi trẻ đứng lên, "Ngươi đã bị thảo phạt, đã đi tội." Thanh âm này thanh tịnh an bình, mang theo một chút người triều niên nhụy khí, để thành tói quen đại tiên tôn mêng mông giọng lớn khí độ quân tiên trên mặt đều là nổi lên một tia kinh ngạc, vừa mới đi tới lão quân đều là thần sắc đọc lại, còn lại quần tiên thị chớ đừng nói chi là. Duy chỉ có biết chân tướng thái ớt cứu khổ tiên tôn mỉm cười trong mắt. Huyền đô đại pháp sư đấy mắt thì là hơi có chút hứa tán thưởng. 8000 năm trước ngọc hoàng bị thương, lại lần nữa chuyển thế đằng sau vẫn lựa chọn dấu ở phía sau màn, cái này cố nhiên là một loại kế tạm thời, nhưng là kế tạm thời kéo dài chọn bện 8000 năm, liền đã đại biểu Ngọc Hoàng trong lòng khiếp đảm cùng sợ hãi. Mà bây giờ, thà chạy ra, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, có phải là hay không bởi vì phục hi cái kia tàn nhẫn quyết tuyệt thủ đoạn, bước bạch Ngọc Hoàng trực diện chính mình cùng đi qua Hạo Thiên hình bóng, kết cục lại là tốt, chí ít tha lựa chọn trực diện thế cục trước mắt, trực diện thân phận của mình. Trực diện chính mình. Quân tiên trong an tĩnh, ba phủ tại ngự tọa phía trên dáng mây sương mù cũng dần dần tiêu tán ra, tại Lăng Tiêu bảo điện ngự tọa phía trên, Mặc Ngọc Hoàng phục sức cũng không phải là bọn hắn trong trấn thượng, khí độ sâu thẳm mà có mờ mịt khí độ nam tử trung niên. Ngọc Hoàng, như cũng hay là thiếu niên bộ dáng, lông mi lăng lệ, ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh. Thế là, cổ tiên trong lòng cái cuối cùng nghi hoặc cũng đã nhận được giải đáp, vì cái gì? Vì cái gì cho tới nay đều biết Hạo Thiên cùng Ngọc Hoàng thủ đoạn Ti pháp đại thiên tôn vậy mà lại lựa chọn như vậy không khuôn ngoan vương tức phản loạn? Vì cái gì Ti pháp đại thiên tôn sẽ đem ánh mắt của mình rơi vào Ngọc Hoàng trên thân? Bởi vì Ngọc Hoàng đã không phải là năm đó Hạo Thiên, bởi vì 8000 năm trước sự tỉnh, Ngọc Hoàng cuối cùng cũng vẫn là trọng thương thậm chí lại lần nữa chuyển thế, bởi vì Ti pháp đại thiên tôn thấy được cơ hội của mình. Bởi vậy mới có mưu đồ cái này đại nghịch bất đạo sự tình tâm tư, Chân Quân Tiên lại bỗng nhiên nhớ lại, tại cái này một giấc bên trong, Ngọc Hoàng đại thiên tôn biểu hiện ra thái độ ôn hòa thậm chí mỉm yếu, cũng là khu xử Ti pháp đại thiên tôn làm ra chuyện thế này một cái lý do. Văng không mà nói, Ti pháp đại thiên tôn chưa chắc sẽ làm ra chuyện như vậy, chí ít sẽ không ở nhanh như vậy thời điểm liền trở mặt. Quân Tiên trên mặt ẩn ẩn biến sắc. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy đoạn thời gian này Ngọc Hoàng cùng Tư Pháp ở giữa âm thầm giao phong, Ngọc Hoàng sớm đã biết đây hết thảy, nhưng vẫn là ngầm đồng ý, thậm chí đối ngoại biểu lộ ra mềm điếu tư thái, một mực nhường nhịn lấy Tư Pháp, dần dần để nó càng phát ra cuồng ngạo phách lối, khiến cho cuối cùng đã mất đi ngày xưa thần đáo. Không có Ngọc Hoàng nhường nhịn cùng dung túng, Tư Pháp đoạn sẽ không như vậy tràn ngập tự tin liều lĩnh. Là mồi nhử a. Côn Tiên nhìn xem cái kia nhìn qua chỉ là người thiếu niên Ngọc Hoàng, đối với vị này Ngọc Hoàng có chút càng sâu nhận biết, nhìn xem văn văn lực lượng, lại là cái tâm tư thâm trầm cả người, châm nhịn và nhịn. Nhẫn nại không phải mục đích. Lần lượt nhẫn nại, chỉ vì cuối cùng chiến đấu chỉ vì thời khắc này hăng hái. Thiếu Nghiên Ngọc Hoàng đứng dậy, lông mi khẽ nhếch, đáy mắt có lăng lệ chi quang, nhìn quanh quần tiên, nói mà trong đường này, không những ta kế hoạch, nhưng cũng có một vị khách hảo hữu chí giao, giúp ta rất nhiều, trận chiến cuối cùng đem tứ pháp người chầm giết, cũng là tha. Ký danh nó hảo, chứ khanh hứng cũng là cũng không lạ lẫm. Chính là thái thượng cao độ, đạo tổ lệ tử, thái thượng nguyên vi chân nhân. Có lại công này, giúp đỡ tiên cuối cùng, gắn bó vượt nội bình hàn, mặc dù thái cổ chi ngự tôn, bất quá cũng như vậy. Chương 619, gia phong, trấn tiên chi tên. 2 2, chương 619, Gia phòng, trấn thiên chi tên. 22, quần tiên hơi thẳng tắp thân thể, trong lòng tự nói, "Một đối, một đối. Quả nhiên là chân võ đãng ma đại đế. Bất quá, thái cổ ngự tôn, không gì hơn cái này, Ngọc Hoàng đại thiên tôn đối với nó càng như thế coi trọng." Lão hoàng lưu ra đầu điện cuồng đổ mồ hôi. Ngọc Hoàng muốn mở miệng trực tiếp hô đạo nhân kia danh tự, thế nhưng là giờ phút này dù sao cũng là so ra mà nói, tương đối nghiêm túc chỉnh trọng hẳn ngành, cho nên liền thu Liêm Thần Sát, thần sát thanh lãnh mà uy nghiêm, nói "Chân võ đãng ma" Hai bên quần tiên chư thần đều là mở miệng, thuận Ngọc Hoàng thanh âm niệm tụng danh hào này. Trần Võ đã ma thiên âm, vang vọng tiên huyết cùng phía trên. Thanh trấn 99 trọng kim giai, danh trấn tam thập tam trọng tiên huyết. Mây khói tan hết, hào quang dân trảo, tiên thần cúi đầu, thiên tôn né mắt, cùng nhau nhìn xem lăng tiêu bảo địa chỗ, nhất thời tĩnh mịch, La Hoàng nhu trái tim đều muốn ngừng lại, phản không thể hiện tại trước mắt liền có một cây lại rắn chắc lại êm dịu xây một cột, để cho mình hảo hảo mà đụng va chạm, thế nhưng là cũng không có. Không có cách nào khác, chỉ có chính mình tiến lên đỉnh một đỉnh. Chịu nổi sao? Chịu nổi chịu không được cũng phải muốn đứng được a. Lão hoàng lưu run run rẩy rẩy dự định đi lên trước thời điểm, đột nhiên có bước chân đặc bậc tiềm ngọc thanh âm truyền đến, Chật La đạo bảo xoay tròn thanh âm, chật chi chệ, trên mặt lại hỉ, đột nhiên quay đầu lại, giờ phút này, Cự Linh thần nghiêm túc, tứ đại thiên vương cúi đầu, Thái Ức cứu khổ thiên tôn mỉm cười, Huyền Đô đại pháp sư khó được nhếch mặt. Dáng mây xoay tròn một tên đạo nhân rảo bước đi đến tiên quế cùng. Ngọc hoàng đứng tại chỗ cao nhất, liền phảng phất năm đó ước hẹn thời điểm bình thường, hai mắt rực sáng, bên cạnh Ti Mệnh Thiên quân bưng lấy hồ sơ, thấy được phía trên phong hào thần sắc đầu tiên là biến đổi, chật chậm rãi nói, huấn nguyên 6 ngày, chuyển pháp giáo chủ. Tu chân nội đạo Tế độ bề mê. Phổ là chúng sinh, yêu trừ thai trứng. 80 đại hóa, bạch gia tổ sư. Đại từ lại bi, cứu khổ cứu nạn. Ngương theo lấy thanh âm này, đạo nhân tay áo xoay tròn, vẫn cẩm đứng ở phía sau, nhìn xem đạo nhân kia đi xa. Bước chân đạp bậc tiên ngọc, đi tại bước đầu tiên thời điểm, đã sớm có Tả Hữu Tiên Thần đợi trước, nhận lấy đạo nhân kiếm, pháp bảo lưu quang đưa tới, tha là không cần sớm chuẩn bị, vô luận lúc nào, đều có thiên công bộ chờ đợi. Đạo nhân kia trên thân hóa thành màu vực áo giáp, một chấm là ngọc quan. Giã bước tiến lên trước. Gia Phong, Thiên đỉnh Tam Nguyên Đô tổng quản. Viểu Thiên du lịch dịch làm. Dưới chân giày hóa thành giày chiến, bên hung ngọc Hàm Mang, bên hung ngọc bộ rủ xuống. Hai bên thiên binh thiên tướng cầm trong tay binh khí, cùng nhau lửa vị dưới đất. Cự Linh thần thủ cầm chiến phủ, nửa quỳ dưới đất, chiến bào rủ xuống tại một bên, tứ đại thiên vương cũng giống như thế, nương theo lấy đạo nhân này hướng phía trước, hai bên đều là tối lậu, nghiêm túc vô biên chỉ tướng. Lại thêm tên, thiên giới phải viên 72 bộ thiên quân đại tướng quân. Chấp trưởng tinh đấu sát sinh quyền lệnh bị. Bên hung Mang lớn tỷ, thử vi cùng mọi người đều là phụ tạm. Ti mệnh thiên quân tay đều đang run. Làm trưởng quản tiên tịch tiên thần Hắn biết rõ cái này sắc phong văn lượng nặng bao nhiêu. Tha nguyên đô tổng quản, gia nguyên là 5 tháng này, chủ nội, tiểu thiên du lịch dịch làm đối ngoại, đi thiên giới chi uy nghiêm. Thiên giới phải viên đại tướng quân, làm vũ khí quyền, thiên hạ 100. Không không không thủy quân nhưng vì một bộ, nó trưởng quản 72 bộ binh quyền, tùy thời có được thay thế thiên đỉnh đối với bất kỳ bên nào thế lực mở ra đối với giới lớn chinh chiến quân bị. Quân tiên tề cả gia đầu, đây là vị cách chỉ ở cái kia thứ ngự phía dưới đỉnh tiêm tôn hiệu. Tại dạng này một vị quyền vị to đến không hợp tói thường tôn hiệu xưng hô báo cáo bên trong, Tự nhiên còn phải phải thêm bên trên các loại đại từ đại bi loại hình lời dễ nghe ngứa, có thể coi là là như vậy tôn hiệu báo cáo bên trong, chân võ đại đế cũng là nhân từ cộng thêm chính liệt, người bên ngoài đều là đại bi đại nguyện, chỉ có vị này chân võ gia ở chỗ này còn có cái lựa chữ. Quả nhiên là sắp thôi. Cổ tiên trong đáy lòng xuất hiện từng tia mang theo kinh ngý thán thở. Chỉ là lúc này, Ti Mệnh Tiên quân động tác lại ngưng trệ, nhìn xem sau cùng một hạt chữ, đã từng tên báo cáo vô số tiên thần danh hào tha, giờ phút này cũng họ ngưng trệ, thân thể run nhẹ nhẹ, lại là vô luận như thế nào nói không nên lời, thế là cái này kiểm chế công khí tiêu tán. Quân tiên mộng đấu nhìn tha, không hiểu. Ti Mệnh Thiên Quân nuốt hai cái nước bọt, không dám mở miệng. Chu Tiêu Ngọc nhìn xem cái kia người mặc áo giáp, khoát chiến bào. Khí độ mai hùng chiến thần, tha cụp xuống mắt, vươn tay, nắm qua hồ sơ kia, tay áo xoay tròn tại hai người trước đó, phảng phất năm đó thời điểm vượn nhỏ quyết định, ta là thiên đế, người vi tôn thần, tức là huynh đệ. Người ta nên chém giết tứ pháp, người ta khi giúp đỡ lục giới, người ta khi dành trấn hôm nay quyết. Quân tiên tĩnh mịch, dáng mây xoay tròn, Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn thanh âm bình tĩnh, tôn hiệu, chấn trời. Từ xưa đến nay, cho dù là ở phía sau đến ngung của nhất người, không từng có như vậy tôn hiệu. Chương 620, oa hoàng trở về, nguyên huyết hóa thân. 1. Chương 620, oa hoàng trở về, nguyên huyết hóa thân. 1. Chương 620, oa hoàng trở về, nguyên huyết hóa thân. Đã qua vài năm, nhất là dọc lớn thịnh đại lăng tiêu pháp hội lấy chân võ phong hào chấn trời kết thúc. Phong hào này vị cách đã là cao nhất, đã có vô biên cường hải uy danh, lại có tiên thần uy nghiêm, trấn thiên đến, dưới trướng lại có thiên binh thiên tướng. Kai phụ đằng sau, lại có tại toàn bộ thiên giới đều thuộc về thần tướng ở trong nhất lưu tiêu chuẩn cự linh thần cùng với tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương là thái ớt cứu khổ thiên tôn sai tới thượng thanh môn nhân. Bởi vì thượng thanh đại đạo quân lệ tử đồ tôn thật sự là quá nhiều, cho nên phái một nhóm có thể đánh có thể khiêng, lại có phần kiệt ngạo không phục quản giáo đau đầu mà tới, mặc dù có cơ vụ, nhưng lại cho vương linh quan cho dẫn theo thiết giản đánh một trận, lớn hơn nữa tính tình cũng phải thu liễm lấy. Lăng Tiêu pháp hội đang làm thật võ đãng ma già phong đằng sau, tự nhiên cũng còn có còn lại lẩm xuống công lao các thần tướng cũng còn có vị kia Họa Diệu động Dương đại đế, nhưng là có chân võ đãng ma đại đế Châu Ngọc phía trước, phía sau cái kia từng cái gia phong tự nhiên cũng không có có ý tứ gì. Cổ Tiên Trư thần nhìn xem cái kia quan, mặc quan, bọc giáp, chiến bào con quân, thần sắc ôn hòa chứ tưởng. Biết từ đó đằng sau, vị này cũng cùng Diệu Yên Vui Tôn linh xem đại đế Viền Đô đại pháp sư, Thương Thiên Thượng đế trợ ủng đại chân quân, cùng Xanh Hoa đại đế Thái Ức cứu khổ thiên tôn cùng một chỗ. Thành hôm nay quyết phía dưới nhất đẳng thực quyền đại đế quân, vị cách danh hảo chỉ ở tứ ngữ ngữ tôn chi hạ. Danh hảo cũng đã triệt để định ra đến là vị chân võ đại đế, đặng ma tiên tôn, trấn thiên đại đế quân. Cảnh giới lớn phẩm, sắp phạt quyết đoán. Thế là đều là tiến lên chúc mừng chúc mừng, chân võ đại đế đồng dạng đáp lại. Mà nhìn xem bên kia thanh niên, mới 14 tuổi Dương Tiến nở rộ lưu quang, thần sắc hắn kiên nghị, mấp máy môi, nói hắn là mạnh bao nhiêu đâu, là muốn làm đến sự tình gì, mới có thể đi đến chỗ của hắn ha ha ha ha, ha muốn cùng chân võ ra so sánh. Một tiếng hô cùng cười to. Chấn động đến xung quanh đều đang chấn động, chấn động đến Dương Tiến trong lồng hai đều ùng ổng, một cái quạt hương bổ lớn bằng tay đập vào trên bả vai hắn, Dương Tiến ngẩng đầu mới nhìn đến một vị thân cao một trượng có thừa đại hán đứng ở nơi đó, khuôn mặt uy vũ, người mặc cáo giác, bên cạnh đứng thẳng một thanh hai trượng nhiều tiên hoa đại phủ, Long Mi thổ cường. Bên cạnh Vân Cầm nói vị này là Cự Linh chân quân, lực lớn vô cùng, có thể khai sơn phân hà, một tay chiến phủ lại là khiến cho xảo diệu, giống như vượng hoàng xuyên hoa, là đi linh xảo đường lối. Cự Linh thần cười ha ha, nhìn xem tiểu đạo sĩ này, nói là chân võ gia văn bố. Tại Dương tiến nhẹ gật đầu đằng sau, hắn một thanh cầm lên thiếu niên ngày Dương Tiến. Dương Tiến may mà có một thân thể tự lực, lại không phải cự linh thần đối thủ, bị như sách một cái mèo con bình thường nhấc lên, đặt ở trên vai ngồi, nói hắn có thể cảm thiểm tinh tưởng thấy được lăng tiêu bảo điện bên trên hình ảnh, nói nhìn thấy không. Dương Tiến tiểu tử. Dương Tiến tuy là có chút sợ sệt, lại trên mặt bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu, "Ân." Cự linh thần khen ngợi đứa nhỏ này giúp ý. Nói thấy, "Ngươi nếu là muốn làm đến chân võ ra địa vị, như vậy ngươi nhất định phải phải trở thành cái này lục giới, Ân, không, tại chư tử bạch gia đằng sau, là vị thiên địa nhân tâm giới, như vậy ngươi nhất định phải trở thành tam giới mạnh nhất chiến thần." "Tuổi nhỏ hai từ nói mạnh nhất chiến thần cự linh thần ha ha cười nói, đứng dậy a, mạnh nhất, không có chút nào trành cái mạnh nhất chiến thần. Đi đối mặt mạnh nhất địch nhân, đi nên chiến khó giải quyết nhất đối thủ, xương thiên tôn, hào đế quân, cầm trong tay binh khí quét ngang tả hữu, thế nào, tiểu tử có thể sợ hãi? Đáp lại lại vượt quá dự liệu của hắn." Thiếu niên Dương Tiễn mím môi, lắc đầu, nói ta sẽ đi đến bước này. Hắn nhìn xem cái kia viền giáp chiến bảo chiến thần, đáy mắt có từng tia quấn quýt chi sát, nói khẽ, nói như vậy, ta liền có thể nhìn xem bóng lưng của hắn, đi đến bên cạnh hắn sao? vươi to cự linh thần chỉ trệ, nhìn xem thiếu niên kia đáy mắt chăm chú. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến năm đó nhìn thấy nhân tộc kia thiếu niên đạo nhân, nhân gian nhiều kỳ tài a, hắn thu cùng trên khuôn mặt mang theo một tia ôn hòa ý cười, đứng dậy, thân hình cao lớn, cho dù là hết sức tu luyện thân thể, nhưng cũng có một trưởng có thừa thần tướng ôn hòa cười nói, "A ah ha ha, vậy ta liền chờ đợi ngày đó a. Nếu là thật sự có một ngày này nói." Cự linh thần một bàn tay nắm hắn thần binh, cánh tay trái cong lên, để người thiếu niên kia ngồi càng ổn. Ôn hòa cười nói, "Ta liền cho nệ làm quan tiền phong." Thời khắc này một câu nói kia, chẳng qua là đối với một cái kiên nghị thiếu niên tán dương thôi. Lang Tiêu pháp hội kết thúc thời điểm, Dương Tiến đại ca lại bị một vị tiên nhân dẫn đạo đi một chỗ khác, lúc đầu chỉ là ở nhân gian giới sinh sống 20 năm thanh niên, lại tới đây, nên sợ hãi màng, thế nhưng là không biết là bởi vì là bị trấn nhất có chút đàn độn, hay là nói bởi vì vị kia chân vọ đãng ma đại đế tại. Hắn ngồi tại ngày này giới trong tiễn điện, nhìn xem phía ngoài bân khí lưu chuyển, nhưng không có cái gì sợ hãi. Chỉ có một loại nói không nên lời, không nói rõ hoàn hốt, tựa hồ chính mình ngày xưa đã từng tưởng tượng lại tới đây. Tựa hồ chính mình không chỉ một lần tại ngày này giới lang tiêu bảo điện bên trên, nâng ngửa lấy bạch ngọc cột nhìn xem phía ngoài Vân Hải lưu truyện, nhất thời hoảng hốt thời điểm, nghe được tiếng bước chân truyền đến, hắn vô ý thức như người, đại môn mở ra đến. Hắn vô ý thức mở miệng nói, "Tiền bối." Nhưng lại nhìn thấy đi tới là một vị nhìn như 17 tuổi tại hữu người thiếu niên, hắn lông mi ôn hòa, mặt thiên đế phúc sắc, an tĩnh nhìn xem chính mình, chẳng biết tại sao, Dương Dao động tác ngừng lại, trong lúc hoảng hốt, trong lúc nhất thời không biết chính mình là cái kia ở nhân gian sinh sống hơn 20 năm thanh niên, hay là trong mọi người. Trương Tiêu Ngọc nhìn trước mắt Dương Dao, Phạm Tất thấy được năm đó cái kia cương liệt chân quân. Hắn cụp xuống mắt, Ôn Hoà nói, "Khen, phước hữu không thấy ngươi năm đó nói sự tỉnh, chúng ta làm được." Chương Tiêu Ngọc trong tay có một viên hộ ngọc, bên trong là tư pháp đại tiền tôn thủ cấp. Vừa mới trực diện chính mình, cũng sơ bộ thành lập chính mình uy nghiêm ngọc hoàng đại đế dừng một chút, Ôn Hoà nói, "Thật có lỗi năm đó thời điểm, cái kia ta chỉ sợ cũng không có cách nào đáp lại ngươi trở mỏng Chương Tiêu Ngọc đem máy nãy của mình cũng khó sự nói hết ra, cái kia mặc áo giáp hất lên chiến bảo thanh niên im miệng không nói Hứa Cửu, ngón tay lướt qua cái bàn, nhìn xem bên ngoài xoay tròn giàn mây, nhìn trước mắt Ngọc Hoàn. Cơ thể đều như là trong ngộng, hắn cư hổ. La Bối ý thức lắc đầu, nói không phải ngài sai, nhưng là dừng một chút, thái niên mang trên mặt đầy náy cùng thần sắc nghi hoặc, nói xin lỗi, mà lại, ngài trò những chuyện này, cùng ta cũng không có cái gì quan hệ a. Ta gọi là Dương Dao, nhân gian hòa châu người, trong nhà có một vị đệ đệ, còn có một người muội muội. Ta rất yêu bọn hắn. Hắn nhìn trước mắt Ngọc Hoàng Đại Đế quân, vươn tay đem trên thân có phần hoa lệ quý giá chiến bào cởi ra, sau đó lại đem trên thân áo giáp pháp bảo bộ kiện từng cái từng cái phá giải xuống tới, để lên bàn, cuối cùng Dương Dao trên thân chỉ có một thân mộc mạc đơn giản áo rộng. Cuối cùng hắn rẽ xuống lầu quan, hai tay giơ nhẹ nhàng để lên bàn. Trên mặt lộ ra mỉm cười nói, mặc dù nói ta không phải rất rõ ràng, nhưng là đây cũng là thuộc về Ngọc Hoàng ngài đi qua cố nhân đồ vật đi, ta không phải hắn, những vật này liền vật quy nguyên chủ hắn thi lễ một cái, cất bước đi ra ngoài, nói đệ đệ của ta muội muội đang chờ ta. Chương 620, Hoa Hoàng trở về, nguyên huyết hóa thân. 2, chương 620, Hoa Hoàng trở về, nguyên huyết hóa thân. 2, Dương Dao bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, ngoài đại điện này là lăng không bậc thang, hai bên là quần quần nhấp nhô vân hải, tại có màu đỏ chấm hạt châu cửa điện một bên. Đạo nhân hai tay vây quanh, dựa vào bên này đại điện vách tường, nhìn xem Dương Dao bị các thiên binh thiên tướng đưa trở về. Ngọc Hoàng ngón tay phất qua trên bản chiến bảo cùng áo giáp, "Ngọc Quan, phối tiêm." Im miệng không nói hớ kỷ, thoải mái mỉm cười, chợt dài nói, "Ngươi nói, Ngọc Kinh." Hắn là nhớ lại đi qua phát sinh sự tình sao? Thế vốn hồi đáp, ta nhưng không biết. Bất quá, nhớ lại không có, có chập tiếu như vậy sao? Hắn nói, hắn hiện tại là Dương Dao. Là Dương Dao. Ngọc Hoàng cuối cùng nhỉ non vài tiếng, thoải mái cười một tiếng, xoay người lại đi tới ném cho Tề Vô hoặc một cái chén chén, một cái tay của hắn bên trong thì hay là dẫn theo một bầu rượu, cho Tề Vô hoặc rót một chén, hai người chạm cốc, nhìn xem dáng mây lưu động cùng uống. Trương Tiêu Ngọc nói tư pháp đã trừ, thiên thu đã diệt, năm đó ước định cũng đã thành. Tề Vô hoặc nói tìm cái thời gian, đem Hạo Thiên kính đổi lại đi hắn nhìn xem bên cạnh Hạo Hữu, nói nơi mặc dù có Hạo Thiên công thể, nhưng là ngữ cảnh giới này rất khó đơn thuần rựao bạo công thể triệt để bày ra, nguyên không liệu mạng thời điểm cũng chính là cái lớn phẩm cấp độ. Hơn nữa còn là không cách nào triệt để khống chế bản thân lực lượng cực hạn lớn phẩm, hay là đem Hạo Thiên kính mang về có bảo vật này hộ thân, cũng có thể an tâm chút." Trương Tiêu Ngọc đáp ứng, nói chờ ta thương thế lại nuôi một đoạn thời gian, liền đem pháp bảo này đổi lại đi. "Bất quá, Ngọc Kỳ ngươi đây, đằng sau một đoạn thời gian dự định làm cái gì?" Ta, một thân áo giáp chiến bào, bưng chén rượu tề bộ hoặc nhìn xem hư không nơi xa, khẽ cười xuống, nói trước hết để cho Hoa Hoàng Nương nương triệt để phát cuồng, bản lại mặc khác đi. Hắn bưng chén rượu, chén chén bên trên thủy quang phản chiếu lấy thiên địa vũ hải, muôn mụn bảo. Mọi việc đã xong, tư pháp đã chu, thiên thu đã vọng, chân võ phủ cũng đã bắt đầu tạo dựng lên. Mà lên Thanh Đại Đạo quân cũng rốt cục làm xong trực diện chính mình đi qua một đoạn kia, ra đồ tê dại trạng thái chuẩn bị, cùng nhau tiến đến Huệ Hải chỗ, Trần Vo đại đế nói mình muốn ở chỗ này tu hành, cho nên Huệ Hải phủ cần vốn là không có bao nhiêu tiền tử tới. Thượng Thanh Linh Bảo đại tiên tôn khẽ nâng ngước mắt, nhìn xem Huệ Hải này bước lên, nói đi vào đi. Thái thượng đoạt dâu mỉm cười. Ngọc Thanh Nguyên Thủy tiên tôn cũng là khẽ cười cười, cũng không nói gì. Thế nhưng là bộ dáng như vậy, nhưng vẫn là làm trên Thanh Linh Bảo tiên tôn có chút bị đè nén, thi triển thần thông, bộ sóng trắng biển, thẳng vào Huệ Hải chỗ sâu nhất, quả nhiên gặp được vị Tiên Ngọc thần đại đạo quân. Tiếu Niên Đại Đạo Quân thần sắc bình thản, ánh mắt đảo qua Tam Hành, khẽ bước cẩm. Lời ít mà ý nhiều nói tới đi. Một đường dẫn đi tới huyết hải chỗ sâu nhất, cái kia tựa hồ là chuyên môn chống lên tới bình chứng, nội bộ không có nửa điểm huyết hải chi thủy rót vào, thanh tịnh tự tại, trong đó có thể gặp đến Hoa Hoàng Nương Nương trấn thần, liền phảng phất cái này năm tháng dài đằng đẵng chưa từng tại trên người nạng lưu lại nửa phần bất tích, giống như là một trận mộng dài, ngủ say xong một hồi đến tận đây. Ngọc thân Đại Đạo Quân nghiêng người tránh ra con đường. Kê vô hoặc đi vào nơi đây, đem Hoa Hoàng Nương Nương từ cùng loại với thái nhất giới trong không gian đưa ra, Hoa Hoàng Nương Nương khẽ bước cẩm. Chân thân hồn chân linh từng bước hướng phía trước, liền ngay cả Tam Thanh đạo tổ cùng hiếu chiến nhất giai đoạn Ngọc thần đại đạo quân đều chưa từng có động tác gì, chỉ là an tĩnh nhìn xem nàng hướng phía trước. Nhìn xem ba hoàng nương nương đi qua một đoạn con đường này, cuối cùng nàng chân linh chui vào trong nội thân, nổi lên từng vẻ sóng gợn lam tan, đang ngủ say thân thể tản ra từng tia sinh cơ, mà tận đến giờ phút này, tể bộ hoặc thân sắc mới có chút hoảng hốt lại. Cuối cùng kết thúc, phản phất như là một trận dài dằng dặc đường đi điểm cuối cùng, tựa hồ là một kiện nhiệm vụ trọng yếu hoàn thành. Tư thái cổ chi niên thời kỳ cuối, đến gần như trung tiếp trước đó, củ say cái này vô cùng dài tuế nguyệt hoa hoàng, hoàng, sắp trở về. Mà liên tại ba hoàng nương nương chân thân cùng chân linh bắt đầu phù hợp thời điểm, bỗng nhiên, một tiếng không gì sánh được kiếm khí sắc bén một phát. Lúc trước tường hòa yên tĩnh trong nháy mắt bị xoát nát. Mà đạo này sắc bén không gì sánh được khí cơ, lại là trực tiếp hướng phía Tề Bồ Hoặc mà đến, sẽ rách huyết hải, chém ra sóng cả, cứ kiếm chi huy, có thể xương đáng sợ, nếu là ở ngày xưa, Tề Bồ Hoặc tất nhiên tránh không khỏi một kiếm này, nhưng là vào thời khắc này, lực chi khí tại thể nội cấp tốc lưu chuyển, luyến phẩm căn cơ bộc phát. Ngạnh sinh sinh ngăn trở một kiếm này, Hai đạo kiếm quang pha toái, theo sát phía sau xuất hiện là liên tiếp như là ngàn vạn trưởng kiếm cùng nhau minh khiếu lên vô biên tiếng kiếm reo ầm, từng luồng từng luồng sắc bén không gì sánh được kiếm khí chấn động, Tề Bố hoàn khống chế không nổi thân thể, bị áp chế lấy về sau quần ngũ đi, chỉ tiêu tán đi ra kiếm khí, liền lôi cuốn vô biên bàng bạc đáng sợ chi lực. Trên huyết hải, nội tung cái này đến cái khác to lớn vô cùng thủy triều. Lại dường như bởi vì khống chế lại, chưa từng chút nào quấy nhiễu được bên kia oa hoàng nương nương. "Bèn, Tề Bố hoàn không biết đánh vỡ bao nhiêu tòa trên trời này dãy núi." Cuối cùng vừa rồi miên miễn, miễn cứng cứng dừng lại thân hình, thân thể như là kéo căng cùng tiến bình thường căng thẳng, một bàn tay nắm vào kiếm, một tay khác nắm chuôi kiếm, câu Trần kiếm ra khỏi vỏ bạc thép, gắt gao ngăn trở một thanh liền vỏ bẻo tấm. Hắn, ngăn trở. Suất kiếm thử nhìn một chút chính mình đệ tử thủ đoạn Ngọc thần đại đạo quân nấy mắt có vẻ kinh ngạc, chợt hóa thành nụ rỡ, cười to. Chúng quánh huyết hải phong ba. Chỉ dương một tay lên, Kiếm minh bạo cười. Huyết hải phụ chào, bẹo tấm bên ngang, đè vô hoặc chân đạp âm dương nhị khí, câu Trần kiếm ra khỏi vỏ Lự tôn chi khí toàn diện bộc phát, ngạnh sinh sinh ngăn cản cái này hai đạo kiếp khí, lại là hổ khẩu đau nhức kịch liệt không gì sánh được, trong nháy mắt này, Tề Vô Hoặc cảm giác được rất cường liệt áp chế, cũng minh bạch trước mắt vị này Ngọc Thần Đại Đạo Quân trạng thái. Trạng thái này thượng thanh đại đạo quân, còn không phải thanh. Đây chính là thượng thanh linh bảo tiền tôn là sắc bén nhất lộ ra là cực đoan nhất trạng thái. Đây là Tề Vô Hoặc đương nhiên minh ngộ. Tam thanh đạo tổ đều là từ cực mà bước ra một bước, hóa mà vị thanh. Khó trách thượng thanh đại đạo quân nói chỉ nhìn nhuệ khí cùng kiếp khí, chính mình thậm chí hơi kém hơn năm đó. Đây là cực cùng thành trạng thái khác biệt, nhưng là toàn diện tổng hợp đến xem, tự nhiên là hiện tại căn mạnh, mà Ngọc Thần Đại Đạo quân tựa hồ cực hài lòng tại đạo nhân này trạng thái, khẽ cười đứng lên, rất tốt, rất tốt. Tề vô hoặc, ngươi ngẩng đầu nhìn xem xét. Đạo nhân vừa rồi căng cứng thân thể, toàn thân tinh khí thần đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, ngăn chờ Ngọc Thần Đại Đạo quân kiếm. Giờ phút này bị nhắc nhở, vừa rồi đã nhận ra một cỗ cực đoan khí tức quen thuộc. Khí cơ kia cảm ứng không gì sánh được thuần túu, không gì sánh được phù hợp, phản vật chính là mình một mặt khác. Đạo nhân ngẩng đầu, nhìn thấy tại mảnh này trên huyết hải, có một tòa cực kỳ phức tạp trận pháp mà tại trận pháp ở giữa nhất, ngồi xếp bằng một tên người mặc đạo bào màu đỏ ngòm đạo nhân. Thể nội có bảng bạc vô biên khí huyết chi lực. Ngay tại cái này to lớn xuất tạm cổ đại trong trận pháp nhắm mắt, hô hấp thổn lặng, hấp thu huyết sắc trận pháp, cùng tể vô hoặc ở giữa có cực kỳ mật thiết liên hệ, mật thiết đến hắn tựa hồ chỉ cần khẽ động niệm, cái này huyết sắc đạo bào đạo nhân liền sẽ hóa khí máu dòng lũ, mãnh liệt mà đến, cùng mình hợp làm một thể. Một khí hóa tang thành, cuối cùng một khí, nguyên huyết hóa thân. Đã tới. Chương 621, tam khí kỳ nhất. Canh ba cầu người phiếu, 1. Chương 621, tam khí kỳ nhất. Canh ba cẩu nguyệt phiếu, mục 1, chương 621, tam khí quý nhất. Canh ba cẩu nguyệt phiếu thái thượng đạo đức tiên tôn mạnh nhất thần thông, một khí hóa tam thành, là vì đem người tu hành môn khí, nguyên thần, nguyên huyết phân hóa ra thần thông, có cực lớn thủ đoạn, hóa thân đều có thần thông vô tận, có thể từ chinh chiến, còn nếu là ba tôn hóa thân đều là đã lớn mạnh, một lần nữa tụ hợp, tự nhiên có thể trả lại tự thân bản thể, để bản thể chân thân, cảnh giới có thể đột phá một tầng quân hải. Tề vô hoặc nguyên huyết hóa thân đã phân mở một giáp có thừa, cũng bởi vì tam khí không được viên mãn, hắn kỳ thật bản thể còn tại chân quân đỉnh phòng, không có bước ra một bước kia. Giờ phút này thiếu sót duy nhất nguyên huyết hóa thân đang quanh chân ngồi tại trong huyết hải, thái cổ huyết hải đạo tổ bảng bạc căn cơ cùng nghi quý đều là đã hóa thành cái này phất tạc không gì sánh được đại trận, đạo nhân quanh chân ngồi tại trong trận pháp, nguyên bản tại thời đại thái cổ lúc, sinh hùng như máu trận pháp, giờ phút này lại là trở nên có chút trong suốt giảm đậm xuống. Nhất là rời xa tể vô hoặc nguyên huyết hóa thân biên dưới chỗ. Nguyên bản xích hồng như máu, sên sệt như tương nghi quý huyết dịch, giờ phút này không ngờ hóa thành một mảnh trong suốt chống dâu cảm giác, phản phật không còn, phản phật trong đó thần vận cùng tinh hoa đều đã bị triệt để rút khô, hoàn toàn biến mất không thấy. Lôi xa phun trào thời điểm, cơ hồ đã không có huyết hải bộ dáng, phảng phất là bình thường nước biển bình thường trong suốt. Càng đến gần Tế Vô hoặc Nguyên Huyết Hóa Thân khu vực, huyết sắc thì là càng dày đặc một chút. Nhưng là liền xem như trung tâm nhất khu vực, cũng bố pháp cùng một giáp trước đó huyết hải khí tượng đánh đồng. Trong đó huyết quang ảm đạm, nương theo lấy nguyên huyết hóa thân khí tức độ nạp mà nâng lên hạ xuống, một minh ảm đạm, phảng phất vật sống, phảng phất trong đó nguyên khí cùng thần vận đều nương theo lấy quá trình này mà hướng đạo nhân kia thể nội lưu chuyển, khiến cho căn cơ càng phát ra hùng hồn, càng phát ra bàn bạc đáng sợ. Ngọc Tân Đại Đạo Quân từng nói, cho thể Vô hoặc vạn năm đắc hạnh, liên đều là tại cái này nguyên huyết hóa thân bên trong. Giờ phút này Tề Vô hoặc trong lòng thậm chí bản năng dâng lên một loại khát vọng cảm giác. Một loại đối với đem nguyên huyết hóa thân tu hồi thể nội, lấy đạt đến tại viên mãn vô quyết hình dạng thái bản năng khát vọng, mà nương theo lấy cái này thần nghiệp, bên kia nguyên huyết hóa thân cũng ẩn ẩn có chút biến hóa, thần ấn có trở về Tề Vô hoặc chân thân bản năng. Chỉ cần cái này nguyên huyết hóa thân nhập thể, nguyên thần, nguyên khí, nguyên huyết tụ hợp làm một viên mãn. Tề Vô hoặc lúc này liền thật là thân đạt chân lớn phẩm cũng có thể hóa đi cái này, nguyên huyết hóa thân bên trong mang theo thái cổ huyết hải đạo quân một thân căn cơ, vô số tích lũ, tại lớn phẩm trên cấp độ tiến thêm một bước, đằng sau Tam Thanh Phát sẽ, cùng nhận lời thiếu nữ, sẽ ở Tam Thanh Phát sẽ phía trên, ngay trước chư thiên tiên thuần mật công khai đạo lư sự tình, nhưng cũng phải tam khí hợp nhất mới có thể. Bây giờ, cũng chỉ cách xa một bước, nhưng là sau một khắc, nương theo lấy kiếm quang lưu chuyển, cái này một cỗ bản năng liền bị chặt đứt. Tê vô hoặc ánh mắt di động. Thu đoạn kiếm quang này nhìn về hướng người xuất kiếm phương hướng, một thân đạo bào màu đen Mặc Ngọc Ngọc trong bộ tóc thiếu niên đại đạo quân trong lòng bàn tay thanh bình kiếm cũng đã xuất võ, tùy ý đem vỏ kiếm kia ném vào trong huyết hải, một cách tự nhiên tán loạn, hóa thành khói đuổi vụ ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Ra khỏi vỏ thanh bình kiếm kiếm khí xâm nhiên phong cách cổ xưa, hóa thành một đạo bình trướng, đem để vô hoặc cùng nguyên huyết hóa thân ngăn cản. Bản tọa đã nói qua đi, nguyên huyết hóa thân ở chỗ này, bản tọa cho ngươi vạn năm đặng hạnh, nhưng là, muốn cầm tới lời nói, cần muốn thủ đoạn của ngươi. Ngọc thần đại đạo quân thanh âm dừng một chút, chợt cười nhạt, đương nhiên, trước đó không có nói nói cũng không sao. Như vậy hiện tại, nói qua Lời còn chưa dứt kiếm khí đã trướng, Tề Bôn hoặc cầm kiếm phòng ngự, lại là ngăn không được cái này đến cực điểm đến cấp đến phong đến duyệt chi kiếm, kêu lên một tiếng đau đớn, hóa thành một đạo tàn ảnh bị nạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, chỉ là lần này bị đánh lui ngắn hơn khoảng cách, thể nội âm dương nhị khí lưu chuyển, cưỡng ép đem cái này một cố bàng bạc kiếm khí bức ra thể nội. Ầm ầm nổ vang, đạo nhân bên cảnh vô biên huyết hải bu lên. Âm dương luân chuyển cửu cửu liên nguyên, cái này bàng bạc kiếm khí một bộ phận chút xuống ra ngoài, một bộ phận khác thì là hóa thành tự thân lực lượng, Tề Bôn hoặc quay người xuất kiếm. Đoạn, kiếm quang lóe lên rê vô hoạt đoạn kiếm bị chằm phá, nhưng là thiếu niên kia đại đạo quân cũng hiện ra thần đến. Tuốt, tuốt, tuốt, lưự chi khí, lưự chi khí, chỉ là còn chưa đủ, còn chưa đủ. Phiêu Diêu không chừng, khó định tâm này, còn chưa đủ. Không đủ mạch liệt, không đủ đến cực điểm. Còn như vậy thành thơ tùy ý, vẫn là như thế thong dong bình thản, liền còn chưa đủ, vẫn chưa tới cực hạn của ngươi. Vẫn chưa tới, cực. Buông xuống chi đạo. A ha ha ha ha, buồn cười, buồn cười, lẽ đều chưa từng đi đến qua cực hạn, nói chuyện gì buông xuống. Cái kia chẳng lẽ không phải trốn tránh sao? Dạng này cái gọi là thanh không có chút giá trị, không có chút nào cường độ chỉ là mềm yếu. Thiếu niên đại đạo quân thần sắc thanh lãnh, đáy mắt lại tựa hồ như có huyết hải đều không thể bao phủ nóng bỏng chi hỏa, nương theo lấy kiếm minh thanh âm, trong lòng bàn tay trường kiếm tiến hướng phía Đề Vô hoặc phách chạm xuống tới, đạo nhân dựa vào ngự tôn chi khí, cưỡng ép tiếp nhận thiếu niên đại đạo quân một kiếm, thân hình vận thế triệt toái phía sau, tan mắt một kiếm này lăng lệ chi khí. Đạo nhân bàn tay run nhẹ nhẹ, cái này hoàn toàn là thân thể lợi phách khó mà chống cự ở công kích này môn do, nhưng cũng là bởi vì, chỉ là nguyên thần cùng nguyên khí hội tụ thân này trùng quy là không hoàn chỉnh, không hoàn mỹ nhất là thiếu huyết nguyên huyết chí lực, đưa đến nhục thân thể phách cùng lực lượng, sức hồi phục đều trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng là mặc dù là như thế, như cũng ngăn trở Ngọc Thần Đại Đạo quân công kích. Thân này đã muốn so năm đó dự sư Liêu Ly quang như lai chân thân cảnh mạnh. Ngọc Thần Đại Đạo quân đấy mắt có khen ngợi chi sắc. Đứng tại đài vô hoặc trước đó, thản nhiên nói, thái cổ chi nguyên huyết hải hết thệ căn cơ cùng nghi quý. Bởi vì ngươi được ngự chi khí, liền ngay cả ngươi hóa thân này hấp thu huyết hải căn cơ tốc độ đều biến nhanh hơn rất nhiều, ngắn ngủi một giáp nhiều chút, liền hút hết năm đó huyết hải căn cơ đạt hạnh, mặc dù trong đó cũng có chết xuất cùng hao tổn, nhưng cũng coi là vạn năm khổ tu đạt hạnh. Đương nhiên, bởi vì vi sư cái nào đó chuẩn bị ở sau, sẽ chỉ so với bình thường vạn năm đạo hạnh căn mạnh, mà không có chút nào suy yếu. Bất quá, muốn cầm tới cái này, nhưng không có đơn giản như vậy. Muốn lấy, liên tử bên tay ta cướp đoạt đi, tạp chi đệ tử. Ngột thân đại đạo quân cầm kiếm, trên mặt thần sắc tụy tiện bay lên nhưng là sau một khắc, Huyên Hải cuồn cuộn, một đạo khắc đồng dạng cơ kiếm, mênh mông hùng hồn, tại nhuệ khí bên ngoài nhưng lại có không nói ra được đường hoàng bá đạo, hướng phía Ngọc Thần Đại Đạo quân đánh rớt, Ngọc Thần Đại Đạo quân cầm kiếm quán ngang, gần như không khác nhau chút nào hai đạo cấp kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau, phá toái, phá toái Huyên Hải cuồn cuộn ra, ở giữa bị thuần tuy kiếm khí kiếm áp đã sáng tạo ra một đầu rộng lớn không có nước thâu đạo, áo đen đại đạo quân đạo bào xoay tròn, một tay cầm kiếm, đi vào trong đó, Huyên Hải bước lên nhưng cũng bất quá chỉ là thân nhẹ đối cảnh phụ trợ, ánh mắt lẫnh duyệt, nói không cần quan hắn, "Hự, yêu cầu gì, lý do gì?" đều là thuận miệng nói vậy. Khóe miệng của hắn kéo ra, hắn tuyệt đối chỉ là bởi vì thấy được cảnh giới của ngươi có một sợi ngữ chi khí, cho nên chỉ là ngửa tay, chỉ là khát vọng cùng mình dạy bạo ra đệ tử đánh một trận. Chương 621, đăng ký quý nhất. canh ba cầu người phiếu, 2. Chương 621, đăng ký quý nhất. canh ba cầu người phiếu, 2. Vô luận là chính mình đánh bại đệ tử, hay là nói lại có đệ tử có thể cùng chính mình cùng nhau ngăn được, đối với hắn mà nói, đều là trên đời này nhất đặng hưởng thụ cùng thống khoái lâm ly sự tình. Nếu nói vì cái gì bởi vì ta năm đó chính là nghĩ như vậy, bị ép độc qua bị phong ấn ở chỗ sâu trong ngóc, nhưng cái kia nghĩ lại mà Kình Kỷ Hữu Thượng Thanh Đại Đạo Quân tâm tình không lắm vui sướng, cho dù là hắn đều nhất định muốn thừa nhận, quá khứ của mình, giai đoạn này chính mình, thật sự là một cái để cho người ta không bất lo ra họa. Ngọc Thần Đại Đạo Quân mỉm cười nói, nhìn, ngươi hay là hiểu rất rõ chính mình. Cũng không để ý Thượng Thanh Đại Đạo Quân tựa hồ có chút bực bội, một bàn tay dẫn theo kiếm, một bàn tay gãi đầu, nói thật sự là ổn nào. Thái thượng, Ngọc Thanh, hai người các ngươi coi chừng lấy một chút án hoa, chờ một lúc ta khả năng xuất thủ không nhẹ không nặng, nếu là ảnh hưởng tới hoa khôi phục Không cần phục hi tên điên kia trở về, ngay tại lúc này đều sẽ hối hận đến hận không thể đem chính mình độ chết. "Vô hoặc, chờ một lúc ngươi không cần phải để ý đến gia hoàn này. Cứ việc lấy ngươi nguyên huyết hóa thân chính là." Thượng Thanh đại đạo quân trong tay thanh bình kiếm nâng lên, lông mày giơ lên, lười biếng nói, chỉ nói từ bên tay ngươi cất đoạn, nhưng là không, có nói qua, là thế nào cất đoạn đi? "Lấy lớn hiếp nhỏ, khi rễ nhà ta đổ đệ, ta cũng không thể giả bộ như không nhìn thấy a." Thanh nham dừng một chút, lại tiếp tục tự giễu cười một tiếng, nói thật là, lấy lớn hiếp nhỏ khi rễ đổ đệ của ta, lại là ta Sau đó ta bây giờ lại còn phải cùng ta tự đánh mình, thật là trên đời này quả nhiên là hi kỳ cổ quái dị sự tình đều có a." Hắn thở dài, rút kiếm. Sau một khắc, kiếm khí dòng lũ trực tiếp quét toàn bộ huyết hải. Ngọc thân đại đạo quân trên mặt nhẹ nhõm thần sắc trong nháy mắt biến mất, hắn vô ý thức nhấc kiếm, cấp kiếm cùng cấp kiếm ở giữa va chạm oanh minh phảng phất lôi đình ngầm hét, ngoại giới quần tiên xa xa nhìn thấy, trong huyết hải tựa hồ là có đồ vật gì sắp xuất thế bình thường, một đạo sáng lạn phát sáng phóng lên tận trời, sáng tỏ không gì sánh được. Huyết hải đều tựa hồ đình chỉ lưu động, một ngày này toàn bộ trên bầu trời đầy trời tinh thần đều trong nháy mắt tạm đọng xuống và vật tính mình, trong huyết hải, ngọc thân đại đạo quân trị ở trong nháy mắt liền bị áp chế, hai thanh tại vị cách bên trên gần như không khác nhau chút nào thành bình kiếm đụng vào nhau, chợt kiếm khí của hắn liền phản phất bị chém đứt như vậy, thân này hướng phía phía sau bay ngược, cái kia thoải mái nạm mạn áo bào đen đại đạo quân áp chế ngọc thân. Tê vô hoặc cùng nguyên huyết thân thể ở trong liền lại không trở ngại. Người biếng đến phản phất vĩnh viễn ngủ không tỉnh nào bảo đen đại đạo quân lười biếng nói, đi thôi, vô hoặc. Nếu nói là thủ đoạn của ngươi đi lấy hóa thân, như vậy bản tọa xuất thủ tự nhiên cũng là có thể. Lực lượng của ta, cũng là ngươi. Tại gặp được thời điểm khó khăn, dựa vào sư phụ lực lượng, lúc đầu cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ta biết ngươi hay là muốn dựa vào chính mình, bất quá, lấy đi qua chi ta ác liệt gặp ngươi có nghị chí khí, Lâm Thời Nại lòng tham muốn đánh, ngươi sợ là muốn ở chỗ này cùng hắn đánh lên cái hàng trăm năm, chờ hắn chán ngấy mới có cơ hội. Đại đạo quân thần sắc ôn hòa, đi thôi. Tề Bộ hoặc thở ra một hơi, cấp tốc lướt qua con đường. Ngột thân đại đạo quân cầm trong tay chu kiếm, ánh mắt đảo qua người đệ tử kia, không ngừng cùng tương lai chi ngã giao phòng, lại là khó mà đột phá chính mình phong tỏa, chợt thấy đến một kiếm lăng lệ. Thượng Thanh Đại Đạo Quân càng đem Ngọc Thần bức lui chút, Ngọc Thần Đại Đạo Quân nhìn trước mắt chính mình. Hắn một thân đạo bào màu đen xoay tròn, mộc chân mộc tóc, lọn tóc hơi có chút loạn, hai tóc mai có chút loạn phát xuất hiện, bên hông còn mang theo cái hồ lô. Nhìn qua thoải mái tiêu dao, vẫn còn có chút không bị chói buộc ngoại vật cảm giác. Thượng Thanh Đại Đạo Quân đưa lưng về phía đệ tử, nhìn trước mắt Ngọc Thần Đại Đạo Quân, nhấc lên kiếm, thản nhiên nói: "Ngươi không phải rất nạn nhân, vì cái gì ta sẽ chọn từ bộ trước đó con đường, mà lựa chọn hiện tại?" Thiếu niên Đại Đạo Quân kiêu ngạo không tuần, lắc ngạm đất đầu: "Kiếm của ngươi, cùng dạng này chính mình" Đều để thượng Thanh Đại Đạo Quân hơi có chút hoài niệm Thượng Thanh Đại Đạo Quân A một tiếng, chản nhiên nói, "Sai, không phải kiếm cùn, mà là nhàm chán thôi." "Nhàm chán?" Ngọc Thần Đại Đạo Quân tự hỏi hai chữ này hàm nghĩa, thần sắc trên mặt hơi trầm lại. "Thượng Thanh Đại Đạo Quân nói chính như ngươi nói, chưa từng đến cực nói chuyện gì buông xuống." "Nói cái gì buông ra? Cái kia bất quá chỉ là nằm mơ ban ngày bình thường thôi." Cũng như vậy thanh bình kiếm phía trên nổi lên từng tia kiếm khí, dường theo lấy tốc tốc sát tiếng kiếm reo ầm, kiếm khí này cũng dần dần mở rộng, dần dần kéo dài ra, hóa thành rộng lớn bàng bạc kiếm quang cùng phong bạo, Thượng Thanh Đại Đạo Quân nhìn trước mắt chính mình, Phạm Vất thấy được bàn sơ hành đạo Quế Nguyệt, thở dài, nói năm đó ta chính là đi tới cực hạn nhất, phát hiện quá nhàm chán, cho nên tùy ý đi một bước, giống như này thôi, trên một con đường này, đi tới cực hạn. Ngọc thân đại đạo quân con người có bảo. Sau một khắc, thượng thanh đại đạo quân khí tức từ thanh ngược lại hóa thành cực một kiếm bằng bạc đánh rớt trùng trùng địa điểm, không, có nửa phần chần chờ, mà trong cùng một lúc, thể bộ hoặc đi tới trong chớp mắt, nguyên huyết hóa thân mở to mắt, cuối cùng hóa thành thuần túy nguyên huyết chi khí tràn vào thể nội. Nguyên thần, nguyên khí, nguyên huyết, chiến đầy hợp nhất. Nguyên bản chạy tới chân quân cực hạn chân thân tu vi, bắt đầu kịch liệt lắc lư. Đối mặt với biểu hiện ra đại đạo ý nghĩa càng cao hơn hơn giao phong một kiếm này, Ngọc thần đại đạo quân thân sắc lư lại, chợt nhìn lướt qua tam khí hợp nhất để bố hoạch, lại là như cũng không chút do dự, toàn lực chém ra một tiếng, bá đạo giống vậy lăng lệ, nhưng lại rõ ràng, so sánh thượng thanh đại đạo quân một kiếm kia, chỉ hơi không bằng. Thượng thanh đại đạo quân ánh mắt bình thản, tùy ý một kiếm này từ bên cạnh mình lướt qua, trên gương mặt có một vết thương, máu tươi nhỏ xuống, hắn không có để ý điểm này, chỉ là chợt thấy được chính mình trên mặt hiện ra vẻ bị cười, nếu như thế lời nói, cũng không tệ. Như vậy, chuẩn bị tiếp nhận bản tọa chuẩn bị cho ngươi lễ vật đi. Thượng Thanh, Ân. Thượng Thanh đại đạo quân tần hồn quét qua, ý thức được xảy ra chuyện gì. Bởi vì một kiếm này cũng đồng thời ở phía xa bộc phát, chém về phía Thái Thượng cùng Ngọc Thanh, hai vị đạo tổ hơi có kinh ngạc, chợt cười đem một kiếm này ngăn cản, chỉ là một kiếm này kiên kiếm... quyết, Thái Thượng cùng Ngọc Thanh ngăn trở, chỉ là trên bản tay nhiều một vết thương. Vết thương lúc đầu thoáng qua liền muốn gọi hẳn. Thế nhưng là Thái Thượng cùng Ngọc Thanh chợt ước chừng đã nhận ra Ngọc thần đại đạo quân ý nghĩ, không có ngăn cản, tùy ý trong vết thương một giọt máu tươi rơi xuống, Ngọc Thanh là không thèm để ý, thái thượng lại là tùy ý vấn đề này phát triển, còn mang theo chút thú vị hào hứng, nhìn tình thế phát triển. Thế là Tam Thanh đạo tổ chi huyết rơi xuống, bọn hắn ở trong huyết hải. Trong huyết hải, Lệnh Nghi Quý, thế là nguyên bản ám đạm xuống thái cổ huyết hải nghi quý trong một chớp mắt, hoa quang sáng rõ, chỉ trong nháy mắt tự vết sắt hóa thành màu vàng nghi quý. Cấm ngực ở nghi quý bên trên hai thanh huyết hải kiếm càng là điên cuồng minh thiếu. Tam thanh chi huyết, tối đa pháp thân. Thái cổ huyết hải trợ pháp, siêu việt cực hạn nghi quý. Phối hợp tam khí quý nhất chi pháp. Đề bộ hạ tệ nội căn cơ chỉ tệ, trận trước kia chỗ không có phương thức. Chiến đề một phát. Ngoại giới, bốn lã bỡi vì chân võ đại đế tu hành mà phong tỏa huyết hải hai bên, Cự Linh Hần, Lao Hoàng Nưu, Tứ Đại Tiên Vương, cùng càng xa sôi đấu bộ quần dưới tiên ý thức ngẩng đầu, thấy được cao hơn trên bầu trời, dáng mây lít nhã lít nhít, lại là tử khí bàn bạc, nguy nga bao la hùng vĩ. Đây là lớn phẩm hiện tượng đột phá. Lại có ai muốn đột phá? Cam ba cầu nguyện phiếu A chương 622, đột phá, lớn phẩm chi đỉnh. 1. Chương 622, đột phá, lớn phẩm chi đỉnh. 1.622, đột phá, luân phẩm chí đỉnh. Biển mây nặng nề, tử khí kéo dài. Mặc kệ lúc trước là đang làm gì chư thần cổ tiên, đều vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn lấy thiên khung bên trong dị tượng, đều có chút kinh ngạc. Khi bọn hắn ý thức được dị tượng này bảng bạc trình độ thời điểm, thì lạ đều thần sắc gần ẩn biến hóa, tân. Đây là, phẩm cấp lớn khác khí tượng lại có ai muốn đăng lâm lớn phẩm sao? Mà bộ phận tiên thần tắc là có chút bén nhạy đã nhận ra cảnh tượng kỳ dị này bên trong tử khí, gặp được tử khí này kéo dài không ngừng, thần vân to lớn rộng lớn, bao la hùng vĩ vô biên, mà đã qua và năm cũng tự khí tương quan liên tồn tại không nhiều, bọn hắn vô ý thức liền nghĩ đến trước đó ngồi dưới thanh nhưu từng bước đăng đỉnh đạo nhân. Lôi bộ, Cửu Thiên Ngư Nguyên Tiên Tôn nói nhỏ, đây là lớn phẩm cảnh tượng kỳ dị, tự khí đi về đông. Thái thượng Mi Mi, tiếng Sấm Phổ Hóa Tiên Tôn cơ hồ lập tức nghĩ đến đạo nhân kia, suy nghĩ dừng một chút, chợt lập tức phủ định, không có khả năng, không thể nào là hắn, hắn đã là lớn phẩm. Thế nhưng là tự khí này cảnh tượng kỳ dị, trừ bỏ hắn, nhưng lại có ai? Tiếng Sấm Phổ Hóa Tiên Tôn im miệng cũng nói, dạ bước tới lui, chợt điều động dưới trướng tiến đến điều lấy hồ sơ. Hỏi thăm Chân Võ đã ma đại đế ở nơi nào. Không một lát, liền đã có tiên quan đưa tin trở về, nói Chân Võ đã ma đại đế lúc trước tiến đến trong huyết hải, giờ phút này huyết hải ngoại có đấu bộ bộ phận tiên quan cùng chân võ phụ chiến đấu canh trừ. Bao lâu trước đó, ước chừng một nén nhang trước, một nén nhang trước, Cửu Thiên đứng nguyên tiếng sấm phù hóa tiên tôn thần sắc lưng lại, thời gian xác thực đối được. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy được trên bầu trời tử khí kéo dài, cũng chỉ là tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong liền đã hướng phía bên ngoài quyết tán tựa xa khoảng cách, tử khí bao la hùng vĩ, thần ẩn, ẩn nhưng cùng trước đó đạo nhân kia ngồi cười thanh như lên trời lúc không khác nhọ chút nào. Lúc trước cái kia mênh mông như trời giống như đột phá dị tượng, sát thực không giống như là thái thượng bí y. Thú hổ, chỉ là chính hắn nói mình là lớn vậm. Chư cái đó ra, không có người nào giao thủ đối hắn, chưa người nào gặp qua hắn công thế cùng bị phá. Nếu như nói hắn nói chính là giả đâu, nếu như nói, hắn là tại hiện tại mới đột phá lớn phẩm đây này. Nếu như vậy nói lời, tiếng sấm phủ hóa thiên tôn thần sắc nghiêm kết. Nhưng trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Đây chẳng phải là hắn tại chân quân cấp độ liền chém giết tứ pháp. Hoành, thủy triều tung bay phong trào, tam khí hợp nhất, vốn là cực kỳ tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông sự tình, sa cách đã lâu nguyên huyết hóa thân, trở về chân thân, sau đó căn cơ trọng tụ, ngay từ đầu thời điểm sát thực như vậy, mặc dù nói Nguyệt Hải Đạo quân thời kỳ thái cổ lưu lại nghi quỹ cùng căn cơ cực kỳ dày đặc bằng bạn. Nhưng là tệ vô hoặc tự thân căn cơ đánh cho không kém, nhưng cũng là có thể bừng bừng vảng vảng tiếp nhận lực lượng này, nguyên bản ngũ khí hợp nhất chân quân căn cơ như nước đem xôi, nổi lên gợn sóng quái động. Sau đó hướng phía lớn phẩm cấp độ nhanh chân tiến lên, chỉ là giờ phút này, đống nhiên gia nhập đạo tổ chi huyết, lại là để cái này bốn là chuyện đương nhiên, hướng phía triệt để không thể làm gì phương hướng chạy như điên. Thế bộ hoặc tọa hạ, nguyên bản đã ẩm đạm vô quang, căn cơ nội tình đều hao hết thái cổ nghi quỹ sáng lên, hóa thành màu vàng. Tam thanh chi huyết trực tiếp dựa theo nguyên bản thái cổ huyết hải đạo quân nghi quỹ vận chuyển, hướng phía đạo nhân kia phun chào đi qua, mà ở thời điểm này, trên lý luận khó mà gánh chịu đạo tổ cấp độ này huyết dịch lực lượng nghi quỹ vậy mà bắn ra cực hạn lưu quang, ngạnh sinh sinh chống được. A Cái này nghi quý hạn mức cao nhất vậy mà như thế xem ra, huyết hải năm đó là thật muốn đưa ngươi máu của ta cũng tụ hợp vào cái này nghi quỹ bên trong, thành cựu đại đạo của hắn căn cơ a." Thái thượng Duất Châu ôn hòa cười nói, lão thần tự tại, đối với chuyện sắp xảy ra tựa hồ chẳng phải lo lắng, thậm chí còn có tâm tư đi bình luận thái cổ huyết hải đạo quân nghi quỹ cương độ. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói, bản thân hắn cảnh giới không sai, đáng tiếc, cơ sở không đủ vững chắc. Thái thượng nhịn không được cười lên. Duy thượng thanh đại đạo quân cảm thấy hai cái này lão già hỏa không biết suy nghĩ cái gì, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình đệ tử, cảm thấy có chút đau đầu mấy đầu nhìn xem thần sắc kia tùy tiện bay lên chính mình ngự khí tá bảo, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nói, ngươi đến cùng dự định làm cái gì?" "Làm cái gì?" Ngột Thân Đại Đạo Quân thản nhiên nói, "Tự nhiên là đưa ngươi một món lễ lớn, cũng đưa đệ tử ta một món lễ lớn." "Đại lễ?" Tam Thanh Chi huyết huyết hải nghi quý, năm đó huyết hải kia đạo nhân trầm tư suy nghĩ không biết bao lâu, bèn bèn tồn tại ở lối suy nghĩ ở trong tốt nhất nghi quý, "À, đã là ta chi đệ tử, tự nhiên muốn bước ra này trước nay chưa có một bước, có được siêu việt thái cổ hết ma cực hạn lực lượng." Thượng Thanh Đại Đạo Quân phát hiện chính mình vậy mà thành nơi này hiện tại tính cao nhất. Ý răng ý lợi, lẽ có biết hay không, đem người ta chi huyết gia nhập cái này nghi quỹ bên trong, sẽ có phản ứng gì? Sẽ có cái gì hậu họa? Ngọc thân đại đạo quân khẽ miệng ngắc ngắc, thản nhiên nói, không biết, nhưng là, ta không phải cũng đem bọn ngươi bà cái mang đến sao? Ta mặc dù không biết sẽ có phiền phức gì, nhưng là các ngươi chí ít có thể để giải quyết. Nổi, tiếc hảo. Trượng Thanh đại đạo quân, đáng giận. Rất muốn một tay chụp lấy gia hỏa này, chán đem hắn đặt tại trong huyết hải rót một chọn biển a. Gia hỏa này vì cái gì như thế muốn ăn đòn a? Vì cái gì như thế cần ăn đòn lại vẫn cứ cũng sẽ không vượt qua ranh giới cuối cùng a. Cái này đáng ghét tiểu tử thúi đến cùng là ai a? Là ta, là ta à? Đại đạo quân nghiến răng nghiến lợi. Ngọc Thanh thản nhiên nói, đúng là ngươi sẽ làm ra lựa chọn. Nhưng may mắn thay, chí ít so ngươi bây giờ lý trí. Thái thượng chỉ là bướt râu mỉm cười. Thế là Tượng Thanh đại đạo quân tâm tình càng là không phải mái, lại là không có tranh đấu lòng tranh chấp, biết Ngọc Thanh cùng Thái thượng ở chỗ này đã là chuẩn bị kỹ càng, mặc dù như vậy, nhưng cũng là nhìn chăm chú lên bên kia lễ tự, một thân bàng bạc thuần túy chi khí bay lên chuẩn bị vĩ càng tùy thời xuất thủ ứng đối ngoại uy môn biến hóa. Nguyên bản ngọc thần đại đạo quân đem thái cổ huyết hải đạo quân nghi quỹ cho tể bố hoặc sử dụng. Nó nội đệ tình căn cơ, ước chừng là vừa lúc có thể cho tể bố hoặc chân thân đạt phá lớn phẩm cảnh giới đằng sau, còn có thể đem tự thân căn cơ cùng cảnh giới thôi thăng đến lớn phẩm cực hạn cấp độ, nhưng là hiện tại gia nhập cái này tam thành chi huyết sau, ngược lại làm cho này thần căn cơ lại lần nữa tăng vọt. Phản pháp như là trong chum nước đã chứa đầy nước, giờ phút này vẫn còn muốn mạnh sinh sinh hướng bên trong tiếp tục thêm. Trong một chớp mắt, phá cảnh lửa vồng. Lớn phẩm chi cảnh sơ bộ thành hữu, lớn phẩm chi cảnh hỗn chấp và năm đạo hành cần cơ nơi tay. Thu vi lại tăng lên nữa, kéo lên. Trong một chớp mắt, Tam Thanh Chi huyết lấy nghi quý phương pháp đi bảo, tề bộ hoặc cảnh giới kéo lên đến lớn phẩm định phong, chỉ là Tam Thanh đạo tổ máu, nó quy cách cuối cùng vẫn là vừa xa thái cổ huyết hải nghi quý hạn mức cao nhất, nương theo lấy thanh thủy tiếng vỡ vụt bên trong, tề bộ hoặc bên ngoài, cái kia phức tạp khủng lồ huyết hải nghi quý đột nhiên sáng lên. Chợt tâm từng phát toái, hóa thoá thành một biển. Chân linh tầng sâu nhất ở trong, tề bộ hoặc mở mắt, Trung binh phảng phất có được vô số huyết hải quân quận nhấp nô, đùi máu tanh đập vào mặt, mà tại cái này chân linh bên trong, trong huyết hải ẩn ẩn nhưng đứng lặng lấy lần lượt từng bóng người, có là khuôn mặt tu lãng, khí chất lộc lẫy thái cổ thiên hận, có là ba đầu tám cánh tay, đều cầm thần binh giữ tận cổ thần. Mỗi một vị đều thần sắc sục sôi, giống như tại đánh nhau kịch liệt. Mỗi một vị đều khí cơ bàng bạc mênh mông, hai mắt hừng hực như lửa, mang theo sát ý vô biên cùng đi ý, nhìn chăm chú lên trước mắt đạo nhân. Đây đều là huyết hải đạo quân đã từng đánh bại, chém giết đi nhân, cùng hắn lấy các loại phương pháp góp nhặt huyết dịch, các cường giả ý chí hóa hình. Bởi vì Tam Thanh Đạo tổ chi huyết đã tính, Nghi Quy trực tiếp tại Hào hứng bên trên đạt được thăng hoa, mà ngẩn ngùi tại cái này tinh thần ý chí bên trong nổi lên. Kê Vô hoặc cùng cái này đẩy trời tiên thần rằng có lấy, sắc cơ mở miệng tại sóng phương bên trong. Chương 622, đột phá, lớn phẩm chi đỉnh. 2, chương 622, đột phá, lớn phẩm chi đỉnh. 2, sau một khắc, một vị tinh thần phấn chấn cổ đại thần linh khẽ miệng hơi nhếch, hiện ra một cái tùy tiện ý cười, chậm triển khai hai tay. Veng, huyết hải đột nhiên nổ tung, một đạo lưu quang bắt đầu Cái kia tiên thần thủ cầm một thanh trường thương, liền đã là hướng phía Tề Vô hoặc trực tiếp đánh tới. Thái cổ kim ô vô cánh, mà tại kim ô ánh lửa phía dưới, cổ lão nhân tộc anh hùng kéo ra cung tiễn. Đồ lệ di truyền sơn nhạc cự nhân giống trận hướng phía phía trước đánh giết mà đến. Trong tích tắc, phản phất thời đại thái cổ quân hùng như thế, nương theo lấy huyết hải phòng ba cùng một chỗ hướng phía Tề Vô hoặc đánh tới, đạo nhân giờ phút này thân ở huyết hải nghi quỹ bên trong, đạo tâm các thêm tại sát ý phía trên, lấy đạo tâm khống chế sát cơ, hai tay một nắm, hai thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong tay. Một thanh hẹp dài sắc bén, thân kiếm trong suốt, như là huyết ngọc. Mà khắc một thanh nặng nghề rộng tung đình, phía trên tụ hội quấn quanh vô tận sát nghiệt, am hiểu phách trảm. Trong ngay mắt, hai thanh huyết kiếm nhấc lên phong ba. Bằng bằng ý chí gắt gao định trụ huyết hải, thế là cái này chân linh bên trong vô số thân ảnh tụ hội đọc lại, huyết hải đình chỉ dữ động, những thân ảnh này cũng không còn ra triều, liền liên liên sạ đánh ra đi mũi tên cùng hóa thành quá ảnh, dừng lại ở trong hư không. Mà tại ngoại giới, nghi quy tản ra đến, hóa thành bụi ánh sáng bao phủ tả hữu. Hai mắt nhắm nghiền đạo nhân đứng dậy, huyết hải phong ba áp chế, hắn mở to mắt Nãy mắt tựa hồ là bị vết hải kia đạo quân nghi quý bên trong cất giấu vô biên sát nghiệt ba phủ, nhưng là hắn lại chưa từng bị cái này sát ý ảnh hưởng thần vận, khí chất như cũ bình thản, thấy được trước mặt lão sư, cầm trong tay song kiếm, có chút thí lễ, đệ tử giá tội. Làm phiền lão sư. Nghi quý đã tới tại một mức cuối cùng, bởi vì tam thanh chi huyết đưa đến huyết hải nghi quý tiến một bước thăng hoa, phản phất hóa thành một trận không ngừng cùng thái cổ quân hùng chiến đấu thử chiến, lấy chiến truy biến, đi tới chính là đặt chân lớn phẩm, đi không đi qua tất nhiên là bị cái này nghi quý phạt phép. Đề vô hoặc là không hy vọng mình tại chân linh bên trong lúc đang chém giết đợi, máy mưu khí, ảnh hưởng tới oa hoàng nương nương trở về, ngạnh sinh sinh lấy đạo tâm của mình chế trụ trong huyết hải bảng bạc sát ý thái thượng bức dồn, Ngọc hư bình thản gật đầu. Đạo nhân nhắm lại mắt, không còn đi áp chế bị nghi quý cùng huyết hải đặc tính liên lụy ra sát ý, chân linh trong ý thức, đề vô hoặc cầm kiếm chém ngang, nên chiến cái này thái cổ bên trong quần hùng ý chí, mà tại trong hiện thực, đạo nhân thể nội, nguyên bản ngăn chặn khí cơ rốt cục giải khai chói buộc, lần thứ nhất tứ không kiêng sợ hiện ra chân dung. Bàn bạc không gì sánh được khí tản mạn ra. Lúc đầu lưu động huyết hải đỉnh chảy xuống, Viết Hải hướng phía hai bên tách đi ra. Sau đó, một vố bên ngông bằng bạc linh quang phóng lên tận trời. Viết Hải cũng có có thể áp chế. Ngoài giới, Vũ Thiên đứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn làm sao cũng là có chút không an tâm bên trong nặng nề lo lắng, cuối cùng là đến đây vết hải nhìn qua, gặp khí tượng này tựa hồ quả thật là dùng, cái này vết hải làm mấy tâm, tử khí bằng bạc đang nương trọng, đã thấy vết hải tách ra, linh quang rực lớn. Đạo nhân tiến lên trước nửa bước, trên thân chi khí mãnh liệt phô trương, tại chân linh nội bộ, là cầm kiếm cùng từng cái thái cổ tiên thần chiến đấu, mà tại trong nhận thức, trên trường kiếm linh quang rực lớn. Hóa thành một đạo bàng bạc kiếm quang hướng phía phía trước chém ra, Thái thượng mỉm cười, tiến lên trước được bước, trong tay phất trần quét qua. Ngăn trở đệ tử chiêu thức, bàng bạc không gì sánh được khí độ nhau, huyết hải dư ba bước lên, vũ vương vô khí, thiên chi khí. Luẫn Phật nghi quý, chém tứ pháp, cứu thiên quyết cùng, trấn thiên chi tên. Trên bầu trời, tử khí cảnh tượng kỳ dị buôn tẩu vô cùng mênh mông. Thái thượng đối với một chiêu, lão giả ôn hòa mỉm cười, nói tốt, chợt không thấy như thế nào động tác, ngạnh sinh sinh ăn chính mình đệ tử một chiêu, pháp dương nhị khí lưu chuyển không ngừng, cái này lực lượng mạnh mẽ bị hắn chuyển hóa tạn ra đến, đạo nhân kia nhắm mắt Quân tuân sát cơ tung hành, xoay người chém ngang. Kiếm quang bá đạo như tấm lụa, thượng thanh đại đạo quân trong lòng bàn tay bẻo tấm da khỏi vỏ, chỉ trong nháy mắt cùng đệ tử đối chiêu nghìn lần. Kiếm khí minh thiếu vánh liệt. Địa chi khí, lớn phẩm nghi quý, phân nhân yêu lưỡng giới, sáng tạo thái sơn sơn hệ, liên thông trong ngoại chi địa mạch liên kết. Phía trên đại địa, 72 tòa thái sơn sơn hệ phía trên, lưu quang bao la hùng vĩ, làm cho vân hải thiên lý đều nhiễm lên hào quang màu vàng. Coi đây là giới, liên thông nhân gian giới cùng bạn linh chi trong giới, địa mạch phảng phát hóa thành như hoàng kim bất chết, sáng lạn sáng long lanh quang mang chủ thiên. Tay vô học trong lòng bàn tay chi kiếm lăng lệ của Tuyệt, cướp kiếm ba, chùm. Đại đạo quân ngữ cổ vũ rượu, đưa tay trường kiếm chắng ngang. Cướp kiếm ngũ, đoạn. Hai đạo kiếm quang đột vào nhau, trong một chớp mắt huyết hải bị xé nứt ra một đạo khoảng cách cực lớn, mặt phẳng hướng phía hai bên rơi xuống, phản phất hóa thành vết núi, vô lượng huyết hải nước biển tại hai bên trên vách đá hướng phía phía dưới ầm vang rơi xuống, thanh âm như lôi đình. Một tiếng này kiếm quang sắc lạnh, đạo nhân lui thân, tay phải cầm kiếm, quay người một trưởng hướng phía phía trước đè xuống. Lật trời. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn mỉm cười, đồng dạng là lấy năm ngón tay lật trời chi trượng cùng đệ tử đối một chiêu. Khí lãng khủng lồ bên trong, đạo nhân lại lần nữa lấy cấp kiếm bổ giá khí lãng. Cung Ngọc Thần đại đạo quân lấy cấp kiếm chạm vào nhau. Thần chí khí, lớn phẩm nghi quý, thái nhất chi đạo, tối cổ chi thần, hỏa diệu trấn thiên, thường ngực vô song. Quỷ chi khí, lớn phẩm nghi quý, thái sơn phủ quốc tế. Bèn, trên bầu trời hỏa diệu ánh sáng đột nhiên bùng cháy mạnh liệt, âm ty u minh ở trong, phong đô thành trung hoa ánh sáng ngàn bạn. Đạo nhân chém giết tại vết hải cùng thái cổ các cường giả lạc ấn ý chí chiến đấu. Mỗi một kiếm đều phản phất chặt đứt chính mình của quá khứ, mỗi một kiếm đều để tự thân căn cơ càng thuần, để cho mình cảnh giới càng dày, mỗi một kiếm đều tương đương với triệt để đem huyết hải nghi quý lực lượng hóa thành chính mình tất cả. Cuối cùng đem thái cổ trong huyết hải từng tôn cường giả lạc ấn chặt đứt, cuối cùng huyết hải thành tịnh tự tại, một cây ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng điểm vào đạo nhân mi tâm. Cái thằng kia giết ra kiếm đạo nhân dừng lại. Tam Thanh đạo tổ nhìn thấy ngón tay kia chủ nhân, chính là phương tại chân linh cùng chân thân đã hợp lại làm một, triệt để trở về vương hoàng, giờ phút này lấy ngón tay chống đỡ lấy đạo nhân kia mi tâm. Thế là cái kia hỗn tùn nhưng sát cơ cùng khí phách trong một chớp mắt binh vụ. Người chi khí, lớn phẩm nghi quý, lập chí địa, đốc tiểu đỉnh, thiên hạ nhất thống, chư tử bách gia phong lưu, tử khí đi về đồng bà bạn dạng. Thiên địa hữu nhân thần quỷ, ngũ phương ngũ khí, ngũ đại nghi quý. Cuối cùng hội hợp vì một tôn lớn nghi quý, mà cái này nghi quý cuối cùng lấy một loại cực kỳ tử thủ, cũng tuyệt không có khả năng tái hiện vương pháp hoàn thành cuối cùng một phá. Nơi này trong huyết hải, cùng tam thanh đạo tổ chinh chiến giao phong, dùng cái này phá cảnh. Từ xưa đến nay, lại không thể có thể. Tê bộ hoặc thể nội Biến hóa kịch liệt căn cơ khí tức dần dần bình phục lại, lui đi lúc trước ngũ vương ngũ khí bá đạo hung hống, mà là hóa thành một loại càng thêm bình thản kéo dài khí tức, mà cái kia lực tôn chi khí ngay tại cái này bàng bạc vô biên trong khí tức trường tồn. Ngoại giới trên huyết hải, nam cực trường sinh đại đế dưới trướng lớn phẩm đại đế tiếng sấm phù hóa thiên tôn thần sắc lưng lại. Nhìn thấy cái này vô cùng mênh mông ở thiên giới tồn tại thật lâu huyết hải bắt đầu chậm rãi phai màu, từ tít ngoài rìa chô hướng phía nội bộ chậm chậm lưu động mà đi, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất bình thường dòng sông. Huyết hải, biến mất không thấy, mà tại huyết hải tại chư thần trước mắt bao người biến mất thời điểm, Tại cái biển đạo nhân an tĩnh đứng ở nơi đó, trên người hắn phảng phất không còn nửa điểm kỳ dị, nhưng lại mà tan bình hẳn, giống như cùng đạt hợp. Lẫn phẩm phá cảnh, thiên địa khác thường cùng nhau là dấu, viết tử khí đi về đồng, viết thái sơn tự chiếu, viết phong đô màu mè, viết nhân thế trưởng ca, viết họa diệu huyền khung, viết viễn hải tan hết. Thái thượng viễn vi tam khí hợp nhất, chân thân phá cảnh. Hắn tử từ mở mắt, thần sắc bình hẳn. Lẫn phẩm. Đỉnh phong. Chương 623, Ngọc thần đại đạo quân, một kiếm ước hẹn. 1. Chương 623, Ngọc thần đại đạo quân, một kiếm ước hẹn. 1.623 Ngọc thần đại đạo quân, một kiếm ước hẹn. Khi thời trên bầu trời, các loại cảnh tượng kỳ dị cùng nhau hiện lộ rõ ràng hình ảnh thời điểm, của tiên chư thần đều bị thanh thế như vậy rung động, nhất thời đều là im miệng không nói không nói gì, chỉ là nhìn xem cái này rộng lớn cảnh tượng kỳ dị từ đó cùng kia, trải rộng trên bầu trời bên dưới, bao la hùng vĩ vô biên. Như có thể bao trùm thiên địa người là lớn phẩm phá cảnh chi cảnh tượng kỳ dị. Như vậy cái này liên tiếp cảnh tượng kỳ dị liên miên bất tuyệt bạo phát đi ra, chẳng lẽ nói là có chọn vẹn mấy tên chân quân đều tại đồng thời đại phá quân hải, danh liệt tại lớn phẩm chi cảnh sao? Cái này nhất định không khả năng. Nhưng nếu là cái này, rất nhiều cảnh tượng kỳ dị đều chỉ một tồn lớn phẩm phá cảnh mà thành như vậy, đây là lớn phẩm sao? Cái này phải có cỡ nào căn cơ mới có thể dẫn động bá đạo như vậy chi khí tượng, lại muốn làm qua cỡ nào chuyện kinh thiên động địa, mới có thể có được như thế nhiều cảnh tượng kỳ dị. Tiên hạ vận bật, ai có thể đừng chi? Ai nhưng khi chi? Nó như đột phá, lại lại như thế nào thủ đoạn, sẽ có mạnh cỡ nào? Cửu Tiên đứng nguyên lôi thanh phổ hóa tiên tôn trợn mắt nhìn xem trong huyết hải thần vận biến mất, dưới tay phải ý thức nắm chặt thành quyền, thân thể có chút kéo căng, thế là ở tại quân thân tự nhiên mà vậy có từng đạo lôi đình môn đạo. Hắn là thái cổ chi niên liền có thân này tiên tiên sinh linh, chính là giữa thiên địa đạo tứ nhất lôi đình biến thành tối cổ đắc đạo, xưng là lôi tổ, đằng sau càng có cơ duyên, siêu biệt chu lăng mà trở thành lớn phẩm cấp độ chấp chưởng lôi đình, am hiểu nhất trừ tà tích hùng, tại thời đại thái cổ cũng cùng huyết hải kia lão tổ từng có không chỉ một lần giao phong. Biết người sau thủ đoạn, cũng hiểu được huyết hải khó chơi. Cho dù là lấy cựu thiên lôi đình à vang đập xuống, giận đối huyết hải này không ngừng sôi trào, cũng đừng hòng muốn đem huyết hải này triệt để cho bụi, thời đại thái cổ Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đã từng hỏi thăm Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế, huyết hải này ô trọc, ngày nào khả thanh? Trưởng Sinh Đại Đế trả lời hắn. Giờ phút này nhìn xem cái này thanh tịnh không gì sánh được huyết hải Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn thấp giọng nói, trừ phi sẽ có một ngày, cái này vô biên huyết hải, vạn bạc căn cơ, đều làm người đo được, làm người biên thành. Quả nhiên là người sao? Thái thượng Huyền Mi. Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt huyết hải, cũng hoặc là nói, trước mắt thiên hà, nhất thời im miệng không nói, chân voi đã mà đại đế hành động, không khỏi là cùng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế tương đối, không hề nghi ngờ. Hai người về sau tất nhiên muốn chống lại. Hiện tại cũng chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bị phục hi liên lụy ở nếu không, Lăng Tiêu pháp hội phía trên không có đơn giản như vậy liền có thể đem Tề Vô hoặc Sắc Phong trấn tiên đến. Lự rõ ràng phía dưới đều làm kiến hôi. Cho dù là chân võ đã ma dạng này lớn phẩm, tại Ngự Tôn trước mặt đồng dạng là không hề có lực mủ. Can không cần xét, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hay là đứng hàng tại Ngự Tôn chi bên trên cực. Cho dù là chân võ đã ma, cũng đoạn không phải là đối thủ. Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn bốn là nghĩ như vậy. Nhưng là giờ phút này phát sinh trước mắt một màn một màn, lại làm cho trong lòng của hắn dâng lên từng tia cảnh giác cùng lòng đề phòng, nếu là cái này rất nhiều cảnh tượng kỳ dị, quả nhiên là chân võ đã ma làm ra, nếu là huyết hải này nghi quý, coi là thật là thái thượng biển vi đột được. Như vậy hắn thế tất yếu trở thành nam cực trưởng sinh đại đế trên đường một cái cự đại trở ngại. Giờ phút này nam cực trưởng sinh đại đế không tại, Chu Lăng biến mất, chỉ có chính mình. Nên muốn thế nào? Huyết hải bốc lên phía dưới, tê bu hoặc mở to mắt. Một thân căn cơ cùng tu vi, giờ phút này đều đã độ liễm, không còn ra bên ngoài tiêu tán cũng không có chút nào không cách nào khống chế, nguyên khí, nguyên thần, nguyên huyết tam trọng đều là toàn, thời khắc này cảnh giới cực kỳ viên mãn, không từng có chút nào không cân đối. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí trời nguyên, tụ thì làm hình, tán thì làm khí. Thời khắc này cảnh giới chính là Hỏa Diệu Động Dương đại đế, Trần Võ Đãng Ma đại đế, Thái Sơn phủ quân ba cái hợp nhất. Bà tôn lớn phẩm, lại dĩ thái cổ huyết biển nghi tùy căn cơ làm cơ sở, bước ra một bước này, thể nội khí cơ tinh thuần man mã đã là cô thái cổ huyết hải đạo quân phía trên căn cơ, tề bốn hoặc giờ phút này vô luận là căn cơ hay là lực lượng, đều đã có được có thể so với lớn phẩm đế quân vạn tái đại hành. Nguyên bản triều quyết, triệt để được bổ đắp. Thượng Thanh đại đạo quân có chút vui mừng, từ trên xuống dưới, đánh giá người đạo nhân này, đáy mắt đều có vẻ mừng rỡ, cuối cùng cất tiếng cười to, nói tốt tốt tốt hòa hợp mà mỹ, thể phách cường hành, là đệ tử ta, là đệ tử ta cũng. Giờ phút này chi đệ tử, vô luận là cảnh giới, thủ đoạn, căn cơ hay là nói thần thông, đại hành, đều đã không kém cỏi cái kia ba cái. Nếu là bất luận nhân hạ chỉ là đam luận tự thân tu vi cảnh giới, gần như có thể tiến đến cạnh tranh một phàm tam thánh thủ độ đại đệ tử đại sư minh danh hảo, hai thanh ăn uống no đủ, cảm thấy kiếm sinh viên mãn, lại không tiếc núi huyết hải kiếm ở trong hư không minh thiếu, cuối cùng hóa thành hai đạo huyết sắc lưu quang, chui vào đạo nhân trong tay áo, uyển mất không thấy gì nữa. Tê vô hoặc tiến lên chào, ta quá mấy vị lão sư, sau đó nhìn về phía ba hoàng nương nương. Hoa hoàng nương nương giờ phút này, người mặc phong cách cổ xưa trang nhã phục sức, mái tóc đen xuân dài như thác nước, rơi vào bên hông, mình người đôi dáng chi tư thái, ẩn ẩn thể hiện ra ngày xưa chưa từng triển lộ thần tính từ bi bộ dáng. Duy trì có trong đôi mắt, ôn hòa như trước, hô hấp bên trong đã có người sống ký tức, không còn lúc trước chân linh bộ dáng. Trải qua như vậy tháng năm dài đằng đẵng cùng nhiều đợi mưu đồ, nhân tộc chi mâu rốt cục trở về. Thể bu hoặc thần sắc đều hoảng hốt. Hoa Hoàng nương nương buôn tay ra, thay đạo người đem loạn phát sửa sang lại một chút, ngập lấy ôn hòa mỉm cười, nói ta trở về. Bốn chữ này đã đầy đủ. Ngày xưa rất nhiều khư cảnh, ngày xưa rất nhiều dày vỏ, ngay tại bốn chữ này ở trong, bị sơ lược. Là chân chính trở về. Thượng Thanh đại đạo quân cười to nói, tốt tốt tốt, bu hoặc phá cảnh lớn phẩm. Hoa Hoàng Đạo Hữu trở về, cái này ở tiên giới tồn tại thời gian dài như vậy huyết hải hiểm địa cũng là bị xóa đi, một công ba việc, đều là tuyệt tốt, đều là viên mãn. Hắn ngắm nhìn một phía, lại tiếp tục cười nói, ta nhìn Hoa Hoàng Đạo Hữu ngươi vừa mới khôi phục, lúc trước lại từng tiến đến Nhị Châu cung bên trong, tìm kiếm hậu tổ hoàng kỳ, lại thêm vô hoặc vừa mới đột phá, nghĩ đến cũng là có nhiều chuyện ngụ muốn nói, bất quá, nơi này chung quy là có chút đơn sơ vấn bẻ, không thích hợp chuyện phiếm. Lại đến, huyết hải ở tiên giới tồn tại hồi lâu, không biết bao nhiêu tiên thần biết nơi đây. Vừa rồi động tĩnh này thật là là hơi có chút lớn hơn một chút lại thêm huyết hải này căn cơ, vô biên sóng cả đều đều cho ngươi hao hết, chờ một lúc tất nhiên là có thật nhiều tiên thần phát giác được không đối, đến đây hỏi thăm, lại là đảng ghét tổ nào, cũng không phải cái thanh tịnh tự tại địa phương, không bằng hắn dừng một chút, lúc đầu muốn đi nói chỗ của hắn, lại là nghĩ đến chính mình bên kia vấn đề. Ho khan một tiếng, nói không bằng dời bước, tiến đến Ngọc Thanh Đại La Thiên bên trên, lại nói rõ chi tiết nói, của ngươi phụ ta người cũng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là thản nhiên nói, thế nhưng Thượng Thanh Đại Đạo Quân nhìn về phía bên kia Ngọc Thần Đại Đạo Quân, Thôi nhiều như mày, nói nẽ cũng theo ta các loại rời đi thôi, oa hoàng đạo hữu, cũng đã thoát khốn, ngươi ở chỗ này lấy cũng không có cái gì ý nghĩa, theo ta rời đi, cũng là còn lại đằng sau phiền phức, tránh đi cái kia rất nhiều rườm rà sự tình. Đằng sau tất có người hiểu chuyện nhập trong huyết hải này, muốn phía thăm dò. Thiếu niên đại đạo quân thản nhiên nói, không cần. Chương 623, Ngọc thần đại đạo quân, một kiếm ước hẹn. 2, chương 623, Ngọc thần đại đạo quân, một kiếm ước hẹn. 2, ta ở chỗ này, lúc đầu cũng liền chỉ là vì tí hộ hoa, hiện tại oa đã thoát khốn, ta chi chức trách cũng đã hoàn thành. Từ đó, lần này ngủ say, tới đây hậu thế ngàn vạn năm, thấy qua ngươi, cũng cùng các ngươi giao thủ giao phòng, biết ngươi đi tới cuối cùng, càng dạy bảo ra một cái tất nhiên có thể đặt chân ngự rõ ràng chi đạo đệ tử. Phen này mộng dài, nhưng cũng đã cực kỳ thỏa mãn. Còn lại một đoạn thời gian, ta liền tại đây đợi thân này chi tiêu tán chính là. Nhớ không cần nhiều lời, cũng không cần triệp phụ. Thượng Thanh đại đạo quân liếc mắt nhìn chằm chằm chính mình, nhìn ra được Ngọc thần đại đạo quân thân thể biên giới đã ẩn ẩn có chút mơ hồ cảm giác, có chút tiêu tán, rõ ràng, đạo này hóa thân chức trách đã hết, qua không được bao nhiêu thời gian, liền muốn triệt để tiêu tán. Cố Thanh Đại Đạo quân biết chính mình tính cách. Hoán Vũ suy nghĩ, nếu là mình sắp rời đi, cũng đoạn không nguyện ý nói thêm gì nữa. Im miệng không nói hồi lâu, quay người thản nhiên nói, "Thôi, vậy thì do lấy ngươi." Bất quá, lần này đầu kiếm, có thể cùng đi qua chi ta lại rút kiếm đối mặt một lần, ta cũng là cảm thấy có chút thú khoái. Ngôi Sếp bằng Thiếu Niên nói quân chỉ có chút trong mắt, thần sắc bình thản. Hoa Hoàng Nương Nương nhìn xem Thiếu Niên này lại là Đại Quân, chính trọng thi lễ nói khẽ, "Đa tạ Đại hữu." Ngọc thân Đại Đạo quân nhìn xem nàng, thần sắc ôn hòa lại trên thái độ trí ít so với đối với tương lai lúc chính mình muốn tốt nói chuyện rất nhiều, nói khó được trở về, lần này thuận tiện tốt tu hành đi, nắm giữ lực lượng, liền sẽ không lại gặp được chuyện như vậy lần. Người lúc đầu bị thái nhất lực lượng đập bỏ, có thể trở về, không phải do nội tiền chi hạnh, mà là bởi vì rất nhiều bỏ ra cùng hy sinh, một lần nữa, chỉ sợ cũng sẽ không còn có vận khí tốt như vậy. Thiếu niên đại đạo quân trong mắt, thản nhiên nói, đi thôi. Hoa hoàng nương nương biết hắn bản tính, biết lúc này Lưu Luyến không rời hoặc là trên mặt hiện ra bi thương vẻ tiếc nuối, ngược lại là đối với vị này kiệt ngạo lãnh duyệt thiếu niên nói quân chi làm đúng. Có chút hít vào một hơi, thần sâu nhìn xem vị cố nhân này một chút, vừa rồi xoay người sang chỗ khác, từng bước đã đi xa. Thái thượng đạo tổ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là đối với vị này cố nhân đặc biệt, nhưng là bọn hắn hai vị lại đều là thoải mái rất nhiều. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp hợp lý vô hoặc nói oa hoàng trở về, liền tạm thời trước tiên ở Đại La Thiên bên trên tĩnh dưỡng. Vô hoặc ngươi mọi việc giải quyết đằng sau, lại đi Đại La Thiên bên trên, tới tìm vi sư. Lại tiếp tục luôn ngữ âm thuần, dàn dò vài câu, đạo nhân đều là từng cái đáp ứng, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi khẽ nhếch hàm. Hai bước bước lên, Tam Thanh đạo tổ đều là hóa thành lưu quang, trong lúc thoáng qua liền đã biến mất không thấy, liên đối vừa mới thoát khỏi khôi phục quang hoàng, cùng nhau tiến về Đại La Thiên mà đi. Nơi đây vừa rồi còn cực độ nào náo động, có vết hại phu trào, nghi quý lưu quang, Tam Thanh tuyệt học, các loại thay nhau lấy chỉnh diễn, nguyên khí va chạm, như muốn quấy đến tứ phương trên dưới đều không được an bình, giờ phút này lại chỉ còn lại có thể vô hoặc cùng Ngọc thần đại đạo quân hai cái, lại đang thăm hải phía dưới. Trong lúc nhất thời, ngược lại là trở nên có chút an tĩnh lại. Ngồi xếp bằng Ngọc thần đại đạo quân có chút nước mắt, thản nhiên nói, ngươi không đi sao? Tê Bồ Hoặc không có trả lời vấn đề này, dừng một chút, nói "Lão sư ngươi đằng sau sẽ như thế nào?" Ngọc Thần Đại Đạo Quân thản nhiên nói, "Làm có ngươi còn nguyện ý gọi ta là lão sư?" Tê Bồ Hoặc trầm giọng hồi đáp, "Đệ tử nắm giữ cơ kiếm, còn có Nguyên Huyết Hóa Thân, cùng cái này lớn phẩm định phong bạn năm đặng hạnh, đều là lão sư tặng cho, đệ tử tự nhiên không phải vong ân phụ nghĩa." Ngọc Thần Đại Đạo Quân thản nhiên nói, "Không cần phải nói là ta ban đạo. Đây chẳng qua là hơi gia tốc chút thôi, lấy căn cơ của ngươi, một thân tu vi này cũng đã hạnh, tùy ý tìm một chỗ địa phương thổ nạp tu hành cái vân năm, cũng tự đáp, ngược lại là lần này." Nếu là ngươi không có thủ đoạn này, có thể nghi quý phản vệ, cảnh giới ngã rơi. Thanh cũng coi là bản lãnh của ngươi, cũng là không cần đạt đạt vi sư. Vệ phần ta thiếu niên đại đạo quân quanh chân ngồi tại cái này rách nát chi địa tả hưu, trong lúc nhất thời an tĩnh. Nơi này vốn là thái cổ huyết hải đạo quân nghi quý chỗ cô lõi, phía sau huyết hải khó xâm thanh tịnh chi địa thì là trước đó hoa hoàng hẩm chân thân chỗ ở, lúc đầu xem như cái này ô chọc trong huyết hải, duy nhất có thể nhập đắc đại đạo quân nhàn giới, mà giờ khắc này, phía sau thanh tịnh chi địa phá toái, đều đã bị huyết hải chi thủy quở rửa. Mà nguyên bản phật tạp mênh mông thái cổ nghi quý tỷ là triệt để sụp đổ cho bụi. Đã mất đi nghi quý bên trong bảng bạc thần vận gia trì, nơi đây cũng rốt cuộc hiển hiện ra vượt qua như vậy chi năm tháng dài đằng đẵng, lý phải là bày ra rách nát cảm giác, thiếu niên đại đạo quân con ngươi cụ xuống, có một loại thời gian dài dằng dặc, cuối cùng kết thúc cảm giác, thản nhiên nói, thân này vốn là chỉ là đi qua một đạo tản ảnh tồn tại. Chớp nhất chi điểm là hoa hoàng phục Tô sự tình, liền như là lấy một dây thường giữ chặt phù thuyền. Bây giờ hoa hoàng phục Tô, neo điểm đã hết, như là dây thường đã đứt, phù thuyền tự nhiên là theo dòng nước mà đi cuối cùng không còn tồn tại, bản tọa tuy là cảnh giới đầy đủ cao, nhưng cũng là dạng này phạm chủ bên trong. Cũng như lấy kính chiếu thân, hoa hoàng chính là chiếc gương kia, chính là bởi vì hoa hoàng phục tô chuyện này vẫn chưa hoàn thành, bản tọa thân thể mới có thể mượn từ một mặt này tấm gương tồn tại, mà bây giờ việc này hoàn thành liền như là tấm gương không thấy, tấm gương không thấy, cái này mộng ảo chi thân, sao có thể trưởng tồn mà bất diệt. Trong thanh âm này, như cũng hay là có thể tiếp chi ý tể vô hoặc trầm mặt bên dưới, Ngư Khí Ôn Hỏa nói đệ tử có công thể thấy nhất. Nhưng vị thái nhất giới vực thần thông, ngăn cách đại đạo quá nhiều, lão sư nếu không để ý, nhưng tại cái này thái nhất trong giới tạm ở. Thiếu niên đại đạo quân lại chỉ nhíu mày, a thái thượng nhất mạch Tử Phi, mở hoàng mặt kết vậy mà dạy dỗ ngươi dạng này đệ tử, cũng là thú vị. Đạo nhân hồi đáp, lão sư đối ta ân tình chân thật bất hư, mà lão sư giờ phút này tồn tại ở nơi này, cũng là chân thực, chẳng lẽ muốn để cho ta đem thời khắc này, lão sư cũng làm làm đến rõ ràng lão sư cái bóng sao? Thiếu niên đại đạo quân nhìn xem hắn, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Tay áo quét qua, Thân này lưu lại chi lực bàng bạc to lớn, đem đạo nhân này hướng mặt ngoài đưa tới, giờ phút này đi tới lớn phạm chân chính đỉnh phong tệ vô hoặc có thể cảm nhận được cố lực lượng này, thể nội ngự tôn chi lực lưu chuyển, cũng đủ để trấn vỡ cái này, một cố đem hắn ra bên ngoài đưa ra lực lượng, thế nhưng là đạo nhân không có làm như vậy. Trước mắt hình ảnh càng ngày càng xa, chỉ thấy cái kia bốn phía rắc nát, Thiếu niên lại đạo quân ngồi xếp bằng, chuôi kia thanh bình kiếm để ngang đầu gối trước, đã bảo xoay tròn, thanh tĩnh chỉnh đề, cùng chung bên cái này cấp tốc rắc nát hỗn loạn lên hình ảnh tạo thành to lớn sự chênh lệch rõ ràng. Thiếu niên lại đạo quân thanh âm bình thản, thân này ở đây Tôi đại không nhiều lắm thiếu thời gian, nhưng như vậy tiêu tán, sát thực không thú vị. Ngay khác bua hoặc ngươi nếu có cái gì thú vị sự tình, chém giết sự tình, tranh đấu sự tình, lại tới đây nhìn xem. Nếu là kiếm này, còn có thể ra khỏi vỏ, ta liền tùy ngươi, lại đi một chuyến. Khẽ miệng của hắn có chút câu lên, lương trực tiếp trên đầu gối, trường kiếm minh thiếu, vậy mà đã là so với trước đó chưa từng cùng thượng thanh toàn lực giao phong trước đó, càng cường thịnh hơn 3 phần, hắn cuối cùng cũng là đi qua thứ ba dọn đường tổ, náo độ tính thứ tư, đều buông xong bu đối, nói tuy là cái bóng, nhưng thân này chi diện, đoạn công thể khô tỏa mà chết thân ngươi quân quyết ý, ít ngày nữa sợ là cũng có chút phiền phức. Cuối cùng, liền cùng ngươi cùng nhau tùy tiện trêu vừa một phen, xung quanh đại náo thông khối chính là: Chương 624, đạo tổ truyền pháp chỉ, thành thế khắp thiên hà. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 624, đạo tổ truyền pháp chỉ, thành thế khắp thiên hà. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 624, đạo tổ truyền pháp chỉ, thành thế khắp thiên hà. Canh ba cầu nguyệt phiếu tiếng gầm phụ trào, do người hỗn náo. Nguyên bản huyết hải bên ngoài ở thời điểm này, liền như là Trưởng Thanh đại đạo quân nói như vậy, lúc trước toàn bộ thiên giới Thậm chí là tiên địa chứ giới gì biến, vốn đã là kinh động đến các lộ tiên thần, lại thêm ở tiên giới làm hiểm ác chi địa tồn tại thật lâu vết hải vậy mà phai màu, cuối cùng hóa thành nước bình thường biến đổi lớn này. Rất nhiều sự tình chồng chất lên nhau, tự nhiên mà vậy đưa tới rất nhiều tiên thần. Lôi bộ, Đấu bộ, Lửa bộ, các bộ tiên thần có người hiểu chuyện, đều tại vết hải này trước đó. Vũ Thiên đứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn cũng ở trong đó. Chỉ chờ ngại lúc trước Trần Võ đại đến nói tới, hắn muốn đi vào tu hành, Trần Võ phủ chư thần sẽ tại này thủ hộ, Lao Hoàng Nưu, Cự Linh Thần, tứ đại thiên vương đều người mặc áo giáp, xuất lên chiến bào. Ở phía trước trông coi, cho nên cho dù là tiên thần bên trong người hiểu chuyện cũng chưa từng lấy thần thông loại hình đi bảo, chỉ có thể ở bên ngoài hiếu kỳ chờ đợi, giữa lẫn nhau nói chuyện với nhau, xì xào bàn tán, cũng thành thủy triều giống như ồn ào náo động. Trần Võ Đam ma, chấn thiên đại đế quân, thành thế chính long thịnh. Giờ phút này tiên thần đều là nhân tình, ai cũng sẽ không muốn ở thời điểm này cùng rõ ràng rất được Ngọc Hoàng tín nhiệm chân võ đại đế đối nghịch, chỉ là Lao Hoàng Nưu nhìn nhìn nơi xa, thấy được còn có lít nha lít nhít người hiểu chuyện chạy tới, không khỏi có chút đau đầu. "T, Vô Hoàng, ngươi cái này lại làm cái gì?" Tại sao lại là động tĩnh lớn như vậy? Lão Hoàng Nưu đều cảm thấy trong mồn phát hổ. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, Nưu Túc muốn ngăn không nổi a mặt các tiên thần cũng là xem như dễ nói, dù sao hoặc là quan hệ tốt, hoặc là biết chân võ đại đế uy danh, không đến mức xung bảo, thế nhưng là dù sao, còn có vị gia này tại. Lão Hoàng Nưu nhìn xem bên kia mà, thấy được Lôi Bộ chi chủ, Diệu Thiên ứng nguyên Lôi thành phố Hỏa Thiên Tôn, cảm thấy là gan có chút đau nhức. Hoàng Bét, tiếp tục lớn như vậy áp lực, như hoàng đều được chỉnh ra tới. Cái này thế nhưng là Lôi Bộ chi chủ, lớn phẩm đại đế, danh xưng Lôi tổ, là tứ ngữ một trong nam cực trưởng sinh đại đế giới chướng mạnh nhất chiến thần, Uy Phong Hiển Hách, cùng Bắc cực tử vi đại đế giới chướng đệ nhất chiến thần trời bồng đại chân quân nổi danh, danh vọng lẫm định, nếu là hắn mở miệng lời nói, chân võ phủ lại là không tiện ngăn cản. Thuấn hổ, lão hoàng lưu là biết chút ít nội tình. Bắc đế gia cùng nam cực trưởng sinh đại đế không đối phó, nam cực trưởng sinh đại đế cùng nhân gian giới tựa hồ cũng có chút không đối phó, làm nam cực giới chướng đỉnh cấp tiên thần, tự nhiên không thể nào để cho tể vô hoặc cùng đại. Thuấn hổ, lão lưu luôn cảm thấy lôi thanh phổ hóa tiên tôn sẽ ở giờ phút này nổi lên, thân thể đều căng cứng. Gắt gao nhìn chằm chằm vị này lôi tổ đại thiên tôn, dự định sự tình không tốt trực tiếp tiêu lên. Ngay tại bên này mà tiên thần dần dần đến càng ngày càng nhiều, chân võ phủ đều cảm thấy có chút áp lực cự thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn có chút nước mắt, lão lưu trong lòng chỉ trệ, đột nhiên truyền đến trận trận thanh âm quần tiên chư thần nhất thời an tĩnh, ngước mắt nhìn lại. Nhìn thấy cái này ở tiên giới là mấy đời hiếm ác chi điệu huyết hải tử ở giữa cách đi ra, thủy triều đều là hướng phía hai bên xoay tròn nhấp nhô, chậm rãi căng ra, huyết hải thủy triều an tĩnh, sắp thực không còn nữa có một tia nửa điểm huyết sắc vết tích. Người mặc đạo bào thanh niên dạo bước đi ra, chỉ là lông mi ôn hòa, bên hung dụ xuống có ấn tỉ, mục chấm hóa thành mặc quan, quần tiên an tĩnh vắng lặng, đều là trong mắt hành lễ. Trần Võ đã ma đại đế, quần tiên tối đầu, giờ phút này lại cũng chỉ có vị kia lôi bộ chi chủ còn bình nhiên mà đứng. Cửu tiên đứng nguyên lôi Trần Phổ Hóa Thiên Tôn đảo qua tể bố hoặc, cảm thấy đạo nhân này tựa hồ cùng trước đó chém giết tư pháp thời điểm phong mang tất lộ có chỗ khác biệt, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, lại là cười nói, Trần Võ đại đế lại tại nơi đây, ngược lại là lầm qua lúc trước to như vậy động tĩnh cùng dị tượng. Vậy mà không biết đạo hữu làm cái gì, huyết hải này đúng là rỗng Tề Vô hoặc nhìn xem xung quanh tiên hận, cảm thấy cái kia từng đạo rơi vào trên người mình ánh mắt, đột nhiên ý thức được một chút, lúc trước độ phá cảnh tượng kỳ dị liên miên mất truyện, đành phải hoàng trở về cảnh tượng kỳ dị cho che lại. Lực chú ý của mọi người đều đã rơi vào trên người mình, ngược lại là không để ý đến oa hoàng nương nương trở về, dạng này ngược lại là vừa bạn có thể tránh cái kia ẩn dấu phản đồ, Tề Vô hoặc như có điều suy nghĩ, có chút nước mắt đã qua phía trước tiên thần. Những này tiên các thần lại tới đây, rõ ràng chính là đã nhận ra cảnh tượng kỳ dị đầu nguồn ở đây. Nếu là mình che lấp dấu diếm, Vương Hoàng Dương Dương không phải thật sự linh trở về mà là triệt để bản thể chân thân trở về sự tỉnh, có lẽ sẽ bị một ít tiên thần sớm phát giác. Ngĩ nghĩ, dứt khoát không cần lại dấu kín. Việc đã đến nước này, còn dấu kín cái gì đâu? Cổ tiên chư thần trong lòng đều có chút ý nghĩ, bọn hắn nhớ lại vừa mới nhìn thấy cái kia rất nhiều rộng lớn cảnh tượng kỳ dị, tâm thần đều đắm chìm trong đó, Mạc Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn chỉ là nhìn chằm chằm người đạo nhân này, trong lòng có cảnh giới, có hy vọng cùng đạo nhân này không có hệ, có một loại không hy vọng cùng đạo nhân này đối đầu, nhưng cũng biết đây là tiền phương dạ đảm phức tạp mâu thuẫn tâm tình. Rất nhiều cảm xúc phun trào giao thoa, đe dĩ, xung tính, hiếu kỳ, sợ hãi, phẫn hận, vô số ánh mắt giao thoa. Sau đó bọn hắn nhìn thấy đạo nhân kia thần sắc bình thản, một tay bị kiếm. Sau đó mở miệng trả lời, chỉ là bần đạo tu hành có chút đột phá thôi. Hựu Thiên đứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn đóng nhắm mắt con ngươi, trong lòng tự giải, hắn cuối cùng không thể không trực diện cùng đạo nhân này là địch sự thật, mặc dù không muốn, nhưng là vì nam cực trưởng sinh đại đế quân, nhưng cũng không thể không như vậy. Cự Linh Thần nắm chặt lại bên khí, tứ lại thiên vương ngỡ ngực, chung quanh đã tràn đầy tiếng mình. Quả nhiên là hắn coi là thật, là hắn. Mộ Hoặc đem hôm nay cảnh tượng kỳ dị này sự tình đều đều túi đến trên người mình, mặc dù nói đệ trên người hắn ánh mắt cùng thiên phúc trở nên càng nhiều, bất quá lại là đem ba hoàng đạo hữu ngươi trấn thần trở về sự tình, tạm thời che lại, liền lại tại cái này đại la trên trời ở tạm chính là. Về phần Mộ Hoặc, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, "Là đệ tử ta, từ nên một tay chịu đựng được thiên địa này biến đổi lớn." Húm hổm, hắn nay đã danh chấn tại thế, những ánh mắt kia vốn là sẽ rơi vào trên người hắn, bây giờ cũng chỉ là có chút sống thôi, lấy đệ tử ta thủ đoạn Nếu khó khăn chắc trở này cũng mất quá chỉ là có chút gió nhẹ quất vào mặt mà thôi, cũng không bướng bận thượng Thanh Đại đạo quân tiện tay bưng một chén trà chậm chậm uống, nhưng cũng cười nói, "Là cũng, là cũng. Nguyên bản đã là trên đầu sóng ngọn gió, cũng không kém tại những này. Hú hồn, chúng ta cũng còn có cái biện pháp, có thể giúp vô hoặc, đạo hữu nhưng cũng không cần lo lắng hắn." Nói đến, Hoa Nguyệt những thời giờ này bên trong bốn chỗ tìm kiếm hỏi thăm cố nhân, lúc trước càng là hạ phẩm gian, đi Nhị Châu cung tìm hậu tổ hoàng điệu kỳ trao đổi, lại không biết là đảm luận chuyện gì. Hoa hoàng nương nương trong mắt, hối hức cái này năm tháng dài đẵng phang ứng. Cô ước những năm này nhìn thấy nhân gian, nhìn thấy thiên đỉnh, cùng thiên nhân chi tranh, hồi ức lúc trước cùng ngọc hoàng chương tiêu ngọc, cùng hộ tổ hoàng địa kỳ trao đổi, nhân tộc chi mâu thần sắc ôn hòa, mở miệng nói một câu nói, cho dù là đang nói tới một câu nói kia thời điểm, vẫn như cũng là dịu dàng và yên tĩnh, lại làm cho thái thượng đoạt dâu chi thủ hơi mừng lại. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn có chút kinh ngạc, mà lên rõ ràng đại đạo quân lại là không nói gì sau một lát, cất tiếng cười to, chỉ là vỗ tay mà tán thưởng nói, sớm nên như vậy, sớm nên như vậy. Chương 624, đạo tổ truyền pháp chỉ, thay thế khắp thiên hạ. Cánh ba cầu 10 phiếu, 2, chương 624, đạo tổ chuyển pháp chỉ, thanh thế khắp thiên hạ. Cánh ba cầu 10 phiếu, 2, vị này ôn nhu nữ tử tại đại la trên trời, đưa lưng về phía nhân gian nhà nhà đốt đèn, đối mặt với Tam Thanh đạo tổ, thần sắc ôn hòa nhưng lại kiên định, nói ra câu kia đủ để ảnh hưởng đến tương lai tam giới trật tự lợi nói, ta muốn chứng đạo ngự tôn. Hoa hoàng căn cơ, bốn di là cực dày, nó theo hầu lại là tiên tiên chi thuộc, trên lý luận tới nói, hoa hoàng nương nương cùng phụ hộ tiềm chất giống nhau. Phù hề hề vẫn có thể thành tựu ngự tôn phía trên cực đỉnh ngộ mạc đến oa hoàng nương nương muốn chứng đạo ngự tôn nhưng cũng là cực lớn khả năng. Cũng hoặc là nói, chấp trưởng sáng sinh chi năng, vị đã từng thái nhất tôn thần tự mình chém giết oa hoàng. Nếu là không có năm đó phản đồ, bây giờ bốn lần lên có ngự tôn thực lực cùng địa vị. Mà bây giờ mục tiêu này, là lại thời gian một giấc này bên trong, oa hoàng ở nhân gian du lịch, thấy được nhân tộc phấn khởi, thấy được trên trời quần tiên đối với nhân gian phong tỏa, cũng nhìn thấy chư tử bách ra lên trời một trận chiến kiến quyết. Suy nghĩ hồi lâu, vừa rồi chỉnh trọng làm ra quyết định. Không có vị nào mâu thân không muốn đem bọn nhỏ bảo vệ tốt. Đây là trịnh trọng quyết ý, cũng là nhất kiên cường quyết tâm. Hoa Hoàng Nương Nương xưa nay không là trốn ở bọn nhỏ phía sau, dựa vào hài tử huyết nục mà an tưởng sinh hoạt ôn nhu nữ thần. Tam Thanh Đạo Tổ tất nhiên là đồng ý quyết định của nàng, chỉ là như vậy con đường cũng không đơn giản, Hoa Hoàng Nương Nương lại là mới vừa vận khôi phục chân thần, đang đàm luận tu hành cùng đại đạo phương hướng đằng sau, lão giả lấy một viên đan dược để Hoa Hoàng Nương Nương ăn bảo, lấy phụ trợ nó thần hồn chân linh cùng nục thân triệt để phù hợp, đem trong năm tháng dài đằng đẵng này mà xuất hiện không hiệp trốn xóa đi. Ba hoàng nương nương ăn vào đang dược, luyện hóa dược lực đằng sau, ngủ thật say. Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi Thái Nguyên Thánh Mẫu, để Thái Nguyên Thánh Mẫu mang theo ba hoàng nương nương tiến đến nghỉ ngơi. Tam Thanh Đạo Tổ phục lại đảm luận lên vừa rồi huyết hải sự tình, đề buốt hoặc tại quần tiên trước mắt ba người, tiếp nhận cảnh tượng kỳ dị này đầu luôn sự tỉnh, bọn hắn mặc dù tại đại lai trên trời, nhưng cũng biết đến rõ ràng. Cố minh bạch sau ngày hôm nay, việc này dư ba tất nhiên là sẽ càng lúc càng lớn đề buộc hoặc bốn chính là lấy chân võ đãng ma thân phận, nhặt lấy trên cùng nhất sắp phong ra phòng, rất nhiều quyền vị đều đã tới ngự tôn phía dưới tầm cao nhất, quần tiên chư thần nhiều như vậy, không có đỏ mắt mới là không hợp lý địa phương. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói, vô hoặc cử động lần này, tuy là đem oa hoàng đạo hữu trên thân nguy cơ mang đi, nhưng cũng là để cho mình lâm vào trong sói, bây giờ cũng đã căng rồng trùng thiên chi thế, khí thế quá mạnh, nam cực trưởng sinh dưới trướng, câu Trần Tăng đảng, thậm chí cả các bộ chư thần đều là sẽ theo dõi hắn, tìm hắn vấn đề. Mặc dù như vậy, có thể không nghi ngờ vị nhân tộc, là oa hoàng dẫn đi thay hoạn cũng là thỏa đáng. Về phân dẫn tới thân này rơi vào vòng xoáy, có lẽ có phiền phất ra thân, hai vị đạo hữu có thể có ý tưởng gì a?" Thái thượng giơ lên mắt, ôn hòa cười nói, "Chuyện nào có đáng gì? Bọn hắn bất quá chẳng qua là cảm thấy vô hoặc thực lực mặc dù đến, đi vào thiên đình nhưng vẫn là thời gian quá ngắn, phía sau chẻo chống căn cơ của hắn còn chưa đủ dày thôi. Nếu như thế, vậy liền cho vô hoặc lại thêm một tầng nội tình chính là." Thanh âm của hắn dừng một chút, có chút chút trị trọng, dò hỏi, "Hai vị đạo hữu, còn nhớ thỏa đáng lúc ước hẹn?" Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói, "Tự nhiên nhớ kỹ." Thượng Thanh Đại Đạo quân khẽ miệng có chút kêu lên, lại là cười nói, rốt cục thời điểm. Đây chính là lúc trước Thượng Thanh Đại Đạo quân đối với tể vụ hoặc hành động không có cái gì lo lắng nguyên nhân, cũng là hắn đối với oa hoàng nương nương nói tới biện pháp, cang rồng trùng tiên, thế không thể lâu. Có thể xét đến cùng, chẳng qua là bởi vì tình thế này còn chưa đủ lớn, không đủ mãnh liệt. Có lẽ là thái thượng thời kỳ này tính cách quá tốt, cũng thoát ly lục giới bên ngoài, xưa nay không hỏi thế sự, cho dù là năm đó huyền đô chiến tử, huyền chân vẫn lạc cũng chưa từng xuất thủ, lục giới sinh linh đối với thái thượng đạo tổ Phần lớn là kính trọng lại thiếu e ngại, nếu là Tề Bố Hoặc chỉ là thái thượng đệ tử, lấy lão giả tính cách, cũng chỉ là sẽ bình thản nhìn chăm chú lên hắn hết thảy. Chỉ là giờ phút này Tề Bố Hoặc cuối cùng đã không chỉ là thái thượng một người chi đệ tử, mà còn lại hai vị, lại cũng không là tuân theo thái thượng có triển vọng vô vi chi đạo, một cái coi trọng chuẩn mực, coi trọng đệ tử, một cái tùy tâm sở dụng, tiêu dao vô vi. Chỉ là thái thượng đệ tử không đủ có trấn nhiếp lực nói. Như vậy Ngọc Thanh chân truyền, thượng thanh dòng chính như thế nào? Chỉ là một tôn đạo tổ danh hảo còn dọa không chết lời của bọn hắn. Vậy liền lại thêm hai cái sẽ như thế nào? Lại la trên trời, thanh tỉnh chỗ, Thái thượng phất trần quét qua, khoác lên quွယ် tay, trên mặt ý cười hơi liễm, Ôn Hoàn nói, sát thực đã là thời điểm, buôn hoặc đã ba khí hợp nhất, chứng đạo lớn phẩm, thậm chí cả đang lâm lớn phẩm chí đỉnh, nên ta cũng nên muốn thực hiện lúc đó ước hẹn, hai vị đạo hữu cùng ta hợp lực, lại chuyển pháp chỉ tại lục giới. Ngọc Thanh Nguyên Thụy Tiên tôn gật đầu, tốt, thượng thanh đại đạo quân nghiêm túc bình thản, có thể ba vị đạo tổ ngồi đối diện nhau, thần sắc đều là thu liễm, nghiêm túc, đều là cầm trong tay phất trần, một tay lên quyết, màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang bay lên cuối cùng lấy một loại mênh mông bảng bảng phương thức, tiêu tán, lưu chuyển, bao phủ toàn bộ lục giới phàm vi. Trừ thiên khí đông đưa, đạo của ta ngày luôn vượt. Trong nhân thế, Doãn Chân Nhân cùng Trang Chu Chính mang theo trước đó tại Lăng Tiêu Pháp hội đằng sau trở lại trong nhân thế dương tiến ba mươi muội, ngồi xe ngựa hướng phía Trung Châu phủ thành lâu quan đạo phương hướng hành tẩu mà đi, xe ngựa hành tẩu tại trên con đường, nhẹ nhàng đông đưa, thiên giới quần tiên hoặc là trấn động, hoặc là kiêng kỵ tại chân võ đã ma đại đế thủ đoạn, nhanh chóng hướng phía ngoại giới truyền lại tin tức. Phong đô thành bên trong, Diêm La chân quân, ngoại tôn quý đế 72 ty chính bái phục tại Phong Đô Mỗ Mẹ. Nghị Châu cung bên trong, hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương ngước mắt, phương Tây Pháp quốc, Aji đã phạt mừng chân. Vạn Linh Chi giối, trừ đại thánh đều là ghét mắt, mà bị kia oa hoàng huyết mạch, Đoạn Linh Chi chuột thì là kinh ngạc. Cương đại như những này cơ hội đã đạt đến tại một đạo một đường chi đỉnh phong tiên thần chứ Phật, mà bình thường chỉ như trong đạo quán nho nhỏ đạo nhân, đi tại trên đường người tu hành, tâm niệm vẫn chính người tục kinh, có tại bờ sông câu cá long nữ, có tìm một chỗ thanh sơn bích thủy ở lại nhỏ giực linh. Không quan hệ trên dưới, không quan hệ mạnh yếu, đều ở thời điểm này có cảm ứng. Bỗng hắn bên tai tựa hồ nghe nghe thấy tiêu gọi, có chút nước mắt, mặc kệ trước mắt nhìn thấy là một mảnh mầu trời trong xanh hay là nói mây đen dày đặc, trước mắt lại tại sau một khắc nhìn thấy mầu mẻ lạượn. Đã thấy dáng mây lưu chuyển, thủy khí xoay tròn. Tại cái này tường bên phía trên, Tam Thanh đạo tổ cùng nhau hiện thân, mở mị đột tuyệt, siêu thế mã độc lập. Bên trong là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, trái là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, phải là Trưởng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Đều là lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Đạo tổ siêu thoát tại thế, lại đang thái cổ chi niên, truyền xuống phương pháp tu hành, chỉ ra đại đạo chi hành. Lúc giới trong ngoài đều kính trọng. Thế là A Di đã vật chấp tay trước ngực có chút cong xuống, chư tử bạch gia ngừng đảm luận luật lự pháp, tiên thần có người, đại thánh hành lễ, quả thật, lục giới chiêu tông, mà tại lúc này, đã thấy Tam Thanh đạo tổ mở miệng, thanh âm mờ mịt mà to lớn, tại cái này lục giới bên trong, bình thản rơi xuống. Chúng ta vào khoảng 7740 cựu thiên sau, tại đại la trên trời mở lục giới pháp hội. Phạm hữu tình trung sinh, hữu tâm hướng đạo người, đều có thể tới đây. Nghe nói giảng đạo, Tam Thanh truyền pháp chỉ, lục giới nghe pháp hội. canh ba cầu nguyện phiếu, an tưởng chương 625 là lấy tam rồi biến độc lớn. Chương 625, là lấy tam rồi biến động lớn. 1. Chương 625, là lấy tam rồi biến động lớn đạo tổ huyền thông thanh âm, là quanh quần tả hữu, cấu vấn nội tâm, duy dùng cái này tầm có thể nhìn có thể thấy được, lục giới trong ngoài, có thể nghe được thanh âm này, đã không ở chỗ suối. Doãn Chân Nhân thu tầm mắt lại, trong mắt nhìn trước, thôi động dị thú xe ngựa hướng về phía trước đi, tiếng vó ngựa âm thanh thúy, không nhanh không chậm. Cục diện lại phải biến đổi lớn a hắn nghĩ đến. Nhìn xem chung quanh cây cối xanh ảm, nhân thế tuần hòa, thần sắc gần ẩn buồn bộ bổ gỡ. Xe ngựa bừng xe ở trong Dương Dao ôm muội muội của mình ngủ thiếp đi, duy dương tiễn, cho dù là tại cái này có chút lắc lư trên con đường, nhưng cũng ngồi sẽ bằng, hai mắt khép kín, hô hấp thổ nạp tu hành, trước mặt xe ngựa một bên, Trương Chu hai tay vây quanh sau đầu, trong miệng cắn một cây nhánh liễu, răng cắn một mặt, cắn mở nhánh liễu ra, ngay nuốt lấy bên trong nhánh, chảy ra kham khổ luân bị. Tam Thanh Pháp hội, sư thúc ngươi muốn đi sao? Không đi. Doãn Chân Nhân nhắm mắt lại, thản nhiên nói, Tam Thanh Đạo Tổ Pháp hội tại chí cao đại La Thiên Chí thượng, khi đó tất nhiên là tiên thần vân tập, có lẽ có ít cố nhân cũng tại. Ta là không nguyện ý lại cùng bọn hắn có chỗ liên lụy về phân giảng tinh thuyết pháp, Tam Thanh đạo tổ chi đạo mình điệu, lại la tại ta buối, đi đại la trên trời bên trên, nhưng lại có nhiều chấn trước, liên lụy không tường rõ, đi vô dụng. Dạng này há vậy ta cũng liền ngồi tiếp sư thúc ngươi chính là, thiên giới thôi, không có như vậy hỗn thú. Trương Chu hề bại trả lời. Xe ngựa chậm rãi từ từ hướng về phía trước đi. Còn lại các nơi, nghe nói Tam Thanh pháp hội sự tình người, hoặc là mừng rỡ hoặc là lo lắng, nhưng là đại đa số cũng là vì 7740 cửu thiên sau pháp hội làm chuẩn bị. Ở nhân gian giới cùng bạn linh chi quốc chỗ giao giới, một chỗ cực tuấn tú trên dãy núi Không biết khi nào nhiều hơn một cái một mạc đạo quán, một tên triều niên đạo nhân, lại là có được Tuân Mỹ, mặt trắng như ngọc, men ngồi Tuân Mỹ, có chút nước mắt, lẩm bẩm, Tam Thanh Pháp hội a hắn là đầu, đối với trước người vừa mới nhận lấy hai cái đồng nhi nói hai người các ngươi, hảo hảo tu hành. Tốt, không cần ăn trái cây. Hắn hời hở đem trái cây này từ hai cái này đồng nhi trong tay cầm tới, nhìn xem hai cái này nho nhỏ hài tử đấy mắt ngập lấy hai đại bao nước mắt nhìn mình chằm chằm, mà không đổi sắp đem lên này con đặt ở bên miệng cắn một miếng lớn, thế là bên kia hài tử đấy mắt cơ hồ đều muốn chảy nước mắt. Ô ô ô, sư phụ Trái cây, trái cây. Đạo nhân hờ hợt thản nhiên nói, "Chư tu hành, thời gian lâu như vậy, chỗ nạp chi đạo đều không, có nhiệm môn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi trái cây, ăn trái cây, coi chừng tu hành tu mấy ngàn năm mấy bạn năm, đều chỉ có trông coi một viên cây ăn quả, đền trái cây, ăn trái cây tiền đồ." Vừa nói, một bên gặm miệng trái cây. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa lực trong mắt hai đại bao nước mắt bộ dáng, trong lòng có chút vui sướng. "Ân, cuối cùng là minh bạch năm đó cái kia áo xanh ngát xà, vì sao cũng nên cấp đoạt bẩn đạo trái cây." Từ người bên ngoài trong tay giành được trái cây, luôn luôn muốn so từ bản thân tu thập trở về muốn Poan. Nếu là còn tại cái kia bị cướp trái cây lũ tiểu gia hỏa trước mặt ăn trái cây. Nhìn xem bọn hắn hai đại báu nước mắt, lại là cái gì đều làm không được bộ dáng. Trái cây này mỹ vị trình độ quả thực là tăng lên mấy lần. Đạo nhân này dừng một chút, sau đó ý thức được chính mình bệnh mà bắt đầu hiệu phục nghi căn bã kia rắn. Không, thậm chí siêu việt phục nghi. Năm đó phục nghi cũng liền chỉ là đoạt hắn một cái trái cây. Bây giờ hắn đoạt hai cái tiểu gia hỏa. Thế là thiếu niên đạo nhân ấy mắt đều lộ ra một tia ghét bỏ chi sát nhất định là phục hi ảnh hưởng tới ta. Jordan hai cái trái cây, chỉ điểm mình đệ tử tu hành, một lần nữa lại đem hai cái này ngây ngốc tiểu ra hỏa cho bẩy xong tư thế, lại ý nghĩ con làm cho nơi đây môn khí nồng độ mấy lần tại địa phương còn lại, nhắc nhở nói, lại phải thật tốt tu hành, không thể lơ đễng. 7740 cửu thiên đằng sau, vị sư nếu ứng nghiệm Tam Thanh đạo tổ mời, tiến đến Đại La tiên thượng gì là cùng trùng, nghe nói pháp hội, giảng thuật vốn nguyên đạo quả, đến lúc đó có lẽ 1 tháng 2 tháng không ở trong núi. Các ngươi hai cái không đi chuyên năng tu hành, lại đi đầy khắp núi đổi hái trái cây. Vị sư như các ngươi tuổi như vậy thời điểm, cũng sẽ không như là các ngươi dạng này, trong đầu chỉ có trái cây trái cây, lúc đó tu hành, lại là gian khổ. Các ngươi bộ dáng như vậy, đến lúc đó ta không ở trong núi này, nếu có chút sải lang hồ báo, trong núi yêu ma loại hình, thì như, tỉ như khởi con loại hình lên sao, vụồm chồm đi đến núi đến, đem bọn ngươi hai cái hái được đi, cầm trước roi rút một trận. Sau đó đem hai người các ngươi phóng tới trong trảo dầu nổ sắp bữa, trực tiếp cho ăn heo. Thế là đem hai cái tiểu đạo đồng dọa đến tè ra quần ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy đằng sau. Tứ nhỏ cũng coi là bị phục hi một tay nuôi lớn thiếu niên náo nhân khẽ cười cười. Cảm thấy lần này luôn luôn có thể hù dọa mất mặt hai tiểu gia hỏa này, nhìn lên bầu tiên thần sắc uốn hòa, nói Thanh Phong, Minh Nguyệt, hai cái ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy nho nhỏ đạo đồng ngẩng đầu lên, mơ mịt không hiểu, "Ân, sư phụ thiếu niên đạo nhân dừng một chút, Ôn Hoàn nói, phải thật tốt tu hành a, tu hành tuổi thọ mới có thể dài, mới có thể đi đi càng nhiều chỗ xa hơn, đi xem đến nhiều thứ hơn, không nên cảm thấy khổ. Có người, ngay cả tu hành con đường này cũng không thể đạt." Hắn luôn tay vỗ vỗ hai cái đệ tử tóc, Thanh Phong Minh Nguyệt ghé vào sư phụ trong ngực, nói "Sư phụ ngươi là muốn đến người nào sao?" Không có thiếu niên đạo nhân ôn hòa cười cười, thả xuống trong mắt con, tại dãy núi này xem tiếp đi, vài thập niên trước, tuổi nhỏ tần vương cùng uy vợ vương một đường đánh tới nhân tộc cùng yêu tộc biên cảnh, đây là bị phốn đốn ở trong cung cả đời hắn, đời này từng tới xa nhất nơi xa nhất, đạo nhân trong mắt, nói khẽ, ta ai cũng không nghĩ, ai cũng sẽ không lại đến. Gió thổi mà qua, trong núi cây cối lắc lư như sóng triều, trong đạo quán, thiếu niên đạo nhân dạy bảo đệ tử tu hành. Đạo quán bên ngoài, một mảnh tường hỏa, tường đôi liên dấu kín tại trong rừng sâu đối thảm. Lại biết, trường sinh bất lão thần tiên phủ lại đạo, cùng trời đồng tỏ đạo nhân nhà. Phật quốc thanh tịnh chi giới, A Di Đà Phật nhìn xem Viên Kiêu Bộ để tụ cùng từ thái nhất tôn thần tới qua đằng sau, liền đã ẩn ẩn có chút muốn thành thuộc chi dấu hiệu bộ đề quả. Quyết định cuối cùng, không đi cái này Tam Thanh Pháp hội, nhưng là Tam Thanh đạo tổ, địa vị cực cao, cực kỳ siêu nhiên, nếu là không đi lời nói, chẳng phải là Phật Tam Thanh đạo tổ mặn mũi, thế là hắn châm chưa hồi lâu, chờ chờ chọn biệt bảy tháng ngày, cũng vẫn là viết một đạo pháp chỉ, cho vị Tiên Nam Hải quan thế âm đại sĩ, để vị này đại Bồ Tát thay thế mình, tiến đến cái này Tam Thanh Pháp hội một lần. A Di Đà Phật buông tay ra, để đạo pháp này chỉ phát ra lưu quang. Hóa thành một đạo quang hoa phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Nam Hải Quan Thê Âm tới đây hỏi thẳng, là Phật đạo chính mình muốn khổ tu. Nam Hải Quan Thê Âm xưa nay nhất là ôn hòa, cùng đạo môn quan hệ không tệ, cùng tiên đỉnh cũng có văn lai, Tam Thanh Pháp hội, lại là buổi lớp. Quan Thê Âm bổ tất nơi này cũng không cái gì gì nghĩ, chỉ là hiếu kỳ vì sao A Di đạt Phật không đi, lại hỏi nói đạo tổ giảng đạo thuyết pháp, huyền diệu không gì sánh được, liền xem như ngã Phật vô lượng, nghe đạo tổ giảng đạo, cũng sẽ có đại khai ngộ cảm giác, huống hồ từ thái cổ chi niên đằng sau, Tam Thanh đạo tổ có lẽ có khoảng cách giảng pháp, nhưng là như vậy chỉ rõ Nói là ba vị đạo tổ cùng nhau tổ chức pháp hội, lại là lần đầu tiên. Chương 625, là lấy tam giới biến động lớn, hai, chương 625, là lấy tam giới biến động lớn, hai, đối với người tu hành tới nói, cái này chẳng phải là một quặp vô thượng cơ duyên. A Di Đà Phật vì sao không đi? Lấy Phật căn cơ độ tĩnh, khi rất có sở ngộ mới lạ. A Di Đà Phật chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dần dần có chút ngưng trệ, cũng không như ngày xưa linh động, nói Ngô Phật pháp còn chưa từng hiểu thấu đáo, tiến đến tìm hiểu Đạo pháp, chẳng phải là sai lớn sao? Không thể, không thể. Ta muốn ở chỗ này tiếp tục tham nội Bồ đề chi diệu, Phật pháp độ cao. Hắn nhĩ non nói gì đó, Quan Thế Âm Bồ Tát không khỏi kinh ngạc, trước mắt vị này lão Phật ngày xưa tại chư Phật ở trong, nhất là khai sáng, thường thường nói chư pháp đều là Phật pháp, Phật pháp nói tóm lại thì làm chư tốt tự hành, chư ác chớ làm, thế nhưng là hôm nay nói tới, lại ẩn ẩn có chút khác biệt. Tựa hồ là có chút chất nhất mê bóng, nhưng là Quan Thế Âm Bồ Tát lại nhìn hắn, nhưng không có trên mặt của hắn nhìn ra dù là từng kia khác biệt. Lại nghĩ tới, A Di Đà Phật cảnh giới xa xa cao hơn chính mình, có lẽ chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Thế là chắp tay trước ngực nói A Di Đà Phật, vân tăng cần tu pháp trì. A Di Đà Phật lại nói Tam Thanh Pháp hội khó được tổ chức, ngươi lại tự đi trong pháp quốc, lấy chỉ toàn lưu ly, lấy thanh liên hoa, bạch liên hoa, hồng liên hoa tất cả bà trăm đó, cũng chút thanh tịnh độ vận, đưa đi đại lai trên trời, để bày tỏ chúc mừng. Quan thế âm Bồ Tát đều là từng cái đáp ứng. Sau đó mới đạp trên hoa sen bay đi đã đi xa, A Di Đà Phật nhìn chăm chú lên Phật Quang đi xa. Chính mình ánh mắt chậm rãi thu hồi, nhìn trước mắt Bồ đề thụ, lại lẩm bẩm, Nga Phật Từ Bi, Tam Thanh Pháp hội tuy là cao miểu, Lão tăng lại chỉ cần muốn trông coi viên này thái cổ bồ đề chi thụ, linh hội Phật pháp, đốn ngộ diệu lý. Nếu không, nếu là thời ta Phật tổ trở về, không người phía trước, cũng là không ổn, cũng là không thể. Như là mối nối, như là mối nối. Trong miệng của hắn nhỉ non, ngã ngồi tại bồ đề thụ trước, thần sắc tiêu thụy, cùng ngày xưa chi linh động, hình như có khác biệt. Bồ đề thụ cành lá diên, thanh tĩnh tự tại, cây cối phía dưới, giống như có thể thấy được Phật tổ hình bóng, chân thật bất hư. A Di Đà Phật trong lòng bậy mà sinh ra từng kia ý nghĩ rằng vậy. Hắn biết mình không rời đi nơi này chân thực nguyên nhân. Bồ đề quả sắp chín rồi. Trọng bảo như thế, có thể gọi là là toàn bộ Phật môn vô số Phật pháp hội tụ, là cao nhất chí bảo, nó giá trị so với toàn bộ Phật quốc cộng lại cũng còn muốn càng thêm to lớn. Như vậy cơ duyên, đoạn không thể vì người khác chặt đi, cái này thành tựu nguyện truyện, Bồ đề tên, Bồ đề chi quả là của ta. Gió phất qua lá của Bồ đề thụ lẫn nhau tiếng ma sát như sóng triệu, lão Phật an tọa tại dưới cây, cây cối phía dưới, giống như có thể thấy Phật tổ ôn hòa nhìn chăm chú lên chính mình, nhìn thấy Phật tổ hình bóng thanh tịnh tự tại, khóe miệng mỉm cười, cái kia tất nhiên là Phật tổ. Mặt kia mạo Khi tức giận, cái kia ngồi ngay ngắn đại sen, cái kia người khoác Phật y đi đi, cái kia niệm tụng Phật kinh bộ dáng, không phải Phật tổ, còn có thể là ai đâu? Không phải Phật tổ, còn có thể là ai đây? Trần Võ chống phủ, thân tướng tiên quan tới lui, có chút náo nhiệt, tiên quan quay trùng quanh thành một vòng tròn, nhìn xem đất trống này ở trong, Bương Linh Quan cùng cự linh thần dẫn lực, cự linh thần dáng người to lớn, lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể phách sơn đoạt nhà, lại quần tiên chư thần bên trong, cũng coi như đều thực lực cực kỳ cường hải người, nhưng lại không phải Bương Linh Quan đối thủ. Mấy hiệp xuống tới, đã bị vương linh quan dựa vào man lực cấp chế xuống. Chợt dáng người bình thường vương linh quan đột nhiên lực lượng bộc phát, hai tay nhoáng một cái, lại là nhấc lên cự linh thần, trực tiếp đem vị này thần tướng ném đi ra ngoài, không biết đi phương nào nơi nào. Cái này tranh đấu thời điểm chỉ cho sử dụng tự thân lực lượng, nhưng là giao đấu đằng sau tất nhiên là thủ đoạn thần thông cũng có thể sử dụng, còn tiên tri thần cũng không lo lắng cự linh thần ăn uy, cùng nhau hoan hô lên, tán thưởng cái này vương linh quan thủ đoạn, tiến lên, cười to chào hỏi. Tại hành lang gấp khúc chỗ, người mặc màu mượt tử phục, mặc quan buộc tóc đạo nhân xem hết trận này giao đấu. Tùy ý đi đi lượn trong phủ lầu các chỗ, từ huyết hải sự tỉnh sau, đã qua 7 tháng này, phòng ba to lớn rất nhanh bị Tam Thanh Pháp hội tin tức đè lại, cổ tiên sư thần đều tại hiếu kỳ cái này Tam Thanh Pháp hội sẽ tuyên truyền giải cái gì đại đạo huyền diệu, cũng tò mò Tam Thanh đạo tổ sẽ tuyên bố tin tức gì, có chút xuân dự, không biết Tam Thanh đạo tổ lần này có thể hay không lại lần nữa thu đồ đệ a. Ta đây cũng là tiên tư thông minh hơn người, nhưng nhưng vì Tam Thanh đạo tổ ưu ái, về sau con đường coi như tạm biệt nó nhiều. Ha ha ha, nghĩ gì thế, Tam Thanh đạo tổ nhập môn cũng khó khăn, thượng thanh nhất mạch nhập môn đơn giản nhưng là muốn đến linh bảo đại đạo quân coi trọng, độ khó thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn hai nhà khác, nhập môn đằng sau, chức trách tại thân, có nhiều lợi ích, tuy là vinh quang cửa nhà sự tình, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Ha ha, cái này cũng xác thực. Tề Vô hoặc hành tẩu qua những này, lẫn nhau sốt ruột thảo luận tiên thần. Đoạn thời gian này, dạng này thảo luận hắn thấy cũng nhiều, bất quá phần lớn đều sẽ tránh đi hắn, mà Tề Vô hoặc Tu Vi bước trách đằng sau, thì lần đến thử tu hành ngự tôn chi khí, nếm thử có thể hay không càng thêm vùng dùng khống chế cái này, một cố cực cao mật mù lực lượng cường đại, nhưng là rất đáng tiếc không có chút nào tiến triển. Tựa hồ đối với cái này, Ngự Tôn Chi lựa tới nói, vô luận là trước kia chân quân cực hạn hay là hiện tại lớn phẩm chí đỉnh, đều không có bất kỳ khác biệt, chân quân cực hạn sẽ không ảnh hưởng đến vận chuyển cùng điều động cỗ lực lượng này, mà lớn phẩm chí đỉnh cũng đồng dạng không thể để cỗ lực lượng này càng cường thịnh hơn cùng cầu lỗ. Ngự Tôn Chi bên dưới, đều là sâu kiến a. Kê Vô hoặc trong lòng tự nói, đối với một câu nói kia phân lượng cùng ý nghĩa, có càng sâu hiểu rõ. Tay phải hơi ngừng lại, lưu quang màu vàng vấn vênh tại giữa chỉ trượng, quanh quẩn một chỗ lưu truyện, hóa thành trước đó cùng Phật Tổ đối một chiêu đằng sau lấy được hoa sen vàng con. Hoa sen con phía trên tự có thần thông vật vận, hoa sen này còn chỗ đi chi địa, lại làm cho Tế Vô Hoặc tự thân ngự tôn chi khí lưu chuyển hơi nhanh một chút. Đoạn thời gian này đến nay, cũng hoặc là nói, là tại Tế Vô Hoặc tiếp xúc đến ngự tôn chi lực bắt đầu với tôi, chỉ có hoa sen này con bên trong vật vận lực lượng mới hiến cho cái này ngự tôn chi lực có chỗ biến hóa, để nó vận chuyển tốc độ tăng tốc rất nhiều, như vậy xem ra, cái này rất có thể là thời đại thái cổ Phật tổ đạo kia ngự tôn chi khí, ít nhất là đạo kia ngự tôn chi khí ở trong một bộ phận. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích được Vì cái gì biên này Hoa Sen con có thể cho Tế Vô hoặc thể nội ngự tôn chi khí ra tốc lưu truyền, vì cái gì lão sư nói cho hắn biết có thể dùng đến tham khảo, lại không thể thôn vệ, cuối cùng còn muốn bật quy nguyên chủ. Thế nhưng là dạng này, nhưng lại có một chuyện để Tế Vô hoặc trong lòng không hiểu, nếu là đây quả thật là ngự tôn chi khí lời nói, cái kia Phật tổ vì sao muốn đem cố lực lượng này đánh ra, bị Tế Vô hoặc nắm lấy cơ hội cướp được? Là hắn căn bản không thèm để ý chút nào ngự tôn chi lực, cũng hoặc là nói, cái này một cỗ ngự tôn chi lực cũng không phải Phật tổ. Tế Vô hoặc trong lòng hiện lên từng cái suy nghĩ, nhưng lại thu liễm Hắn lật tay đem viên này hoa sen con thu vào, hướng về phía trước đi, phía trước đã loan phảng gặp được đỉnh đài, thấy được dưới đỉnh thanh lanh thứ ánh, hắn hôm nay đã có hẹn. Một vị tiên nữ đứng ở nơi đó, thấy hắn đến, tiến lên chỉnh trọng hành lễ, nói gặp qua chân vọ đại đế. Chợt có chút đứng dậy, trên mặt hiện hiện mỉm cười, Bắc đế con điện hạ. Đã ở phía trước chờ lấy đế quân. Chương 626, một hôn tiên hoàng. 1, chương 626, một hôn tiên hoàng. 1, chương 626, một hôn tiên hoàng. Vị này nữ tiên là Tử Vi cung bên trong tiên nhân, tạ phụ hữu bật tình quân là Tử Vi đại đế phụ tá. Nạng chính là Bắc Đế Tử phụ tá, bản thân cũng có nguyên quân tụ bì, trong những ngày qua đến, thường thường buổi tiếp Vân Cẩm tới đây, đối với chân võ phủ đã có phần thành thạo, nhưng là đối mặt với chân võ đãng ma đại đế, lại vẫn cực kỳ cung kính. Hành lễ đằng sau, nghiêng người nhìn một chút cái kia trong đình đãi, một thân áo xanh váy trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước tiểu nữ, khẽ cười cười, có phần biết được thời vụ giống như người nói, bây giờ nên có chút lớn sự tình, vạn sự tương hưng, chân võ đại đế là cao quý chấn thiên đế quân, mà Bắc Cực Tử vi lại đại đế không tại, Tử vi cung sự vụ đều có lại tại Bắc Đế Tử điện hạ, hai vị đều là thiên giới đại nhân quân. Tất nhiên là có thật nhiều sự tình phải bàn luận. Ta liền không ở nơi này quấy rầy. Đại sự như vậy, nên càng ít người biết càng tốt, ta sẽ ở nơi đây chờ coi, để tránh những người còn lại không biết nguyên do va chạm hai vị. Nàng rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại đem sự tình nói thành mặt khác một phen bộ dáng. Chợt khẽ cười cười, nghiêng người tránh ra con đường, nói Đế Quân, mời đi. Đạo nhân khẽ bước cẩm, dưới chân đã có vân khí hội tụ, đạp trên dáng mây, thuận cái này thông hướng đỉnh đài con đường đi qua. Con đường này bạch ngọc là tài, hai bên trên lan can điêu khắc long phượng chỉnh tượng, y lân bạo châu bộ dáng. Hai bên bên ngoài lại là vân hải xoay tròn, lại đang mây trắng như trong nước, trông hoa sen. Nhìn qua cực thanh chỉ toàn tự tại, mờ mịt mộc tuyệt, rất có tiên giá phương pháp. Tê Vô hoặc đi đỉnh đài thời điểm, đã thấy đến thiếu nữ ở nơi đó bình yên đứng đấy, trong tay một thanh màu mực trường kiếm liền vỏ rũa ra bên ngoài, rủ xuống một cây thơ bạc, theo gió phiêu lãng, một đôi mẫu mực con người trưởng lớn, nhìn chằm chằm cái này ẩn chứa xoay tròn, giống như có phần chờ mong bộ dáng, hết sức chăm chú, lại là không có chú ý tới Tê Vô hoặc tới gần. Tê Vô hoặc nhất thời lên chơi đùa chi tầm, thu liễm ký tức, thả chậm bước chân, áp sát tới. Sau đó vươn tay ra, thả thiếu nữ trên bờ bay nhẹ nhàng gỗ. Vẫn cầm tụội hồ quá hết sức chăm chú tại cái này rủ xuống trên sweater, dọa cho nhảy một cái, thân thể đều cứng ngắc lại bên dưới, phản phất như là sủ lông lên mèo con, cổ tay khẽ động, quay người lại, tay trái đã hóa thành kiếm trường nằm ngang phách trạng cắt qua đến, phía trên bao trùm có một tầm thủy quang, tê vô hoặc một cánh tay nâng lên, ngăn trở lần này. Sau đó thuận thế tan mất lực đạo, hướng xuống trước đi, giữ chặt thiếu nữ cẳng tay, hướng phía phía bên mình có chút kéo một phát. Vân cầm lấy mắt cảnh giới hóa thành mãn doanh ý cười, tiến lên một bước, ổn định thân thể, nhìn xem gần trong gang tấp đạo nhân, biến trưởng thành quyền, nhẹ nhàng tại đạo nhân ngực gõ gõ, mới thở ra một hơi đến, nói ngươi không cần đột nhiên đi ra, dọa ta một hồi a. Cá đều bị ngươi dụ chạy. Cá? Cá gì? Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, hướng phía trước mấy bước, đứng tại lan can bên cạnh, vươn tay ra chỉ chỉ bên ngoài vân hải, mỉm cười nói, ngươi nhìn, biển mây này ngàn bạn, biến hóa khó lường, đã có thể nuôi hoa sen, tự nhiên có thể sinh trưởng con cá, có một linh ngư, toàn thân đều là linh khí biến thành, lưu truyền tu tính, cũng không tư thể liền sinh hoạt tại Vân Hải ở trong, lấy không có dễ chi thủy lam tức ăn, ta muốn lấy có thể hay không câu lên chút đến. Thiếu nữ dừng một chút, đáy mắt đều sáng lên ánh ánh ánh sáng, sau đó thử nhìn một chút hương vị thế nào. Loại này chỉ ở trong điện từ cá, khẳng định cùng bình thường cá không giống mới, nhất định càng cho thỏa đáng hơn ăn. Thiếu nữ đáy mắt đều mang chờ mong, đắc ý tể vô hoặc nhịn không được cười lên, nhìn xem thiếu nữ trong tay phối kiếm, phối kiếm là Bắc Cực Tử Vi lại đế trở thiếu thời sử dụng, là một kiện khó lường linh bảo nhưng là đủ để cho người kinh ngạc là thiếu nữ trong tay phối kiếm phía trên rủ xuống tới một sợi sợi tơ, ngân quang lóng lánh, theo gió phất phới, lại là cực kỳ tinh khiết kiếm khí thanh kia, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ yêu cầu rất khó. A, cái này a. Vân Cẩm tiện tay vung lên, kiếm khí thanh kia chợt thu hồi, đương nhiên nói, bởi vì ta muốn thử nhìn một chút câu cá, cho nên liền đã luyện thành a. Vị này bắt đế tử từ tuổi nhỏ lần đầu gặp thời điểm chính là bộ dáng này, chỉ cần là nàng cảm thấy chuyện thú vị, liền có thể lấy một loại hiệu suất kia người, rất nhanh nắm giữ, trừ cái đó ra, chính là các loại trốn học chúng đi, không chịu tu hành. Những ngày qua, Thiên Thu Viện đã bị lật đổ, Vân Cầm Liễn có rất nhiều thời gian nhàn hạ, có thể đến chân võ phủ bên trong cùng tề vô hoặc là mặt, có thể là ra ngoài ngắm cảnh, hoặc là chuyện tiêm tiên địa. Thời gian dần dần qua, quên cả trời đất, tựa hồ cuộc sống như vậy có thể một mực tiếp tục kéo dài, cũng sẽ không cảm thấy có chút chán nãy, để vô hoặc dần dần có chút minh bạch vì sao thần tiên trên trời sẽ như thế tản mạn xuống dưới, nhưng cũng người biết chuyện ở giữa hạt bài kia từ khúc. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy cuộc sống như vậy có thể một mực qua xuống dưới. Từ trên trời giới hướng mặt ngoài nhìn ra ngoài thời điểm, tựa hồ là bởi vì đứng quá cao, chỉ có thể nhìn thấy vân hại xoay tròn, tứ phương tường hòa mỹ hảo, hoàn toàn yên tĩnh, Tề Bồ hoặc đứng tại đỉnh đài một bên, nhìn xem phong cảnh bên ngoài, vân cầm thì là một tay nhấc kiếm, một bàn tay nhặt diệp dâm, một bên nhắm nuốt một bên nhìn bên ngoài phong quang. Tề Bồ hoặc suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến giờ phút này muốn làm gì, bởi vì phục hưng lịch chủng thiên quyết, dẫn đi Bắc Đế Nam Cực, trọng thương Ngọc Hoàng thị tỉnh, cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế trước lúc rời đi đối với Tề Bồ hoặc khắc chế, đạo nhân hiện tại đã minh ngộ, chính mình thân ở trong vòng xoáy, không đặt chân ngự tôn cảnh giới, có lẽ chung quy là khó mà triệt để tiêu dao. Giờ phút này tề bộ hoặc cảnh giới của mình đã đạt đến tại lớn phẩm đỉnh phong, nhưng là khoảng cách cái kia mờ mịt Ngự Tôn, vẫn còn kém lấy chút hỏa hầu, đốn Ngộ Minh ngộ ngữ chi khí liền như là như hỏa diễm, để hắn có được tại phẫn nộ bên trong đối với cao cao tại thượng trưởng sinh đại đế rút kiếm dục khí, nhưng là ngọn lửa này hay là quá mức yếu ớt. Muốn tới triệt để chuẩn thành, đến có thể hóa thành phần thiên liệt diễm đem nam cực trưởng sinh đại đế cái này một cây không chết chi một đốt cháy thành thời đại mới cho tàn cấp bậc, còn kém rất xa rất xa, mà trước mắt xem ra, duy nhất có khả năng để hắn đối với ngữ chi khí có chỗ linh ngộ, cũng chỉ có Phật môn hòa sen con. Cùng trước đó, Mợ Hoàng Mạt tiếp Thiên Tôn lời nói. Tại đâu xuất cung ở trong, lưu lại chính mình cho tể vô hoặc hồ sơ. Phật môn Hoa Sen con, tự lớn có thể là năm đó thời đại thái cổ Phật tử lưu lại đồ vật. Phật tổ tại thời đại thái cổ cũng có cực lớn danh vọng, mở con đường cho tới bây giờ như cũng còn có người tại tới trước tỉ bội, mặc dù nói kẻ đến sau đã dần dần đã mất đi ban sơ Phật giáo phong cách cổ xưa nặng nề, nhưng lại cũng là không có khả năng phủ nhận năm đó Phật tổ thực lực. Đá ở núi khác, có thể công ngọc. Lợi dụng Phật tổ chi đạo là bằng chứng, lấy chiếu rọi tự thân, cuối cùng tiến một bước tìm tới phương hướng của mình chứ để khống chế ngự tôn chi lực, để ngự tôn lực lượng tại thể nội lưu chuyển biến hóa, cho đến cương thịnh, từng bước một thay thế thể nội bằng bạo hùng hồn lớn phẩm căn cơ, cuối cùng dùng cái này tiệm tu chi pháp, luộc sắc thành ngự tôn. Trước mắt cái này hai con đường, đều có thể có thể đẩy để vô hoặc đối với ngự tôn chi lực lĩnh ngộ. Mộ. Một con đường khác, chính là trước đó đã từng cùng tề vô hoặc luận đạo luật pháp, biết mình sẽ hóa thành thái thượng lại cuối cùng vẫn sẽ chọn chính mình con đường mở hoàng mặt kiếp thiên tôn, danh xưng thái cổ hung sát, muốn lấy một kiếm quần quật, xông hết cấp cùng thế giới vạn vật ở giữa chật nước, ở cái trước cấp kỳ mở bảng cấp liền triệt để chém mất cái này lục kiếp luân hồi thiên tôn. Dựa theo thượng thanh linh bảo thiên tôn cùng ngọc thần đại đạo quân không cùng đi nhìn. Giai đoạn kia lão sư mở hoàng mặt kiếp thiên tôn cũng là cực. Mở hoàng mặt kiếp thiên tôn nói, sẽ ở đâu xuất cung ở trong, lưu lại mở hoàng mặt kiếp kiếm, cùng hắn hành đạo hồ sơ, đối với Tề Vô Hoặc tới nói, lang sư thái bên trên đã từng đi qua con đường, tự nhiên là càng có giá trị tham khảo, tận mắt nhìn đến lão sư từ ngữ đến cực điểm. Sau đó đến Thành, nhờ vào đó Minh Ngộ con đường của mình cũng là tu hành. Lao quân đâu xuất cung? Phật tổ Tây Thiên Phật quốc Bồ đề thụ A Tế Vô hoặc theo kiếm nói nhỏ nhìn xem Vân Hải xoay tròn, tự hỏi cái này hai con đường, chẳng biết tại sao, Tế Vô hoặc Tính Linh luôn luôn nhắc nhở hắn, ngày đó cùng hắn đối một chiều, lại đối hắn đạo lễ rốt cuộc đã đến Phật tổ, cho hắn một loại kỳ dị không cân đối cảm giác, luôn cảm giác nơi đó là lạ, có một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Nếu là nói rõ lý lẽ do lời nói, đúng là không có. Thế nhưng là Tính Linh phản ứng mặc dù yếu ớt, nhưng lại liên miên bất tuyệt devo hoặc trở ra một nguồn cho ký, trong lòng lắm quyết định. Chương 626, một hôn thiên hoàng. 2, chương 626, một hôn thiên hoàng. 2, đi trước đâu xuất cung bên trong, đi trong đó tìm được lão sư lưu lại hồ sơ cùng tiếng, nhìn có thể hay không đối với giờ phút này tình huống có chỗ đối ứng hô ứng, lại nói, về phần tam thanh đạo tổ, đạo tổ đối với hắn con đường cũng không có mở miệng chỉ điểm, chỉ là tùy ý chính hắn đi đi, đi dòng. Mà thái thượng đối với cái này tình huống, trình bày cũng là rõ ràng, bọn hắn đã đi qua cái này một cái giai đoạn. Lão nhân mút dấu ôn hòa, Vị sư cũng đã cao tuổi, không có lúc còn trẻ xác khi a, dù cho là đi qua tầm thường, ý nghĩ cũng còn minh mẫn lấy, nhưng lại cũng cuối cùng cùng khi đó ta khác biệt, thời điểm đó ta nhìn như bình thường, ý thức của ngạo, lanh duyệt, phong mang tất lộ, dự định trực tiếp xóa đi sơ kiếp đến mở hoàng cấp hết thảy. Ta hiện tại cố nhiên có thể nói cho ngươi ta lúc đó ý nghĩ. Thế nhưng là tại sau đó, ta dụ sao còn kinh lịch quá nhiều, nhìn quá nhiều, nói ra được con đường bên trong, thần vận cũng cùng lúc trước khác biệt, có mấy lời chỉ có thể khi đó nói, có một số việc cũng chỉ có thể khi đó làm, quá sớm quá chế đều là không đúng lúc. Liên đề khi đó ta đến vị ngươi giảng to đi. Lão giả mỉm cười ôn hòa, nhưng lại có chút giảo hoạt. Vô Hoặc nên biết, không phải sao? Thái thượng đạo tổ, cao thâm mặt chắc, cảnh giới càng cao, càng là có thể cảm nhận được điểm này. Tề Vô Hoặc hồi ức lúc trước lão sư dạy bảo, tự hỏi chính mình đằng sau việc cần phải làm, đột nhiên nói bơ cẩm. Ân, thiếu nữ buồn buồn trở về một điếng. Đạo nhân quay đầu thời điểm, nhìn thấy bên kia thiếu nữ một tay cầm điểm tâm hướng trong mộng nhẹt, khóe miệng có có chút cảm bá, gương mặt có chút ngẩng lên đến, khẽ động khẽ động, con mắt đen bóng, nói sương sao rồi à, nhu hòa trong mồm nuốt lấy điểm tâm, nói chuyện đều có chút hàm hàm hồ hồ. Đạo nhân rõ ràng vừa mới vẫn còn đang suy tư lấy rất nghiêm túc sự tình, giờ phút này nhìn xem thiếu nữ này lại là không biết thế nào, khẩu khí kia đều muốn tản, tức giận lắc đầu, tự nhiên mà vậy vươn tay, cho thiếu nữ lao đi quẹo miệng mạnh bụt, tự nhiên sẽ đụng phải vân cầm ở ngồi, mềm mại xúc cảm, còn mang theo thổ tức áp áp, động tác dừng một chút. Đạo nhân nhìn xem thiếu nữ Hồng Nhuyễn Vân đất khẽ môi, vân cầm chú ý tới cái này ánh mắt, chợt bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, "Muốn ăn không?" Thế bộ hoặc dừng lại, trái tim hung hăng nhảy bên dưới. Thiếu nữ ngậm lấy mỉm cười Từ trên ghế nhẹ nhàng nhảy xuống, tay áo tung bay, tóc đen khai huyết. Sau đó bươn tay ra, cầm lên trên bản hộp điểm tâm, con mắt lóe sáng với ánh, nhiệt tình nói, "Đến, trong hộp này còn có rất nhiều đồ muốn ăn lời nói, vô hoặc chính ngươi cầm à, không cần chỉ nhìn chằm chằm ta, lớn như vậy người, chẳng lẽ còn muốn ta tới đốt ngươi sao?" Kê vô hoặc há hốc mồm, nói không ra lời. Vẫn cầm nháy náy mắt, hơi có chút ngượng ngùng nói, "Ngươi vừa mới nhìn ta chằm chằm miệng, không phải là muốn ăn điểm tâm sao? Ta lại không có ăn nhiều như vậy, ngươi cũng không có tất yếu nhìn chằm chằm bảo ta rồi." Đạo nhân vươn tay vỗ nhẹ nhẹ bên dưới trán của mình, đem chính mình trong đầu những thứ thượng vàng hạ cám kia đập nát rơi, sau đó từ giải, tại thiếu nữ ánh mắt mong chờ ở trong bàn tay, cầm một viên điểm tâm để vào trong miệng, sau đó tại Vân Cầm mong đợi trong ánh mắt, biểu đạt đối với cái này điểm tâm khen ngợi. Tại mình thích điểm tâm đạt được tán thưởng nhận đồng thời điểm, Vân Cầm tâm hài lòng đủ ngồi xuống lại, Tề Vũ hoặc đứng ở một bên, giữ vị bờ môi ở trong lòng nào, nói ân, Vân Cầm, ngươi đằng sau có tính toán gì hay không? Ân. Vân Cầm nhìn về phía Tề Vũ, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút, Vũ hoặc ngươi là muốn Đê vô hoặc nhìn xem nàng, chân thành nói, dưới mắt thế cục còn không tính là ổn định. Chờ đến tiên giới cũng ổn định, Bắc đế cùng Nam cực cũng quay về rồi, Bắc cực Tử Vi đại đế trấn nhiếp thiên hạ, khi đó ngươi cái này Bắc đế tử cũng không có tất yếu lưu tại Tử Vi cùng, ta cũng không có tất yếu tại cái này chân võ phủ. Đến lúc đó, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao?" Đạo nhân Ôn Hòa nói, "Trần trời mây, cái Bắc Tuyết, vạn linh chi địa không bỏ biệt đây, Huyền Minh chi hải cực hình, Nam Hải Tử Trúc Lâm, còn có một là năm, sau 10.00005 10 nhân dân, chúng ta cùng đi xem, cùng đi đi, không tại ngày này giỡn giữ lại." không làm trên trời này thần linh. 1000 năm một vạn năm sau nhân gian ngươi nguyện ý bồi tiếp ta cùng đi xem sao? Đây là rất trịnh trọng hỏi thăm, bên kia thiếu nữ nghĩ nghĩ, gọi một đoàn nước rửa rửa tay chưởng, đem vừa mới ăn điểm tâm thời điểm, nơi tay trên lòng bàn tay dính vào đường xương cùng điểm tâm phấn đều dứt vẻ, đáy mắt cũng ngậm lấy ấm áp ý cười, trả lời thời điểm cũng rất là tùy tiện giống như, "Tốt." Thiếu nữ bàn tay hơi dùng sức bu lên, vỗ xuống đạo nhân tay, cười tủm tỉm nói, "Vậy liền cùng một chỗ ăn, cùng nhau chơi bữa." "Mỗ ngươi, vừa bật nhảm chẳng đâu. Có hay không nghi ngờ ngươi ở đây?" Ta nhất định có thể ăn nhiều rất nhiều, ăn không được lời nói cũng có ngươi tại, lời như vậy, gọi món năng thời điểm đều có thể nhiều một chút chút, điểm điểm tâm cũng có thể nhiều một chút. Ừ, thật tốt." Thiếu nữ chăm chú tự hỏi. Tê vô hoặc lại là bởi vì thiếu nữ này dường hồ không có minh bạch chính mình hỏi thăm mà hơi có chút tiếp nối cùng ngẫu náu, nhìn một chút tâm, trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, cho dù là hắn đều có một loại, cái này điểm tâm tốt vướng bận cảm giác, thế là cầm lên cái điểm tâm đặt ở trong miệng, khoan dùng sức cắn. Ngay tại túi đầu xuống bạch lên đầu ngón tay đếm lấy thiếu nữ trừng mắt lên con ngươi, sáng rỡ ngoảnh. Nhìn trước mắt đạo nhân, khôn khỏi cười lên, đáy mắt bên trong chạy xôi ngôi sao, trong lòng nói khẽ: "Bất luận là bao xa đường, bao lâu đằng sau nhân gian, ta đều sẽ theo ngươi." Lời như vậy, nàng là có chút không nói được, cho dù là nghĩ nghĩ, đều cảm thấy có chút nực hùng. So với vừa mới điểm tâm đều muốn vào đâu, ta sẽ bồi tiếp ngươi, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, từ hiện tại đến bạn năm đằng sau. Chỉ cần ta còn ở nơi này, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ bồi tiếp ngươi." Bầu không khí tưởng hòa mà yên tĩnh, mang theo một loại ấm áp không nói ra được, mà đạo nhân phát giác được dạng này không khí, có chút nước mắt cùng thiếu nữ con ngươi đối mặt, thấy được nàng đấy mắt ngập lấy ý cười, bờ môi hồng nhuận rất rớt, khuôn mặt mỹ lệ, trong lúc nhất thời dừng lại, ánh mắt nhìn xem con mắt của nàng, thiếu nữ liền giật mình, đột nhiên nghĩ tới lúc trước vô hoặc trở về một lần kia o long sự kiện đằng sau, mẫu thân đem nàng kéo đến trong phòng nói những lời kia. Sắc mặt từng đỏ, muốn chạy trốn, nhưng lại có một loại không muốn rời đi say mê cảm giác. Hai người bầu không khí dần dần kiều diễm. Vân Cầm hai gò má từng đỏ, chỉ mỉm cười hỏi thăm, "Đạo nữ, muốn làm gì đâu?" Tựa hồ là vừa mới đến qua một chút tâm, liền ngay cả thổ tức đều mang ngọt ngào hương vị. Đạo nhân tới gần, Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, như vậy tiểu diễm bầu không khí một chút ngừng lại trở ở, bọn hắn cùng nhau quay đầu đi, nhìn thấy bậc thang bạch ngọc phía trên, người mặc áo trắng ngọc quan ngọc hoàng chương Tiêu Ngọc bước chân cứng ngắc, thiếu niên tiên đế há hốc mồm. Vừa mới nguyên quân có thể ngăn cản chân võ phủ vô số thần tướng, lại là làm sao đều khó có khả năng ngăn lại bị này, giờ phút này thấy tình thế khôn ổn, chính là hóa thành tinh quang đi xa. Chợt chợt. Tiêu Ngọc cứng ngắc nhìn xem phía trước hắn cảm ra đến, thảo hữu chí giao của mình tựa hồ có một loại Lúc nào cũng có thể rút kiếm ra hướng trên nóc mình bổ xuống xúc động, không hiểu, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình lập tức liền có thể cùng Tư Pháp Đại Thiên Tôn cộng tình. Tiên kia trước khi chết khẳng định cũng là dạng này. Ngọc Hoàng Trương Tiêu Ngọc đấy lòng luống cuống, nhưng là trên mặt hay là duy trì lấy ổn định, mỉm cười nói: "Hai vị, khen, ơn, nhìn, ta tới không phải lúc." Trương Tiêu Ngọc hận không thể một bàn tay phiến tại trên mặt mình. Đáng giận, ta đang nói cái gì? Cái này cái gì hoàn cảnh ngươi không nhìn a? Làm sao? Lúc này, chẳng lẽ còn tính toán cái kia chân võ nói một câu? Không, Ngọc Hoàng Ngươi tới được chính là thời điểm sao? Ngay tại hắn dự định nói một câu, không có ý tứ, đi nhầm thời điểm, bên kia đạo nhân thở dài. Trương Tiêu Ngọc ở thiên giới gân bó những năm này thế cục không phải là không, nghe được tiếng thở dài này bên trong tiếc núi cùng thản nhiên, tựa hồ là không thể làm gì, tựa hồ là có chút bất đắc dĩ, cùng vùng xuống bất gì đó cảm giác. Trương Tiêu Ngọc hoàn loạn trong lòng cảnh một chút ổn định. Không có vấn đề, vô hoặc chắc chắn sẽ không trách ta đúng không? Đúng không Ngọc Linh? Hắn khôi phục trấn định, khẽ cười cười, há miệng dự định nói cái gì, thế nhưng là còn chưa mở lời, bên kia đạo nhân nhưng căn bản không nhìn hắn chỉ là nâng tay phải lên, lấn phẩm căn cơ lưu chuyển, nguyên khí hội tụ, hóa thành bàn tay, cách như vậy xà, trực tiếp đè xuống ngọc hoàng đầu. Sau đó hướng bên trái luốn léo, để chương Tiêu Ngọc hướng phía bên trái quay đầu, để tầm mắt của hắn cưỡng ép rời đi. Cũng cùng lúc này, đạo nhân có chút hít vào một hơi, tiến lên trước một bước. Ngày xưa từng màn phảng phất đang ở trước mắt sẽ qua, tuổi nhỏ lần đầu gặp, lẫn nhau tương trợ, yêu tộc độc tâm, cuối cùng hóa thành chiếc mắt thanh lãnh thiếu nữ, hóa thành thiếu nữ gương mặt bay lênửng đỏ, hắn phảng phất đã dùng hết thân này liền chiến 10 vạn giặm dục khí, đã dùng hết thở thiếu thời hừng hực tâm, nhẹ nhàng tối người. Môi môi rơi vào thiếu nữ khẽ môi. Chương 627, Bá Cực, Trần Võ, Ngọc Hoàng, Giả Thiên, Kỳ Nhân Chủ. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 627, Bá Cực, Trần Võ, Ngọc Hoàng, Giả Thiên, Kỳ Nhân Chủ. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 627, Bá Cực, Trần Võ, Ngọc Hoàng, Giả Thiên, Kỳ Nhân Chủ. Canh ba cầu nguyện phiếu ta là Ngọc Hoàng. Ta hiện tại phi thường hoảng, bởi vì ta phá vỡ ta duy nhất hảo hữu chí giao hảo huynh đệ cái nào đó mấu chốt sự tình. Ta cảm thấy hắn rất có thể đem ta đánh một trận chôn đến trong quan tài. Trương Tiêu Ngọc sọ não mà run lên, mà trọng điếu nhất chính là, Trương Tiêu Ngọc ánh mắt nhìn về nơi xa, thấy được một đạo khách thân ảnh, một vị nào đó người mặt màu xám đoàn đa y phục, nhìn như chất phác như lão nông giống như lão phụ thần đứng ở nơi đó, phảng phất bị Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn cầm sét đánh như vậy đứng lại ở đó. Sau đó méo mặt một chút, đáy mắt bên trong tựa hồ toát ra hờ vàng. Hảo giác. Không, đây không phải ảo giác. Bởi vì Trương Tiêu Ngọc nhìn thấy vị kia tinh quân trực tiếp trở tay từ phía sau lưng không biết nơi nào móc ra như vậy, đại nhất đem lại hắc kiếm, cười gần ngồi xổm ở thiên hạ bên cạnh bắt đầu mài kiếm ma sát kiếm thời điểm, tung ra mạng lớn mạng lớn hoạt tinh, chói mắt thiếu đốt, gọi người tê cả da đầu. Chỉ là tựa hồ hướng bên này công kích thời điểm, bị trước đây Bắc Đế Tử một tay lao chém vào cái gót. Sau đó trước đây Bắc Đế Tử phất phất tay, lưu kim lưu cùng mà khác đấu tốc tinh quân xuất hiện. Một trái một phải như thiểm điện xuất hiện, dựng lên tới mây chi nghi tay trái tay phải cánh tay. Xiên ra ngoài. Cam. Trương Tiêu Ngọc cũng nhịn không được trong lòng măng câu tại lão hoàng lưu một mảnh mà tiên thần ở trong có chút nội danh từ địa phương, sau đó thử nghiệm xoay đầu lại, rốt cục nếm thử thành công, hắn xoay người lại thấy được bên kia trong đỉnh đài, thiếu nữ Bắc đế tử An Tính ngồi. Trần Võ đã ma đại đế, thái thượng miền vi chân nhân đứng chắc tay, nhìn xem bên ngoài vân hải. Hết thảy đều vô số phát sinh. Cái quỷ. Trương Tiêu Ngọc khẽ miệng giật một cái, bên dưới đệ vô hoặc thở ra một hơi, trái tim điên cuồng hoạt động, lại bị cảnh giới áp chế lại, phong khinh vân đạm, ôn hòa nói, "Tiêu Ngọc ngươi tới tìm ta, là có chuyện trọng yếu nào đó sao? Tại sao tới trước đó cũng không nói một câu?" Trương Tiêu Ngọc cũng không có cái gì lại sự, chỉ là đến hỏi một tiếng tam thanh pháp hội sự tình, ngược lại là lỗi của ta rồi, ta nên trước khi đến cho ngươi đưa tin nói một tiếng chỉ là lo lắng tin tức rơi vào còn lại thần tướng trong tay, ngược lại là rước lấy phiền toái không cần thiết. Trương Tiêu Ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ nói mình đi hướng mặt trước địa phương chờ chút, chính là phối hợp tản ra đến. Tề Bút hoặc cùng Vân Cầm đều có đại tu vi tại thân. Một cái thân này thời gian tu hành đối với còn lại tiên thần tới nói, tính không được giải, nhưng là thân này đến tận đây cơ hồ đều đều tại lịch kiếp sát phạt bên trong, lại có trong huyết hải, thái cổ huyết hải đạo quân một thân căn cơ cùng vô thượng nghi quý, nguyên huyết hóa thân ở chỗ này khổ tu một giáp có thừa, tận được huyết hải đạo quân căn cơ, có này vạn năm tinh thuần đạo hải, Liên ngay cả một chút xíu cuối cùng lỗ thủ cùng lực điểm đều bị bộ tốc vẫn cầm đạo tâm, cũng là trong suốt rõ ràng, vừa rồi tâm cảnh dao hỏa, kìm lòng không được, cảm giác như vậy từ trước tới giờ không từng có, nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn đè xuống tâm tình chập chờn. Trương Tiêu Ngọc đã ở phía trước uống 3 chén trà nhỏ thời điểm, bọn hắn xem như trấn trụ tâm tình mình, một lần nữa đi tới, Trương Tiêu Ngọc cũng chưa từng nhắc lên vừa rồi sự tình, cùng nhau ở nơi đó uống chút trà, nói chuyện phiếm chút hôm nay giới sự tình tề bộ hoặc nhìn một chút Ng hoàng, nói thương thế của ngươi như thế nào. Trương Tiêu Ngọc bưng linh trà nói có huyền độ tiên sinh tại, cái gì thương thế đều đủ để trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, huống chi, ta cái này một thân thương thế, vốn cũng không nghiêm trọng như vậy, thêm nữa lấy đi qua công thể, hồi phục so với theo dự liệu nhanh hơn không ít. Tê Bút hoặc nhẹ gật đầu, nói nếu như thế, món đồ kia cũng nên muốn bật quy nguyên chủ. Vân Cẩm hiếu kỳ không thôi. Tê Bút hoặc lúc đầu không có ý định nói, Trương Tiêu Ngọc ngược lại là cười cười, nói chuyện như vậy, rất nhiều người kỳ thật biết đến, nhất là Vân Cẩm cô nương dạng này ra thế nguồn gốc người, tự nhiên là biết năm đó Tam Thanh Thứ ngữ ước định. Biết Giả Thiên Kỳ cùng Hạo Thiên Kính sự tình. Vân cầm nhẹ gật đầu, nói tự nhiên biết đây coi như là toàn bộ thiên giới truyền thừa cùng trong lịch sử quá khứ quyết không cách nào tránh đi một vòng, bất luận cái gì tiên thần đệ tử và bối, tại tu hành chỗ đều sẽ bị cáo tri vu mộ chút nhất định phải tránh đi sự tình, cùng tuyệt đối không thể xúc phạm cấm kỵ, trong đó huyết hải tính một cái, giả thiên kỵ tính một cái. Là lúc trước thành lập toàn bộ thiên giới nền tảng, Hạo Thiên đại đế quân tại sau cùng thời gian bên trong, cảm giác sâu sắc vật này rất trọng quá nặng, sẽ có chẳng lành, mười đem phong ấn, cùng tam thanh tứ ngữ làm ra quyết định, vô luận là ai, có can đảm lấy ra vật này đều sẽ bị trùng điệp trừng phạt, tuyệt không khoan dung lý lẽ. Vân Cẩm đâu ra đấy niệm đi ra. Lễ Tệ vô hoặc đối với nàng lý giải, không hề nghi ngờ, nhất định là trực tiếp học bằng cách nhớ xuống nào đó đoạn điển tịch. Lễ Thiếu nữ ngự khí của mình nói lời, nhất định sẽ không là như vậy. Ngọc Hoàng gật đầu than thở nói, là như vậy. Cho dù là ta, cũng chỉ xem như lấy cái xạo, mới có cơ hội đi thôi, Vân Cẩm cô nương nếu cũng có tâm tư lời nói, không giường như đi, dù sao ngươi hắn lúc đầu muốn nói, dù sao ngươi sẽ cùng chân võ ngọc kinh kết làm đạo lữ, loại chuyện này không cần thiết dấu giếm. Thế nhưng là dừng một chút, chỉ làm mỉm cười nói, Dù sao ngươi cũng là Bắc Đế tử, Bắc Cực Tử Vi đại đế không có ở đây tình huống dưới, Tử Vi cũng ở trong rất nhiều sự tình, cũng đều là ngươi đến quyết đoán, tự nhiên cũng nên phải biết cái này cấm kỵ chỗ. Lúc đầu những ngày thời đại thái cổ cấm kỵ, cũng là Bắc Cực Tử Vi đại đế tự mình nói cho ngươi mới lạ. Hôm nay vừa lúc mà gặp, liền đi nhìn xem cũng tốt. Đã quyết ý, việc này can hệ trọng đại, Già Thiên Kỷ 4 chính là Hạo Thiên để lại pháp bảo, lại bởi vì lấy Hạo Thiên kính tiến đến đổi Già Thiên Kỷ, đưa đến Ngọc Hoàng tự thân thiếu hộ thần chi bảo, mới có phục hồi sự tình. Nếu là khi đó phục hy có chút sát tâm sát ý, Ngọc Hoàng Trương Tiêu Ngọc cũng có thể vẫn lạc. Tề vô hoặc bốn là dự định muốn đem một mặt này cổ đại chiến kỳ còn cho ngự hoàng. Mà Vân Cầm đối với cái này cũng hơi yếu kỳ, Trương Tiêu Ngọc thì là bởi vì vừa rồi sự tỉnh, ngồi tại cái này thần võ phủ ở trong, luôn cảm thấy là có chút đứng ngồi không yên, nơi nào cũng không được tự nhiên, ba người đổ đều là ăn nhịn với nhau, uống tạm trà, ăn chút thần võ trong phủ trà bánh trái cây, liền tất nhiên là đi hướng Lăng Tiêu bảo điện mà đi. Lại là lần theo trước đó quy tích, một lần nữa đi đến chỗ kia địa phương ẩn nấp, lấy rất nhiều pháp quyết mở ra con đường. Tề Bồ hoặc lại lần nữa thấy được tòa kia đại trận, rộng lớn, cổ lão, mênh mông, chính là bởi vì giờ phút này Tề Bồ hoặc chân thân cũng đã đạt tới lớn phẩm cấp độ, cho nên mới càng phát ra địa năng độ cảm giác được tòa trận pháp này đáng sợ cùng kiên quyết. Trong đó hạch tâm năng lực thậm chí không phải giết, mà là cuốn, là muốn dùng cái này vây cuốn, sau đó tuyên chi tại các giới, lấy thẩm phán vi phạm năm đó rước hẹn người phản loạn. Trận pháp này cực kiên quyết, không có chút nào nửa điểm đường lui. Năm đó Hạo Thiên đại đế quân nếu có thể tại thời đại thái cổ chém giết ra một đấu lấy lực quét ngang con đường, như vậy tự nhiên không có khả năng chỉ có hào sảng không bị chói buộc cùng vô cùng tốt nói chuyện một mặt, bá đạo lênh khốc mặt bên cũng nhất định là tồn tại, Vân Cầm Hiếu kỳ nói, "Bồ Hoàng, Gia Thiên, kỳ là bộ dáng gì?" Đạo nhân tay phải đưa ra, năm ngón tay xoay tròn, lòng bàn tay hướng lên trên. Thiên điệu bát phương đều trong nháy mắt này ảm đạm xuống, chư ánh sáng cũng còn, nguyên khí đều là tán, duy từng tia từng sợi gió lạnh xoay tròn gào thét, giống như bỏ mình người nhẹ nào, thế bồ hoặc trong lòng bàn tay xuất hiện một lá cờ, nó bộ dáng bình thường cũng không quá lớn, lại phạm vật có thể đem thiên địa vạn vật đều dung nạp đi bảo. Thiếu nữ có chút ngẩn thở. Đôi mắt sáng sáng, mang theo một loại điện tích cùng truyền thuyết ghi chép cổ đại thần binh coi là thật xuất hiện ở trước mắt cảm giác, thanh âm đều trở nên cẩn thận, đây chính là Già Thiên, kỳ nàng nghiêm túc nhìn một chút, sau đó có chút thất vọng, nói nhìn qua chỉ là rất một mạc thần binh a, pháp bảo này thật có thể che khuất bầu trời a. Thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Tựa hồ là thanh âm này kích thích Già Thiên kỳ. Chương 627, bác cự, chấn gỗ, Ngọc Hoàng, Già Thiên, kỳ nhận chủ. canh ba cầu người phiếu, 2 Chương 627, Bá Cực, Trần Võ, Ngọc Hoàng, Già Tiên, Kỳ Nhân Chủ. Cái ba cầu người phiếu, hai, cái này phong cách cổ xưa thần binh bỗng nhiên minh thiếu xuống, một cỗ lưu quang tản ra, phía trên có vô số huyền bí văn tự nổi lên, sau đó tự tự hồ muốn hóa thành lưu quang hướng phía thiếu nữ kia bay đi, như vậy thanh thế đột tĩnh, đột nhiên tới, cho dù là Vân Cẩm dạng này tính cách đều dọa cho nhảy một cái. Tề Vô hoặc cùng Ngọc Hoàng đều vô ý thức buông tay. Một cái quan tâm thiếu nữ, một cái thì là lo lắng Già Tiên kỳ bị thương người. Cái này thần binh gạo két một tiếng, liền lại lần nữa bay trở về treo hoặc nhẹ nhàng trợ ra, nhìn xem bên kia tiểu nữ, nói giả thiên, kỳ là thời đại thái cổ, hậu thiên đại đế sở dụng thần binh, uy năng có lượng, lần này ta có thể đánh bại Tư Pháp Đại Thiên Tôn, có lẽ không phải việc khó gì. Nhưng là Tư Pháp Đại Thiên Tôn dù sao cũng là thái cổ thần linh. Chấp trưởng tiên tu viện mấy cái cất kỹ, vô luận nhân mạnh hay là tích lũy nội tình đều cực sâu dày, xa xa không phải ta có thể so ra mà bận, giống như là dạng này cổ thần, lại có lớn như vậy dã tâm, trong tay khẳng định có rất nhiều cái có thể tránh thai cản kiếp pháp bảo, hoặc là nói giữ lại tàn hồn đi xa thủ đoạn. Nhưng lúc ấy ta chém tứ pháp nhưng không có gặp được những trở ngại này, lại khái là bởi vì hắn các lộ thủ đoạn cùng thần binh đều bởi vì cái này Già Thiên Kỷ năng lực mà bị trực tiếp chế đậy, cái này tương đương với đem một vị tụ thì làm hình, tán thì làm khí tích huyết chủ sinh, thần hồn không tiêu tan lớn phẩm tiên đế, trực tiếp đánh rơi xuống có thể chém giết địa phương. Đây đã là cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ khủng bố năng lực. Thế nhưng lạ là làm được bậc này đáng sợ cái người chuyện Già Thiên Kỷ, thậm chí còn không có bị hoàn toàn kích phát ra đến. Muốn triệt để vận dụng Già Thiên Kỷ, cần chính là thuần túy ngự tôn chi lực, kê bộ hoặc thể nội ngự chi khí. Mặc dù đã có thể theo hắn tâm niệm chuyển động, đã so với ở nhân gian giới thời điểm có tăng lên cực lớn cùng thể biến, nhưng là khoảng cách muốn triệt để khống chế cái này đỉnh cấp linh bảo, nhưng vẫn là kém xa. Kê bộ hoặc đều không thể tưởng tượng, triệt để kích phát ra tới giả tiên kỳ sẽ có như thế nào uy năng. Có thể tưởng tượng, cái kia tất nhiên là đủ để chiến đấu ngự tôn cấp đứng chiến trường đỉnh tiêm thần binh, cùng lão sư thái cực hình, cơ kiếm, cùng một cấp độ. Thiếu nữ nghĩ nghĩ đối với cái kia giả tiên kỳ nói xin lỗi, thế là cái này thần binh vừa rồi an tĩnh lại, Ngọc Hoàng đứng tại một bên, ngậm lấy mỉm cười nhìn xem bên kia đạo nhân giới thiệu bên người. Thần sát ôn hòa, đáy mắt lại có từng tia kinh hãi, hắn có chút chớp mắt, nhìn xem bàn tay của mình, vừa rồi, Già Thiên Kỳ đáp lại, nhưng là, không chỉ đáp lại một người, hắn đáp lại làm Hạo Thiên chuyển thế Trương Tiêu Ngọc, nhưng cũng đáp lại Tề Vô Hoặc, thậm chí, Trương Tiêu Ngọc trong lúc nhất thời cũng không biết, cái này thần binh quay lại, đến cùng là bởi vì chính mình hay là bởi vì Tề Vô Hoặc, ánh mắt đảo qua rơi vào Tề Vô Hoặc bên người Già Thiên Kỳ, cho dù là Ngọc Hoàng đều có chút phức tạp. Đây là, đại biểu cho Hạo Thiên giết chóc chính chiến, vô song vô đối một mặt pháp bảo. Công nhận Tề Vô Hoặc a Hắn nhanh chóng thu liễm lại lòng cảm xúc, ngầm lấy mỉm cười nói, "Già Thiên Kỳ bực này thần binh thông linh, nó sinh động thời đại, chính là Hạo Thiên cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế kề vai chiến đấu thời điểm, cho nên hẳn là nhận ra Vân Cẩm cô nương huyết mạch khí tức, cho nên mới sẽ có phản ứng." Bằng không mà nói, người bình thường chính là lại nói bên trên 1000 câu 10000 câu nói, nó đều chẳng muốn động đậy một chút. Vân Cẩm nói thì ra là thế, Á Đạo Nhân đưa tay, năm ngón tay nắm hớp, bắt lấy Già Thiên Kỳ, trở tay trấn động, cái này Già Thiên Kỳ thân cơ bỗng nhiên xoay tròn, phát ra tiếng rít, cũng chỉ là cái này tiện tay một chút, liền ẩn ẩn nhưng quay tứ phương nguyên khí. Để nơi này đều ẩn ẩn chấn động, Tề Vô Hoặc vỗ tay, đem cái này Giả Tiên Kỳ đưa về phía Trương Tiêu Ngọc, mỉm cười nói, "Vật quy nguyên chủ." Ân. Trương Tiêu Ngọc lại thi thần thông, đại trận lại lần nữa mở ra, sau đó Tề Vô Hoặc cùng Trương Tiêu Ngọc đồng loạt ra tay, lấy nhìn cân treo sợi tóc cơ hội, đem Giả Tiên Kỳ cùng Hạo Tiên Kính lại lần nữa trao đổi một lần, đại trận hơi sáng lên, cái kia kiềm chế, lực lượng bàng bạc vô tận một lần tiết lộ, để Tề Vô Hoặc thể nội ngự tôn chi khí đều điên cuồng ra tóc lưu truyền một lần. Sau đó liền nương theo lấy Giả Tiên Kỳ quý vị, Hạo Tiên Kính trở về Ma Yên tính lại. Đạo nhân nói Hạo Thiên Đại Đế quân tại thời kỳ toàn thịnh bày ra chớp pháp, quả nhiên đáng sợ áp đạo tứ ngữ phía trên đại thiên tôn a. Hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng năm đó, áp đạo chư thần phía trên, lấy lực chứng đạo, quét ngang bạn của Hạo Thiên Đại Đế quân phong thái, không khỏi tán thưởng, từ cái kia một tức một tức dần dần tối xuống trên trận pháp thu tầm mắt lại, nhìn xem lão quét xoay quanh tại Ngọc Hoàng bên người Hạo Thiên kính, nói Hạo Thiên kính trở về, cuối cùng là có thể an tâm. Chư Tiêu Ngọc trên mặt hiện hiện vẻ mỉm cười. Sau đó liền nghe đến trước mắt bằng Lựu nói lời như vậy, dù là đằng sau ta không ở bên người ngươi, ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trương Tiêu Ngọc mỉm cười dừng một chút. Tề Vô hoặc gọi Vân Cầm đồng hành phía trước, thiếu nữ tựa hồ cảm thấy trận pháp này địa phương quá mức ấm lãnh, cũng hoặc là nói là đạo tâm của nàng thật sự là trong suốt, cho nên vừa mới trận pháp mở ra trong mắt, cũng cảm nhận được như Tề Vô hoặc cùng Trương Tiêu Ngọc cảm nhận được to lớn tính áp bức. Mà cảnh giới của nàng cũng chỉ là địa tiên hàng đầu mà thôi, cùng Tề Vô hoặc, cùng Trương Tiêu Ngọc không có khả năng giống nhau mà nói. Tự nhiên cảm thấy áp lực quá lớn, nhẹ giọng lồm bộ, "Đi thôi đi thôi, ta cũng không muốn nghĩ lại tới nơi này. Đi ăn điểm tâm, đi ăn hạt bự bánh." Đạo nhân Ôn Hòa nói, "Ân Trương Tiêu Ngọc đứng tại mên nông cổ lão trận pháp phía trước, Hạo Thiên nhìn một lần nữa cùng cố chủ gặp nhau, linh quang lưu chuyển, có chút bừng rỡ, trên dưới tung bay không ngừng rực, mà Trương Tiêu Ngọc lại phảng phất quên đi tiến lên bình thường, trầm mặc hồi lâu, phía trước tiếng bước chân dừng lại, Trần Võ Đại Đế nghiêng người nhìn xem hắn, nói làm sao? Tiêu Ngọc, đi thôi. Trương Tiêu Ngọc nhìn xem Tề Bất Hoặc, nói coi là thật muốn rời khỏi. Hắn hỏi là hắn quả nhiên là muốn rời khỏi Thiên Đình a. Cho dù là phân ra các loại tôn uy tam nguyên đều tầm quảng, Vũ Thiên du lịch gì làm. Cho dù là thiên giới 72 bộ thiên binh thiên tướng đại nguyên soái đại tướng quân, cho dù là chấn thiết đến. Tê Bố hoặc nhìn xem hắn, hắn mặc một thân màu mực tử phục, đeo vòng đai lưng ngọc, dù xuống ngọc đội cùng hắn đi, nói tự nhiên. Trương Tiêu Ngọc nhìn xem hắn, lại phảng phất nhìn thấy hắn hay là mặc một thân đạ bảo. Cho nên biết tiên đỉnh tóm lại chỉ là đường khác cái trước lời chú giải, khẽ thở dài một cái, thần sắc rộng rãi, nhưng trong lòng thì như cũng có chút không tâm lòng, có chút hy vọng có thể đem bằng hữu này lưu tại tiền giới, lưu tại bên cạnh mình, trên mặt hiện hiện mỉm cười, nói tự nhiên là muốn đi, ta cái này đến. Ánh mắt lại quét qua cùng đạo nhân kia đứng sóng vai tiểu nữ, như có điều suy nghĩ. Có lẽ đã năng cực trường sinh viên, Cửu Tiên ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn rốt cuộc biết, lựa bộ chúa tể giả xóa tên sự tình. Thân sắc hắn đột nhiên lại biến, cơ hồ tức giận. Ngươi nói cái gì? Ti Mệnh Thiên Quân thân thể run một cái, sắc mặt tái nhợt, sau đó trực tiếp thuận thế hướng phía trước, liền hướng phía Lôi Tổ rất kinh nghiệm phong phú quỳ xuống lại, một mép run rẩy, "Lôi, Lôi Tổ Thiên Tôn mustn giận, bớt giận à, Chu Lăng đại đế danh hảo hay là tại, hắn không có biết gì, hắn chỉ là không còn là lựa bộ chi chủ thôi." Sau đó hắn liền thấy Cửu Tiên ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn thần sắc trên mặt càng khó coi hơn. Tị Mạnh Thiên quân bở môi kéo ra, hắn không thể cốt chết chính mình phá miệng này, nhìn xem bên kia mà lôi tổ, cuối cùng là không dám nói lời nào, mà tiếng sấm phù hóa thiên tôn lại là thân sắc vài lần biến hóa, nam cực trưởng sinh đại đế rời đi, Chu Lăng mắt tích, vốn là để hắn có áp lực lớn. Tê Bồ hoặc trước đó tại huyết hải trước triển lộ tiềm chất cùng tương lai khả năng, để hắn không thể không đi suy nghĩ cùng bị này chân võ đại đế là địch áp lực cùng hậu quả, nhưng là khi đó, chỉ ít nam cực trưởng sinh đại đế trong tay còn có lôi hỏa hai bộ, hay là vô cùng có thực lực, hắn chỉ cần duy trì ổn định liền có thể. Mà bây giờ, lựa bộ cũng muốn thoát ly khống chế. Áp lực biển lớn, hắn không thể không khai thác hành động, không thể không đi nếm thử khống chế lưỡi bộ, cũng không thể không đi nếm thử dùng cái này một mình tự, tiến đến thăm dò thăm dò vị kia lập trưởng cùng tương lai cực hạn, mà chống đỡ nam cực trưởng sinh đại đế quân cũng có chỗ bàn giao, đi nhìn thử một chút tân tân quốc khởi, thịnh thế phong mang tất lộ, phóng lên tận trời, để bu hoạt. Cái ba cầu nguyện phiêu a, cho tiện giúp bằng lưu đẩy một quyển sách giá chương 628, Lữ Tôn Chi vị lúc có ngươi. 1, chương 628, Lữ Tôn Chi vị lúc có ngươi. 1, chương 628, Lữ Tôn Chi vị lúc có ngươi. Đem gở che trời một lần nữa phong vào trận pháp bên trong, lấy đổi ra Hạo Thiên Kính, một lần nữa còn cho ngạo hoàng đằng sau, thế vô hoặc vượt qua một đoạn bình hòa thời gian, tại đoạn thời gian này ở trong, hắn mỗi ngày cũng chỉ là tu hành thổ nạp, để hoa sen con chi năng, điều động tự thân ngự chi khí. Trừ cái đó ra, mỗi cùng sư huynh đàm kinh luận đạo, hoặc đi đại la triều bái lão sư. Nhân tàn thời điểm thì là cùng Vân Cầm cùng nhau du lãng tứ phương. Chỉ là trong chuyện này cuối cùng vẫn là có chút chút ra màn mộng, lại thêm, cần miễn cho kích thích mây trì nghi, phần lớn tránh hai mắt của người khác, chỉ là chính mình ra ngoài thôi. Tạ đem cờ che trời đưa trở về lần sau, Tế Vô Hoặc đã mất đi đối với Ngự Tôn cấp đỉnh cường giả sinh ra hữu hiệu lực sát thương thủ đoạn. Mặc dù không nói, nhưng là trong lòng tự nhiên vẫn sẽ có chút khắc bách cảm giác. Mỗi ngày tu hành không rơi, nhưng cũng chưa từng tận lực chấp nhất, chưa từng quá mức chấp mê nơi này trên tu hành, thời gian dần dần qua, vì phản hồi đạo nhân niệm tâm, vẫn cầm truyền lời tới nói, là muốn cho Tế Vô Hoặc cũng bệnh một tiện chiến bảo, trong mấy ngày nay đang luyện kiếm luân đạo, nhàn tản sau khi, ngược lại là đi hướng Mộ Thân chức nữ thịnh giáo biên chế dáng mây ánh trăng thần thông. Mấy ngày gần đây lại là hiếm thấy nàng đến. Tế Vô Hoặc cũng là từng nghe nói đo vương phủ dưới trướng thần tướng, dường như bởi vì danh vọng chính thịnh, thanh danh như mặt trời ban trưa, thần thần là cùng còn lại các bộ tiên thần ở giữa sinh ra chút xung đột ma sát, hạnh là lão hoàng Nưu giao tiếp rộng, thủ đoạn nhiều, đều xử lý đi. Đối với những chuyện này, lão hoàng Nưu nhưng cũng là bất đắc dĩ, thiên đình mặc dù lớn, nhưng là tiên thần cũng nhiều. Lợi ích chỗ tốt, quyền hành quyền năng đều là cố định, nguyên bản trải qua thời gian rất dài xung đột diễn luyện, giữa lẫn nhau ai có bao nhiêu quyền năng, ai có bao nhiêu chỗ tốt đều là cố định, cũng chính là chia lại tốt, mọi người tự nhiên là người tốt ta thật lớn nhà tốt, hòa hòa khí khí sinh hoạt hiện tại đột nhiên còn khởi một cái thế lực to lớn, lẫn nhau tất nhiên là có chỗ cảnh giác, nhưng cái kia cũ kỳ thế lực tự nhiên là đối với cái này chân võ phủ có cảnh giác cảnh giới, cũng có chút bản năng không thích, mặc dù nói mặt ngoài duy trì lấy hòa hòa khí khí, cũng tất nhiên là kính trọng chân võ đãng ma đại đế uy danh, nhưng mà một thì là lâu dài khắc chế, khó tránh khỏi là có một ngày hơi khắc chế không được, lên ma sát. Thứ hai là phía trên các vị chư quân, thiên quân mặc dù nói là lẫn nhau hòa hòa khí khí, thế nhưng là tiên nhân tầm thường, thiên binh thiên tướng ở giữa, lại khó tránh khỏi bởi vì chức quyền sự tình mà xung đột. Một tới hai đi, sự tình chính là từ từ tích lũy, tại một cái đã ổn định mấy cái cấp kỳ như thế dài rằng trạng hoàn cảnh bên trong, đột nhiên có một cái lớn thế lực bởi hở, chuyện thế này cũng là không thể tránh khỏi, dựa theo lão Nưu thuyết pháp, hoặc là liền dựa vào lấy chân vọ đãng ma tên cưỡng chế cái mấy chấm năm, hoặc là liền kinh lịch chút thời gian, tự có chút ma sát xung đột, ma sát xung đột sẽ càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng ít, từ từ liền sẽ bình ổn xuống tới. Đây là hai con đường khác nhau con. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm đi về phía trước, khoảng cách ngày đó Tam Thanh đạo tổ pháp chỉ thuyết pháp sẽ tổ chức ngày đã là càng ngày càng gần. Mà một ngày nải Tề Vô hoặc đang ngồi tại chân võ trong phủ, thổ nạp hô hấp, cảm ngộ ngự tôn chi lực nơi tay trên lòng bàn tay xoay quanh, dần dần có linh ngộ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng âm, đạo nhân mở to mắt, năm ngón tay hơi nắm, viên kia hoa sen vàng còn tự nhiên tản ra vô hình, ngay tại trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa, Tề Vô hoặc nhìn về phía cửa ra bảo. Đứng dậy, tiến đến đẩy cửa ra. Tề Vô hoặc đẩy cửa ra thời điểm, lão Hoàng Nưu đi tới cửa trước, đang muốn đưa tay gõ cửa, hết thảy đều tự nhiên mà vậy, vừa đúng. Lão Nưu dừng một chút, trong lòng chỉ là cảm khái cái này đến đúng lúc, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy đạo nhân này đi ra càng tốt hơn một chút hơn, còn tiết kiệm được hắn gõ cửa công vụ, vừa mới còn tại lo lắng sẽ sẽ không qué dậy Tề Vô hoặc tu hành, dưới mắt lại là tốt hơn, giơ trong tay một quyển, nói vô hoặc, ngươi lúc này có được hay không? Có một phong thư. Tề Vô hoặc nhìn về phía giấy viết thư kia, cũng hoặc là nói, gọi là là Ngọc Phù càng làm thật hơn một chút. Ngọc Phù như kiếm lệnh, toàn thân màu xanh, phía trên âm khắc văn tự màu vàng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy lôi đình buôn tẩu tại trên đó, dưỡng cương chính đại, làm cho chúng bên trong hư không đều ẩn ẩn nổi lên gợn sóng, có thể nghe được bên mình tiếng sấm nổ âm ập ẹp không cần nói thêm cái gì, cũng chỉ là bực này khí tượng đã đã chứng minh đạo này Ngọc Phù Lai Lịch, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế dự trướng, mạnh nhất tồn tại. Lôi Bộ chi chủ, Lôi Tổ Đại Đế, Hựu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn. Lão Nưu tin tức linh thông, đối với một ít bình thường tiên thần nghe đều chưa từng từng nghe nói tin tức cũng là có chỗ nghe thấy. Tự nhiên biết Ngọc Phù này tới đây, kẻ đến cung điện, Tề Vô hoặc tiếp nhận phù này thần sắc trên mặt hơi trầm xuống, Lão Nưu nói Lôi Tổ Đại Đế nói cái gì? Tề Vô hoặc đem linh phù này thu, tựa hồ bình thường, chản nhiên nói, hắn mời ta tiến đến Lôi Bộ một lần. Lão Nưu nghe vậy, Lông mày lập tức nhíu lại. Cái này, tiến đến nội bộ, không ổn đâu. Cửu Tiên ứng nguyên tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn thực lực cao, lại là Nam Cực trưởng sinh đại đế dưới trướng, đột nhiên mời người đi qua, ta luôn cảm thấy trong đó có bẫy, lẽ không bằng Tề Vô hoặc nghĩ nghĩ, nói đi. Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn nếu mời, nếu là không đi lời nói, khó tránh khỏi có chút quá quyết điệm lễ. Tề Vô hoặc đã đáp ứng, lão hoàng lưu tử cũng không có biện pháp, nghĩ nghĩ, nhưng cũng an tâm lại, đến một lần, tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn chính là Quang Minh chính đại mời, Tề Vô hoặc từ không có khả năng hãm tại nơi đó. Thứ hai, tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn uy mạnh Nhưng là chân vọ đã mà cũng là chém tứ pháp tiên giới chiến hận, chưa hẳn liền điu đi hắn. Nghĩ tới đây, cảm thấy chính là an ổn rất nhiều. Mặc dù nói như vậy là có phần an tâm, lão hoàng Như hay là chú ý cẩn thận, đi tìm chân vọ phụ thiên binh thiên tướng, chuẩn bị chân vọ đại đế xuất hành quy mô, thiên binh thiên tướng phía trước mở đường, dị thú lôi kéo, đảng vân giá vũ, thủy khí bừng bừng, trùng trùng điệp điệp đi lôi bộ bên trong, xung quanh rất nhiều tiên thần nhìn thấy, biết chân vọ phó ước sự tình, lão hoàng Như đến bây giờ, trong nội tâm mới hoàn toàn an ổn xuống. Đưa mắt nhìn một thân áo bào đen, ngọc quan buộc tóc để vô hoặc đi vào lôi bộ ở trong. Tiểu tiên đứng nguyên tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn ngay tại Lôi Bộ Lôi Chỉ trước đó, đứng chắp tay, nhìn xem trong Lôi Chỉ, từng đạo lôi đỉnh buôn tẩu va chạm, bố phát ra âm vang trầm muộn thanh âm, xung quanh nhấp nhô tản ra, kéo dài không ngừng, dạng này phong cảnh, tại địa phương khác quả quyết không nhìn thấy, thanh thế cực lớn cực kỳ mênh mông. Đủ để đem người thần hồn đều cho rung ra trong thân thể đi. Nhưng là tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn lại là nặng nề nhìn chăm chú lên trong Lôi Chỉ lôi đỉnh xoay tròn, nhìn nó thân sắt, lại là có chút xuất thần, cục diện không tốt. Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn thở dài, có một loại trọng áp áp xuống tới cảm giác rơi bảo trên bả vai mình cảm giác. Chương 628, Lữ Tôn Chi bị lúc có ngươi. 2, chương 628, Lữ Tôn Chi bị lúc có ngươi. 2, Hãn Kỳ thật hoàn toàn không muốn cùng Trần Võ Đãng Ma Đại Đế đối đầu, không nguyện ý đối mặt cái này cơ hội là một đường chém giết đi lên sát thần chiến thần, nhưng là bây giờ chi cụ thể, Bắc Đế một phương, Hỏa Diệu Đại Đế cơ hội là trước mắt khí diễm gần với vị này, Trần Võ Đãng Ma Đại Đế cường Hãn lên phẩm, Bắc Đế tự giống như cũng lỗi lạc sảng trói. Trần Võ Đãng Ma Đại Đế mặc dù rời đi bắt cực nhất hệ, nhưng lại cũng khống chế tinh đấu giết hết toàn lực lại có lục giới sắp phạt đệ nhất trời bồng đại chân quân tọa trấn trì tạm viện, càn quét tứ phương, mặc dù Bắc Cực Tử Vi đại đế không tại, cục diện này nhưng cũng là một mảnh hướng tốt, đuổi vẻ phồn vinh, mặc dù sẽ có một ngày, Bắc đế cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế chém giết phục hi chờ bệ, cũng đủ để xứng đáng Bắc đế ra. Nhưng làm mình bên này lại không được, không cần sách chưa từng xuất hiện đấu bộ hỏa diệu đại đế quân, cùng chân võ đáng ma loại này các người tồn tại. Chu Lăng đại đế đều biến mất không thấy. Trải qua tìm kiếm cũng tìm chi không đến, cuối cùng thậm chí ngay cả pháp thiên ứng cũng không biết hướng tới nơi nào, không tìm về được. Qua một đoạn thời gian nữa, đừng bảo là Chu Lăng bản thân Liên liên đối tại Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế Mưu Lộ đều có chút chao yếu, thượng tứ bộ một trong lửa bộ đều thoát ly nắm trong tay. Cửu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa tiên tôn một cây chẳng chống đốc nhà. Càng phát ra cảm thấy đau đầu, hắn trung thành với Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế, cho nên cũng chỉ có thể một phương diện đi đến thử lại lần nữa điều động lửa bộ, một mặt khác thì là muốn thăm dò thăm dò chân võ đám ma, theo hắn biết, chân võ đám ma đã từng cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế từng có một đoạn xung đột, cho tới nay cũng không có đi tiếp thu Bắc Đế Sắc Phong. Có lẽ, có thể liền xem như không thể để hắn sửa cửa sảnh, chí ít cũng có thể thử nhìn một chút thủ đoạn của hắn. Đang suy nghĩ thời điểm, tiếng sấm phù hóa tiên tôn cảm thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh, Trần Võ đãng Ma đại đế đã tới, hắn thu liễm tâm tình của mình, đem cái kia lưng đeo gánh nặng cảm giác đều nhất nhất thu liễm vào trong, có chút hít vào một hơi, xoay người lại, lông mi thu của Mã Trịnh Tĩnh, nhanh chân đi ra. Lại mời Trần Võ tiến đến đại đường, ta chờ một lúc liền đến. Lôi bộ thần đem đối với vị này Trần Võ đại đế ngược lại là có chút khách khí, một đường dẫn đường, chiêu đãi, đều là chưa từng mất cấp bậc lễ nghi, đưa lên tiên trà điểm tâm, đều là thượng thừa đồ vật, lại ở trong đó còn có cái nho nhỏ nhặt đệm, tại dâng lên tiên trà thời điểm, Theo tiên trà cùng trà bánh cùng nhau đưa lên còn có một cái nho nhỏ pháp bảo chứa đồ, bên trong đầy tiên đế tiền, nhưng lại có lôi công điện mẫu chưa thần thần sắc tâm thần bất định bất an, chính là bẩm lên nói đế quân hoặc không nhớ rõ tiểu thần, năm đó đế quân tự lực. Không, lúc trước đế quân du lịch nhân gian thời điểm, đã từng đến Cẩm Châu, khi đó Cẩm Châu địa mạch xảy ra vấn đề, đế quân sắc lệnh chúng ta tiến đến hành văn bố vũ. Tiểu thần ngày đó lòng thâm chút, đã thu đế quân tiên đế tiền. Sau khi trở về, cảm giác sâu sắc đế quân cứu khổ cứu nạn lòng từ bi. Đối với tiểu thần vợ chồng làm sự tình đều sâu cảm thấy hối hận, vẫn luôn muốn lại bái kiến đế quân, đem ngày đó thiên đế tiền quấn cho ngài, còn còn xin lão nhân gia ngài đại nhân có đại lượng, thứ tội thì cái, thứ tội thì cái. Những này lôi bộ chi thần, chính là ngày đó Tề Bộ hoặc tiến về yêu tộc giới thời điểm, trải qua Cẩm Châu, khi đó Cẩm Châu địa mạch còn không có khôi phục, khô nước không gì sẽ được, hoa màu đều dài hơn không ra, Tề Bộ hoặc hôm trước giới xin mời lôi bộ tới đây trời mưa, bỏ ra rất nhiều thiên đế tiền. Lại là không ổn, đi qua nhiều năm như vậy, những này lôi bộ lôi công điện mâu chính thần, vậy mà đối với cái này vẫn lẩm bẩm chưa từng quên mất. Tề vô hoặc nhìn một chút cái kia pháp bảo chứa đồ. Bên trong tiên đế tiền là chính mình ngày đó cho ra hơn gấp 10 lần. Cang nhiêu bảo ngọc, linh tài, rất nhiều linh đan rượu dược. Lôi công điện mẫu mang trên mặt buồn tội trần sắc, linh mộng cười nói, năm đó đế quân ban tặng đồ vật đều ở nơi này, tiểu thần những năm này hảo hảo tu, nửa phần đều chưa từng hoa qua a, ngài lại nhìn xem, có phải hay không những này. Cho dù là Lôi bộ chính thần, từng cái là thần tiên chi nửa, địa tiên chi tài, lo liệu quyền hành, hành văn bố mũ, trên mặt đất phàm nhân trong mắt tiêu diêu vô tận tiên hận, nhưng cũng là như vậy. Sở hai tại Cường quyền cùng lực lượng, sở hai tại ngày đó đắc tội thần tiên trách tội chính mình, xem ra tiên thần mặc dù nhìn như Tiêu Diêu, nhưng cũng cuối cùng bị nuốt. Nhìn như Tiêu Diêu, hoàn toàn không phải Tiêu Diêu A Tế Vô hoặc trong lòng cảm khái. Hắn buông xuống chén trà, nói năm đó hai vị hành văn bố mẫu, thiếu được Cẩm Châu Sinh Linh, văn nạm Nhã Ân, những này lại là không cần trong tay hắn năm cái kia pháp bảo chứa đồ, có chút đưa tới, pháp bảo kia mang theo một đạo lưu quang, liền nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở Lôi cung điện mỗ trước người hư không. Lôi cung điện mỗ dường như không ngờ tới như vậy biến cố, thần sắc trên mặt có chút kinh ngạc. Chợt bưng lấy cái kia pháp bảo chứa đồ, Trong lúc nhất thời chủ trữ, dần dần đứng ngồi không yên. Tựa hồ cái này gấp 10 lần so với năm đó thiên đế tiền, còn có rất nhiều linh tài bảo vật đặt ở trong tay, nóng lợi hại, không phải muốn đưa ra ngoài mới có thể an tâm, trong lúc nhất thời đi cũng không được, ở lại cũng không xong, lại tại giờ phút này, bên ngoài truyền đến một trận phang khoáng tiếng cười to, nói nếu là chân võ đã ma đại đế ba tạm, hai người các ngươi, cất kỹ chính là. Dạng này công nghệ, xem như cái gì? Nghe được thanh âm này, lui công điện mẫu dường như tìm được chủ tâm cốt, lúc này mới an tâm, lại hướng phía đệ vô hoặc thi lễ một cái, lúc này mới lui ra ngoài. Tê Vô Hoặc có chút nước mắt, thấy được cửa ra vào một tên nam tử cao lớn nhanh chân đi đến, tuổi tác đã cỡ lớn, lông mi lại như cũng lăng lệ, một thân màu mực chữ giáp, mặc chiến bào, thể nội phảng phất ẩn chứa vô tận bàng bạc lực lượng, hành tẩu thời điểm, đều có lôi đình đi theo. Lôi bộ chúa thể, lôi tổ đại đế quân. Tê Vô Hoặc đứng dậy, có chút thí lễ, tiếng sấm phù hóa thiên tôn, tiếng sấm phù hóa thiên tôn khoát tay áo, để còn lại đấu bộ quần tiên tàng ra. Còn hắn thì nhanh chân đi đến, cất tiếng cười to, trạng thái cực phang phóáng, nói chân vội lại đế, chém giết tứ pháp. Lão phu sớm đã muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, chỉ là xưa nay trước vụ bạn ở lộn, khó có nhàn hạ. Hôm nay gặp nhau quả nhiên là anh hùng tụ nhỏ. Lão phu tại ngươi lúc này, cũng chỉ là cầm trời xin vui, có cái đế quân phần cực, cách ngươi bây giờ, trên lệch thế nhưng là cực xa cực lớn. Tới tới tới, lại tới đây uống rượu. Hắn lại gọi Mỹ Mạo tiên tử, đều là tay nâng sơn hào hải vị ngọa bản, mời tề vô hoặc tại lôi bộ phòng quang tốt nhất cho uống rượu ngắm cảnh, đàm tiếu thông dung thoải mái, chỉ là hàn huyên qua đi. Qua ba lần rượu, vị này ở thiên giới có uy danh hiển hách lôi bộ chi chủ bừng rượu, nhìn trước mắt tiên giới, nói chân vọ đại đế: "Ngươi bạn rất tốt, kỳ bản tọa hôm nay vì sao mời người đến đây?" Tê Vũ hoặc Bình Thản nói tiếng Sấm Phụ Hóa Thiên Tôn muốn nói, vân đạo liền nghe. Tiếng Sấm Phụ Hóa Thiên Tôn không nói, vậy liền uống rượu. Lại là đem cái này bóng ra lại đá trở về. Tiếng Sấm Phụ Hóa Thiên Tôn cười to, nói là ta không đủ sảng khoái, nên phạt, nên phạt. Hắn ngửa cổ uống rượu, giống như cực phóng khoáng chi tử, chợt nhìn đạo nhân kia, ngậm lấy ý cười, nói chân vỡ đại đế phóng khoáng, bản tọa cũng liền không che thanh âm của hắn dừng một chút, đủ cười trên mặt tu liễm trở nên trịnh trọng rất nhiều, chăm chú rất nhiều, nhìn chăm chú lên trước mắt đạo nhân, nói ra một câu kia đủ để đả động nỗi một cái lớn phẩm đỉnh phong lời nói, Trần Võ đại đế muốn trèo lên ngựa sao? Chương 629, lớn phẩm công thể bắt đầu dương oai, Trần Võ đãng mà tên. 1. Chương 629, lớn phẩm công thể bắt đầu dương oai, Trần Võ đãng mà tên. 1. Chương 629, lớn phẩm công thể bắt đầu dương oai, Trần Võ đãng mà tên. Ngươi muốn đăng lâm ngữ tôn sao? Câu nói này nói ra Có thể nói trực tiếp có thể xúc động chín thành chín lớn phẩm cảnh giới đế quân, mà chỗ này có lớn phẩm bên trong, thậm chí bao quát thượng thanh linh bảo thiên tôn đại đệ tử Thái Ức cứu khổ thiên tôn, cùng vị kia uy danh hiển hách thiên bồng đại chân quân. Trước mắt có biết, duy nhất có thể khám phá vùng này là vị Tiên Viễn Đô đại pháp sư. Đã từng bỏ mình qua một lần, nhưng lại đã từng đi ra, mặc dù tính cách táo bạo, nhất cử nhất động tùy tiện tùy ý, thế nhưng là bên trong nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt thái thượng thanh hư chi đạo, huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Mà đối mặt với vấn đề này, Tê Vô hoặc hơi liễm liễm mắt, ôn hòa hỏi ngược lại, Thiên Tôn nói như vậy là có cái gì chỉ giáo a. Lôi Thanh Phổ hóa thiên tôn tay áo quét qua, lưu quang bay ra, lại đang cái này vốn là đã cực kỳ nghiêm mật lôi bộ chi địa một lần nữa thêm mấy đạo sắc phong, làm cho nơi đây cơ hồ ngăn cách tại ngoại giới, vừa rồi nhìn về phía Tế Bút hoặc, nói lấy quân chi tài, thiên tư tung hành, đã đạt đến tại lớn phẩm đỉnh phong, không đâu địch nổi, dù cho là tư pháp cũng gãy tại chân võ đại đế giới kiếm, có biết tu vi cảnh giới. Nhưng là, nữ tôn cảnh giới cùng lớn phẩm đỉnh phong ở giữa nhìn như chỉ cách xa một tầng, kỳ thực là có khác nhau một trời một vực, cho dù là lấy cảnh giới của ngươi, chẳng lẽ liền có thể cam đoan có thể đặt chân ngự tôn sao? Ta xem là rất khó, có thể nói là rất khó. Ngươi quả thật là có cơ duyên, có ngộ tính cùng quyết đoán. Nhưng là từ xưa cùng nay, bao quát có những cái kia đã vẫn là lớn phẩm đế quân ở bên trong, cái nào đi đến lớn phẩm không phải thiên tư thể thế, ngộ tính siêu phàm. Lại có cái nào chưa từng gặp được danh sư chỉ điểm, không từng có qua trở về từ coi chết đằng sau đại cơ duyên? Viụ Tiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa tiên tôn ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên trước mắt đạo nhân, thế nhưng là nhiều như vậy lớn phẩm đại đế, lại không một cái đi đến ngự tôn chi vị, chân vọ đại đế chẳng lẽ không hiếu kỳ trong đó nguyên nhân sao? Chẳng lẽ nói, là những ngày lớn phẩm đại đế, không gây một cái có cơ duyên trạm tới ngự tôn, hay là nói những ngày lớn phẩm đại đế cảnh giới, tại bọn hắn đặt chân đến cấp độ này đằng sau, lại bắt đầu điệt tệ. Lại vô luận là ai, mấy cái cấp kỳ đến nay, lại đều không có tiến thêm. Chân vọ đại đế cảm thấy, việc này khả năng sao? Thế vô hoặc nói tiên tôn có gì cao kiến? Viụ Tiên đứng nguyên lôi thanh phổ hóa tiên tôn nhìn trước mắt đạo nhân, khẽ cười cười, cất cao giọng nói, "Tất nhiên là bởi vì ngự tôn chi vị, trừ bỏ đơn thuần tu vi cùng cảnh giới, còn có còn lại nguyên do, lựa hóa thành khác biệt, đại biểu cho chính là lấy bản thân đối với ngoại giới đại đạo tuyệt đối khống chế cùng khống chế. Như hậu thổ khống chế đại địa, Bắc đế khống chế tinh thần. Như vậy, nếu là ở bọn hắn bên ngoài, lại có vị nào kinh tại tuyệt diễm cường giả từ mức lên trời, cũng đi tới ngự tôn một bước này, muốn đi lấy bản thân chi lực, khống chế bạn bật phương hướng, còn có thể khống chế tinh thần cùng đại địa sao?" Thế vô hoặc thần sắc hơi ngẩng lên, Trong ngóc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, yêu tộc cùng nhân tộc chi chiến, hầu thủ hoàng địa kỳ nương nương cùng câu chân đại đế ở giữa loạn tranh, chính là bởi vì bản loại chi chủ tên Ma Tư Pháp muốn đăng lâm ngự tôn, cũng là lựa chọn muốn lấy thay mặt Hạo Tiên Ngọc Hoàng bằng vào ta tâm thay trời tâm. Chẳng lẽ nói, Cửu Tiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa tiên tôn nhìn chăm chú lên hắn, nói không sai, chính như ngã suy nghĩ, lự tôn dính đến đại đạo của mình chi phương hướng, năm đó Hạo Tiên mở tiên đỉnh, cùng tứ ngữ hẹn nhau, kỳ thật cũng đại biểu cho tứ ngữ đại chiếm cử thiên hạ toàn bộ quyền hành phương hướng, ngươi muốn đăng lâm ngự tôn, trừ bỏ tu vi tăng lên, bên hành này chi đạo cũng là ắt không thể thiếu. 8000 năm trước chi chiến, cùng lúc trước câu Trần cùng hậu tổ chi tranh, đều cùng cái này có quan hệ. Dưới mắt một lần nữa mở ra con đường, gần như không có khả năng. Mã Lưu lại chi ngự tôn con đường, Bắc Cực Tử Vi đại đế mặc dù siêu thoát một bước kia, lưu lại quyền hành phương hướng, không phải thuộc về Thiên Đồng đại chân quân, chính là sẽ giao cho Bắc đế con, vô luận như thế nào, cùng Trần Võ đại đế không hề quan hệ, cho nên, Trần Võ đã ma đại đế, không bằng tới này Hữu Tiên ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nhìn xem Tề Vô Hoặc, nói ta trung thành với Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế Quân, Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế Quân có đạp phá trung kiếp lức nguyện lớn lao, khi Tử Trưởng Sinh bên trong siêu thoát mà ra, Tử Cực mà tiến thêm một bước, thành tựu là rõ ràng vị trí, lúc đó như Trưởng Sinh đạo tổ, thậm chí so với hiện tại đạo tổ càng mạnh một bước. Khi đó, Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế vị trí còn tại nơi đây. Ta nguyện tặng cho ngươi. Lúc đó, ngươi chính là Ngự Tôn chính là một đời mới Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế Quân. Có được Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế Quân tôn sư tên, có được Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế Quân chi Ngự Tôn vị nghiệt hữu. Cầm đại đế quân chi thần binh, tọa trấn phương nam chư thiên, không thể định nổi, như thế nào? Cửu Thiên đứng nguyên lôi thanh phổ Hóa Thiên Tôn cấp ra điều kiện của mình. Trần Võ đại đế cảnh giới như vậy, lại có rất nhiều kinh lịch, ta cũng không cần giấu giếm cái gì, nói chút che che lấp lấp, lấp lời nói đến, như thế nào, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, ta có thể lập xuống đạo tâm chi thể, nam cực trưởng sinh đại đế siêu thoát đằng sau, cái này nam cực tên, nam cực tôn vị cùng Huyền Hành, giao cho ngươi. Lôi Thanh phổ Hóa Thiên Tôn thần sắc trịnh trọng, rõ ràng nói tới không phải giả. Lam lớn phẩm cảnh giới đỉnh cao, lại mượn ý vì Nam Cực trưởng sinh đại đế kế mạch mà chia sẻ lớn phẩm đế quân bên trong đang lâm ngự tôn điều kiện, càng muốn trực tiếp nhận lời tại Nam Cực trưởng sinh đại đế sau khi thành công, đem Nam Cực tên hào giao cho Tế Vô Học. Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn là tuyệt đối tin tưởng Nam Cực trưởng sinh đại đế có thể thành công. Cái này cũng liền đại biểu cho, tại trong nhận biết của hắn, đây thật ra là đem chính mình đang lâm ngự tôn cơ hội nhường ra đi, cái này quả thật là cực lớn bỏ ra, nó đối với Nam Cực trung tâm có thể thấy được luồngốn. Cửu Thiên đứng nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn tin tưởng, không có vị nào lớn phẩm có thể cự tuyệt dụ hoặc như vậy. Tế Vô Học lại là lắc đầu. Lựa chọn như vậy, chẳng qua là trở thành Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bóng dáng. Cầm Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tên, dùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Chi Minh, tọa trấn Nam Thiên bên ngoài. Như vậy, vậy rốt cuộc là ngươi, hay là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế? Ta tự có con đường của chính mình muốn đi." Tề Bố hoặc đứng dậy, ngữ khí bình thản nói đa tạ Phổ Hóa Thiên Tôn hảo ý, bất quá, Vân Đạo tập quán Lô Mãng, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân tên tuy tốt, lại là tại ta Bố X, Vân Đạo cũng không có dự định trở thành Nam Cực Trường Sinh Đại Đế dưới trướng chiến tướng. Hôm nay trà cùng rượu đều rất tốt, lần sau Thiên Tôn nếu là có nhàn hạ lời nói, có thể tiến đến chân vo phụ bên trong. YouTube tìm tốt hơn trà, mặc dù không bằng thiên tôn nơi này, nhưng cũng hương vị rất tốt. Thề vô hoặc không có mất cấp bậc lễ nghĩa, khách khí cáo biệt. Thả ra trong tay hắn khí, hướng phía bên ngoài đi đến, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nhìn xem cái kia lương thực tiếp, từng bước đi xa đạo nhân, mấp máy môi, bởi vì thể vô hoặc kỳ thật đã trải qua rất nhiều, cho nên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng không có lựa chọn dùng cái gì ngôn từ tô son chắp phấn quan hệ, mà làm phi thường trực tiếp thẳng thắn đem điều kiện cùng chỗ tốt bày ra đến. Cái gì đại đạo lý đều là hư, duy trì có ăn vào trong miệng thịt mới là bây giờ. Đạo lý này Lưu Thanh phủ hóa thiên tôn sớm tại Thái Cổ chi niên liền đã biết, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối minh bạch ngự tôn cùng lớn phẩm ở giữa như là hổng câu bình thường khác biệt lớn, cũng khẳng định minh bạch mình đã là cấp gia cực lớn nhượng bộ cùng chỗ tốt, nhưng hắn như cũng không ngờ tới, cho dù là chính mình cấp gia dạng này nhượng bộ, người đạo nhân này vẫn như cũng là không từng có lựa điểm chần chờ, là đạo tổ đệ tử chính là như vậy bản quan, hay là nói hắn cùng Bắc Đế ở giữa cũng có như thế tốt quan hệ. Thế nhưng là rõ ràng biết tin tức, nói tệ vô hoặc cùng Bắc Đế tại trong yêu giới liền có xung đột. Một đường đến tận đây, nói ít có 3 lần khác nhau, cũng không như vậy hòa hợp lại không ngờ tới như vậy, lôi kéo không được, nhưng cũng không thể nhường cho hắn chỉ đơn giản như vậy rời đi. Chương 629, Luyến phẩm công thể bắt đầu dương oai, trần voi đã mạt tên. 2, chương 629, Luyến phẩm công thể bắt đầu dương oai, trần voi đã mạt tên. 2, Hựu Thiên đứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn thần sắc trầm xuống, tay phải nâng lên đạo qua phía trước, trên bàn những cái kia đồ uống rượu đột nhiên sáng lên, lôi cuốn bàng bạc chi khí, ẩn ẩn phát ra lôi quang tím xanh, buôn tẩu thời điểm, vô biên vô tận lôi quang hội tụ, trong một chớp mắt phong lôi lại tố, thẳng hướng lấy tể voi hoặc phía sau lưng bay tới. Tay vô hoặc nghiêng người khẽ động, tay áo quét qua, tất nhiên là có một cỗ nhu hỏa chi lực đem tiếng sấm này đều bọc vào trong tay áo, cái kia rất nhiều lôi đỉnh đều tịt ngòi như vậy, không còn nửa điểm thanh âm, lại trở tay tay áo quét qua, lôi đỉnh phía trên vậy mà lây dính tầng tầng lớp lớp tích quang, lưu chuyển biến hóa, hướng phía lôi thanh phổ hóa thiên tôn mặt đánh tới. Đã có tiếng sấm thế, lại bằng thêm thiên tiên khung tinh quang mở mẻ, loang thoáng, dường như hồi còn đi thượng thừa kiếm pháp đường lối, diễn hóa kiếm trận, chỉ này một chiêu, đã là cực mạnh tuyệt thượng thừa chi thần thông thủ đoạn, bình thường tiên hận, gặp chi luôn hận. Lôi thanh phổ hóa thiên tôn tiến lên trước được một, chỉ một quyền nâng lên, Hư không chấn động lưng trẻ, đưa tay mình quất, thế là gió này lôi trong một chớp mắt tan hết, chợt vừa người đánh rếp đi lên, lôi thanh phổ Hóa Thiên Tôn, cười to nói, khó được tới, nhanh như vậy liền đi, chẳng phải là mất hứng. Bản tọa biết tư pháp thủ đoạn, chân vọ có thể chu sát tư pháp, nghĩ đến thủ đoạn tất nhiên là cao siêu, tới tới tới, cùng bản tọa thử hơn mấy chiêu. Nuốt ngữ âm thanh bên trong, đưa tay một chảo hư không, hư không lưu quang hội tụ, hóa thành một thanh lấp loé lôi đỉnh trường cương, lấy siêu việt cực hạn tốc độ hướng phía phía trước chân vọ đãng ma đánh rếp mà đi, tuy là như vậy, nhưng lại cũng chưa từng coi là thật động sát âm, chỉ vì thằng rỏ chỉ là trong một sát na, giao thủ không biết bao nhiêu chiêu, ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi. Thanh trường thương này bị câu trần kiếm áp bên dưới. Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn tay phải cầm thương, tay trái nâng lên, năm ngón tay hơi lúng, lôi cuốn vô biên lôi đỉnh hướng phía trước mặt Trần Võ đãng ma đỉnh rớt, cũng cùng lúc này, thân mang màu đen tường phục Tề Vô hoặc đưa tay, tay phải động dạng hung hăng hướng phía Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn đánh xuống. Song trưởng đối nhau, Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn thần sắc dỗng nhiên biến đổi. Đây là âm âm nộ bang, bang bạc vô biên khí hướng phía tứ phương lưu chuyển. Vòng 3600 dặm thần tiêu lôi phụ ngọc thành bệ mà tại trong chớp nhoáng này kịch liệt lắc lư, bàng bạc vô biên hai cố khí trong nháy mắt phun trào sóng qua toàn bộ thần tiêu ngọc phủ mỗi một chỗ phương vị, để cái này bộ cung điện rung động sụp đổ, thần binh tiên quan trạng bất ổn chân, cái kia tam thập lục lôi đưa tay cầm binh khí, lại đều lung lay sắp đổ, suýt nữa đều ngã rơi trên mặt đất. Giạng ngày lặng tĩnh, chỉ là nhất sát kết thúc, u u thiên ứng nguyên lôi thanh phủ hóa thiên tôn cùng tể vô hoạt đồng thời thủ trưởng. Cái kia hùng hồn bàng bạc chi khí trong nháy mắt thu liễm nhập thể, biến mất không thấy gì nữa. Tam thập lục lôi sẽ cùng chân võ phụ thần tướng cùng nhau tràn vào nơi đây. Nhìn tới hai vị thiên giới đại đế cắt chạm một phương, cái này thần tiêu ngập phủ trong cung điện rất nhiều trang trí, đều đều đã bị vừa mới bộc phát ra bàng bạc chi khí nghiền nát hóa thành một mị, duy hai người tương đối mà thôi. Chư tiên thần đệm không dám động. Nhìn như phong khoáng vũ dung cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn thân sắc ngừng lại, kinh nghi bất định, đạo nhân mặc hắc bảo thì là một tay cầm kiếm, như cũ thông dòng, thản nhiên nói, làm phiền lôi thanh phổ hóa thiên tôn chỉ điểm. Vần đạo, giáo thử. Thân sắc hắn phong dong bình thản, tựa hồ vừa mới chạm nhau một chưởng, không có ăn nửa điểm thua thiệt quay người dạo bước mà đi. Tam thập lục lôi sẽ tại bên trong rất nhiều lôi bộ chiến tướng không dám ngăn cản. Chân Võ phủ Trư thần đem cảnh giới nhìn xem lôi bộ của Tiên, vờn quanh tại Tể Vô hoặc phía sau, dạ bước hướng phía bên ngoài rời đi, rời đi thần Tiêu Ngọc phủ đằng sau, tất nhiên là đằng Vân Giá Vũ đã đi xa, Tam thập lục lôi đem gặp được Chân Võ phủ Trư Tô Sa, quay người nhìn xem lôi thanh phủ Hóa Thiên Tôn nói Thiên Tôn, vừa rồi đây là. Lôi thanh phủ Hóa Thiên Tôn đưa tay ngăn lại vị này, lôi tương lời nói, thần sắc dỗng nhiên biến đổi. Hám mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệ. Lôi bộ đứng đầu, đường đường lôi tổ đại đế quân, vậy mà tại lôi bộ ở trong bị đánh thành bị thương. Cái này, cái này sao có thể? Trần Võ Đam ma, quả là thế tôn đại. Còn lại thần tướng đều là biến sắc, cùng nhau tiến lên trước ngần, miệng nói: "Thiên tôn." Lôi thanh phổ hóa thiên tôn khoát tay náo, biểu thị chính mình không có cái gì, chỉ là thở dốc mấy ngụm, nói tốt một vị Trần Võ Đam ma, tốt một cái thái thượng người mi, thế nhân đều chuyển cho hắn thời gian tu hành quá ngắn, cảnh giới mặc dù cao, nhưng là trên thực tế bất quá là không trung lâu cát, cảnh tượng hư ảo mờ dạng, hôm nay giao phong một chút, mới biết được chuyện ra ngoài sự tình, đều không thể tin. Thủ đoạn như vậy cùng căn cơ, như vậy bàng bạc bà hùng hồn hắn khép hờ mắt cảm nhận được vừa mới một chiều kia tương đối, là không có nửa điểm nhiêu lợi căn cơ đối hoành. Trong nháy mắt hắn cảm giác đến đạo nhân kia căn cơ hùng hồn khủng lồ, bên mông đáng sợ, phản vật đại dương mênh mông bình thường, nó tinh thuần cùng khủng lồ, liền xem như tại quá khứ hắn giao thủ qua hết thảy lớn phẩm đế quân ở trong, đều xem như siêu quần bật tụy, chính mình hơi sơ suất không để phòng chuẩn bị, ngược lại bị phạt vệ. Bất quá giờ phút này lại nhớ lại, cái này chân võ đãng ma đại đế thủ đoạn mặc dù cường đại, nhưng là cũng chính là lớn phẩm lĩnh phong, cùng vậy quá ớt cùng thiên bổng cùng loại, còn không bằng Huyền Đô, mạnh mặc dù mạnh, vẫn còn không đến mức không thể lợi nổi không đủ để dính đến ngự tôn trình độ. Biết tuyệt mật này tình báo đằng sau, loại này cường đại ngược lại để lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn có loại an tâm cảm giác. Tề Vô Hoặc, Trần Võ Đam Ma, tốt căn cơ. Bất quá, ngươi một chiêu kia, hẳn là cũng không dễ chịu đi Cửu Tiên Ứng Nguyên lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn mì non. Cảm giác được chính mình đã xem rõ ràng Tề Vô Hoặc căn cơ. Như vậy, chờ đến Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân trở về thời điểm, chính mình cuối cùng là có chuyện gì có thể cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bằng răng dao, không đến mức cái gì đều không thể cáo tri bị kia đại đế quân. Đưa tay lau đi quẻ miệng máu tươi, im miệng không nói ngồi lâu, đối với bên cảnh thuộc hạ nói lửa bộ ở trong chuẩn bị ở sau đều dẫn động đi. Vị Tiêu Lôi Tương thần sắc kinh ngạc, nói giờ phút này liền muốn dẫn động lửa bộ chuẩn bị ở sao sao. Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nói, lửa bộ chi chủ càng dễ sự tình, tư mệnh bên kia có nhiều trưởng tịch tiên quan nhìn thấy, dạng này lớn tin tức, chỉ cần lửa bộ thần tướng bên trong có cùng trưởng tịch tiên quan quan hệ tốt, liền sớm muộn sẽ bị đến, đến lúc đó một khi chân chính lửa bộ chi chủ xuất hiện, lửa bộ sớm muộn sẽ thoát ly đại đế quân dưới trướng. Vị Tiêu Lôi Tương trầm mặc bên lãy, nói là, nên như thế nào? Lôi Thanh Phổ hóa thiên tôn lau đi khóe miệng, trầm mặc hồi lâu, nói lựa bộ là thiên giới thượng tam bộ một trong, uy năng không kém lựa bộ bao nhiêu, ngày khác nếu là lựa bộ chi chủ xuất hiện cùng chúng ta là địch, lại là không tốt, trực tiếp nhóm lựa bộ đi cùng đấu bộ tranh chấp. Trần Võ phủ có chấp trưởng tinh thần sinh sát quân lực. Đấu bộ cùng lựa bộ lẫn nhau thực lực tương tự, đấu cái người chết ta sống tốt nhất, ôn bộ đã xuống dốc, như vậy, đã biết Trần Võ đã mang ma trên thực lực hạn, lại có thể nhóm lựa bộ cùng đấu bộ lẫn nhau tiêu hao, để cho ta lựa bộ trổ hết tài năng, cũng coi như được là xứng đáng nam cực trưởng sinh đại đế quân. Tiểu tiên ứng nguyên Lôi Thanh Phổ hóa thiên tôn nhỉ non. Vị kia lôi tương cẩn thận, cũng là chuyện này thật sự là liên lụy quá nhiều liên lụy quá lớn, chần chừ một lúc, nói nhưng là, việc này có thể hay không dẫn tới phản bội tai họa. Lôi Thanh phổ Hóa Thiên Tôn thản nhiên nói, không có khả năng. Hắn ngước mắt nhìn xem phương xa thiên không, thản nhiên nói, trừ phi, có ai có thể đồng thời thân là đấu bộ lựa bộ chi chủ, đồng thời khống chế cái này đấu hỏa hai bộ. Thế nhưng là, vậy làm sao khả năng đâu? Đây chính là tiên giới mạnh nhất ba bộ hai trong đó a. Lực chân có người như vậy, bản tọa liền đem thanh trường tương này, chính những ngước, sau đó từ nơi này nhảy xuống. Trên bầu trời Hỏa diệu hơi sáng lên một tia lưu quang. Chương 630, Đấu bộ lựa bộ cộng Tôn chủ, Hỏa diệu động Dương đại đế quân. Canh ba cầu nguyệt phiếu, 1, 1, chương 630, Đấu bộ lựa bộ cộng Tôn chủ, Hỏa diệu động Dương đại đế quân. Canh ba cầu nguyệt phiếu, 1, 1, chương 630, Đấu bộ lựa bộ cộng Tôn chủ, Hỏa diệu động Dương đại đế quân. Canh ba cầu nguyệt phiếu lấy kỳ Lân dị thú lôi kéo kiệu xe tại thiên khung bên trong phi nước đại, cái này hai đầu có kỳ Lân huyết thiên mã đạp ở trong hư không, nổi lên bọn sóng như là nhân gian tốt nhất chiến mã dẫm lên mặt đất cấp tốc phi nước đại, tốc độ lại nhanh lại là ổn định, Lao Hoàng Nưu nhìn xem bên, kia lôi bộ thần tiêu lôi phủ từ từ đi ra, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem dị thú này tốc độ cực nhanh, không chịu được tán thưởng một tiếng, bập mã ôn a bập mã ôn. Cái này nuôi đi ra kỳ lân thiên mã thật đúng là tốt, không so với lúc trước cái, cái kia đem ngựa đều nhanh dưỡng thành heo mập. Vô hoặc ngươi như thế nào? Nơi này có đàn dưỡng, cần phải ăn vào. Lao Hoàng Nưu từ trong ngực lấy ra mấy cái bình ngọc, chân võ phủ nuốt tiên su viện đại bộ phận căn cơ. Giờ phút này bốn liếng cực đại lực, không cần sách để vô hoặc bản thân liền là thái thượng nhất mạch đệ tử, đối với luyện đan hơi có chút tâm đắc, cũng chỉ chân võ phủ bản thân liền có thể từ trên tiên đỉnh được đế quân cấp bậc đan dược tiếp tế, các loại đan dược hoàn toàn không thiếu. Tê Vô hoặc lúc đầu, nói một câu vô sự, nhắm mắt suy nghĩ, điều chỉnh khí cơ. Một thân áo bào đen chỉnh tề, nhìn như là không có chút nào nửa điểm vấn đề, nhưng là liền ngay cả tổ tức thời điểm, đều ẩn ẩn có chút tiếng sấm nổ âm, có thể thấy được tuyệt không đơn giản như vậy. Lão Nưu đem đan bình buông xuống thời điểm, Tề Bộ hoặc quanh thân đều có từng tia từng tia từng sợi lôi đình buốt động, vừa mới cái kia một đôi chiêu, Tề Bộ hoặc rõ ràng cảm thấy Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn thủ đoạn cũng khủng bố căn cơ, loại kia lôi đình buôn tẩu lưu truyện, cương mãnh không gì sánh được khí phách, cùng tư pháp khác biệt, nhưng cũng đồng dạng là không hề yếu lớn phẩm đỉnh phong. Căn cơ đụng nhau thời điểm, phản phất như là vô biên lôi đình, đánh vào trong huyết hải. Huyết hải không ngừng ăn mòn thôn vẽ lôi đình, lôi đình chỉ là buôn tẩu gầm thét, không ngừng mà đem huyết hải hành kích thành bột mịn mỗi lẫn nhau dây dưa không dứt, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối khó mà phân ra cái gì thắng bại đến, đây chính là lớn phẩm đỉnh phong ở giữa tranh đấu, lẫn nhau đều là đã đi tới một loại nào đó cực hạn, vô luận lực lượng hay là tinh khí thần đều là viên mãn. Gặp được loại tình huống này, cũng chỉ là lẫn nhau không ngừng chém giết liều nội tình, cho nên lớn phẩm đỉnh phong đại đế lẫn nhau trình chiến người nói, có lẽ đợi một tí ngàn năm liền đi qua, mà tình huống như vậy, trừ bỏ hao phí thời gian tự tử đi hóa giải bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại có một loại biện pháp. Tê Vô hoặc nhắm mắt, vừa rồi chủ động ngăn chặn ngự chi khí lưu chuyển, Trước đó còn tại thể nội cùng tự thân căn cơ công thể không ngừng oanh kích lôi đỉnh, tại ngữ chi khí phát qua đồng thời liền đều lập tức ý niệm không nói án tính lại, vị thể vô hoặc tự thân vết tích xông lên tứ tán, lão hoàng Nưu lo lắng thời điểm, nhìn thấy thể vô hoặc mở to mắt, có chút mở to miệng, một đoàn lôi đỉnh tử trong miệng vút ra. Chợt chỉ ở không trung liền băng tán hóa thành nguyên khí tiêu tán, hơi rơi xuống một tia dư ba liền để lão hoàng Nưu suýt nữa hiện ra nguyên hình chân thân, toàn thân lông tóc đều nổ tung cháy đen, liên tục hít khí lạnh, nói đây là lão hoàng Nưu kịp phản ứng, giận dữ, tiếng sấm phụ hóa lao tạp bao kia, hạ đốc thủ Tệ Vô Hoặc can phủ ở lão Hoàng Nưu, nói "Nưu thúc yên tâm, ta không sao." Lão Hoàng Nưu tỉnh táo lại, nói tốt, ta hiểu được. Tệ Vô Hoặc thân em dừng một chút, lại nói "Bất quá chờ một lúc Nưu thúc ngươi đến phối hợp ta diễn một màn kịch, chí ít để lôi bộ cho lạ, ta quả thật là tại vừa mới cũng chịu bị thương." Lão Hoàng Nưu kinh nghiệm phong phú, tiến tức dộc dãi, tự nhiên là biết Tệ Vô Hoặc ý tứ. Bất quá chỉ là đánh dưới tổ liệu chính là, dừng dừng nhẹ gật đầu, đáp một câu giao cho Nưu thúc ta ngươi yên tâm, chợt thân em lại là hơi chậm lại, chú ý tới Tệ Vô Hoặc vừa mới nói tới mặt khác một câu, nghe vừa mới nói, cũng Lão Hoàng Nưu thần sắc ngưng lại cố, chẳng lẽ nói, ý của ngươi là, vị địa lôi tổ đại thiên tôn cũng có thể vô hoặc thở ra một hơi, nói hắn đoán sai ta, bình thường, chỉ sợ nuấn sóa so ta càng nặng chút. Ừm, xem như bận trí tốt. Vị địa danh xưng tiên giới đỉnh tiêm chính thần, chư lôi bộ thần tướng mạnh nhất tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Thú thương, lão Hoàng Nưu lại náo tạm ngừng, trong lúc nhất thời ngưng kết không nói gì. Trần Võ đại đế tiến đến nơi bộ, sau đó lôi bộ thần tiêu ngọc phủ đều chấn động đi liền, trở về chân vo phủ ở trong, chính là không thế nào gặp khách, người bên ngoài tiến đến hỏi thăm rất nhiều sự tình đều bị lao hẳng như ngăn cản trở về, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì cảnh tượng kỳ dị. Chương 630, đấu bộ lựa bộ cộng Tố Chủ, Hỏa Diệu Động Dương Đại Đế Quân. Kênh 3 cầu người phiếu, 1 2, chương 630, đấu bộ lựa bộ cộng Tố Chủ, Hỏa Diệu Động Dương Đại Đế Quân. Kênh 3 cầu người phiếu, 1 2, trong đoạn thời gian này, mặt chân võ phụ cùng còn lại tiên thần ở giữa dần dần tích lũy mâu thuẫn, dĩ nhiên bạn phát, ngay từ đầu thời điểm, chỉ là bình thường tiên tướng ở giữa có chút mâu thuẫn cùng ma sát, một ngày sau khi say rượu đi lên khoe miệng, khoe miệng dần dần diễn biến thành vị quyến cước xung đột. Trần Võ phủ bên trong vốn chính là có từ đấu bộ tuyển chọn mà đến Tiên binh Tiên tướng, tính tình bốn la bạo, lại thêm Trần Võ đãng ma đại đế mấy ngày gần đây thay thế, tất nhiên là tâm cao khí ngạo chút, chỉ là có Vương Ly Quang, có Lao Hoàng Nưu Đát Thúc, mặc dù trong lòng kiêu ngạo, lại đương nhiên sẽ không ức hiếp người bên ngoài. Nhưng là sẽ không ức hiếp người bên ngoài, không có nghĩa là sẽ nuốt giận vào bụng. Tại bị mấy lần khiêu khích đằng sau, chính là lẫn nhau đọ thủ, kết quả không biết thế nào, liền cùng lựa bộ các thần tướng va chạm ở cùng nhau. Lựa bộ thần tướng tính tình cũng rất nộ tung, lại bởi vì lựa bộ chi chủ Chu Lăng đại đế biến mất không thấy gì nữa hồi lâu, chính là tâm phủ khí táo trạng thái cũng là một chút liền. Lại có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế dưới trướng tiềm ẩn trong đó, nguyên bản đấu bộ cùng chân võ phủ đã dự định muốn dừng tay. Nhưng lạ lựa bộ bên kia bị Nam Cực Trường Sinh Đại Đế dưới trướng mật thám nhất Liêu Bác trực tiếp nổ, lúc đó trở tay lấy một cái vỏ rượu đập vào một vị chân võ phủ thần tướng đỉnh đầu, lấy tú vi, lần này cùng một đạo tiên thạch đệm ở đạo môn bên trên cũng có khác nhau, vị này thần tướng trực tiếp bị đánh bị thương không nhẹ. Như thế rất tốt trực tiếp đánh sắp nổi đến, cuối cùng thành một cái trên dưới 100 tên thần tướng lẫn nhau tranh đấu cảnh tượng hoành tráng. Lẫn nhau đánh cái bất phân thắng bại, chính là tính tình càng nổi lên hơn đến lẫn nhau quyết định, lại tìm cái thời gian đi hảo hảo đánh lên một lần, những ngày chân võ phụ các chiến tướng muốn chính là đến từ đấu bộ tinh quan, giờ phút này tất nhiên là trở về hô bằng gọi hưu, định hẹn cái thời gian đi giải quyết sự tình. Mà lựa bộ lại có nam cực trưởng sinh đại đế dưới trướng chuẩn bị ở sau treo trọng, cũng bởi vì ngày xưa Chu Lăng đại đế bản tính, tính tình nạm mạn mà dữ dằn, cũng đều riêng phần mình cầm binh khí, phát bảo, cùng nhau góp chiến, chuyện này song phương vô cùng có ăn ý không cũng có hướng tầng cao hơn phía trên đi báo, chỉ là lẫn nhau chiến đấu. Lẫn nhau tính tình đều rất lớn, dần dần liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Lão Hoàng Nhu đều có chút lo lắng, đàm luận đường này, cáo tri thể vô hạn, lại bởi vì vấn đề này có chút đau đầu, nói đáng tiếc, trời bồng đại chân quân không chịu trách nhiệm bộ phận này, thanh danh của hắn mặc dù long đỉnh, nhưng là chuyện như vậy nói chuyện nhưng cũng không được tốt lắm, về phần Vân Cẩm, Vân Cẩm mặc dù nói có chút danh vọng, nhưng là muốn một câu để đấu bộ chiến tướng đều nghe nàng, nhưng cũng là thực tế không lớn. Tình huống như vậy, bình thường đều là các bộ chi chủ khống chế, chỉ là đấu bộ Hỏa Diệu động dương đại đế không biết đang làm cái gì, mà lửa bộ, lửa bộ Chu Lăng tên kia nhưng cũng hồi lâu chưa từng thấy qua, cũng không biết muốn đi chỗ nào tìm thủ bội. Trong lúc nhất thời, lão Hoàng Nưu đều có chút hoài niệm cái kia luôn luôn thích xem náo nhiệt, cửng ngạo mạn thiên thần. Hán Tiên Đế Tiễn, thật sự là dễ kiếm a. Chỉ cần thuận lời đầu của hắn nói, đối tiền kia con cùng không cửa hãi con giống như. Thật là thần a. Lựa bộ cùng đấu bộ sắp xếp chiến trường này, rất nhanh liền ra bên ngoài truyền đi, truyền đến còn lại tiên thần trong hai, Bắc Cực Tử Vi cũng có bên dưới sắc lệnh, giúp thúc đấu bộ quần tiên chư thần, lấy cấm đấu bộ chiến tướng vô cỡ cùng tiên giới đồng liêu góp chiến, nhưng mà những này đấu bộ tiên thần, coi trọng nhất mặt mũi, lại là lần thứ nhất không muốn tuân theo tạ phụ tình quân mệnh lệnh. Lại ngôn đạo Huynh đệ chúng ta cùng bằng hữu, bị cái kia lựa bộ Đích phụ đầu đập hung hăng một chút, thương thế không nhẹ, lại không chỉ là chính chúng ta người gặp được, chúng bên gặp được đồng liêu đạo hữu, không phải số ít, dạng này lớn thua thiệt, chúng ta đều đã dự định không cùng bọn hắn chấp nhặt, lại không ngờ lựa bộ đám người này không nói mặt mũi. Vậy mà trở mặt chủ động tới trêu chọc chúng ta, nếu là nhà mình bộ huynh đệ, còn chưa tính. Có thể lựa này bộ thuộc về Nam Cực Trường Sinh đại đế, xưa nay cùng chúng ta không đối phó, lần này khẩu khí này nếu la nuốt xuống, về sau càng là năm, chúng ta đầu tại ngày này trong đỉnh, sợ là cũng không ngẩng lên được, lần này vì khẩu khí này chị cần muốn đánh ra uy phong đến. Tả phụ tinh quân liền xem như muốn trị ta tội, cũng phải muốn chờ trận này đánh qua lại nói. Đến lúc đó ta chính mình đem chính mình buộc đưa ngươi cửa ra bảo, ngươi thích thế nào giúp thế nào giúp. Tả phụ tinh quân đều trợ khóc trợ cười. Lựa bộ đồng dạng là lựa giận mốc trời, dự định muốn cùng đấu bộ ước cái này một hùng, hướng phía trước các bộ tiên thần ở giữa ra xung đột, lẫn nhau ước ra không phải đại sự, phần lớn tiên thần đều biết phát tiết nộ khí cùng đánh giết đạo hữu là hai chuyện khác nhau tỉnh, tối đa cũng chính là vùng vậy thiết quyền, đem đối diện mà đánh cho mặt mũi bầm dập cũng được.